Thiên miểu đi tới mở to hai mắt nhìn, chủ tử. Này Khương Lục! Sợ không phải cái võ học kỳ tài đi. Thuộc hạ còn chưa bao giờ gặp qua mấy ngày nắm giữ khinh công, năng lực so thuộc hạ còn cường. Không sao. Đi thôi. Khanh thiên tuyết suy nghĩ hơi hơi có chút phức tạp, giống như. Còn có một tí xíu không thể nói tới mất mát. Ngay sau đó, hắn lại đột nhiên cảm thấy. Nếu Khương Hữu Ninh thật muốn đi ám sát trịnh vật bá, có lẽ... Thành công sát xuất khả năng sẽ so bệ hạ phái ra đi những người đó muốn cao thượng không ít. Mưa to qua đi, mây đen bắt đầu nhanh chóng tản ra, Tiểu nguyệt có một nửa từ mây mù chung để lộ ra tới. Nương sáng trong quan huy, khương hữu ninh thân nhẹ như yến phi hành tại đây nặc đại kinh thành trên đường phố. Không phải khinh công yêu cầu khắp nơi lạc điểm mượn lực, chỉ cần nàng tưởng, thân hình liền cùng bao ni lon dường như trở nên khinh phiêu phiêu, nhanh chóng hướng về nào đó phương hướng phiêu đi. Nào đó trong tiểu viện có cái nịch ngậm không ngủ tiểu hài nhi ở mỗ một khắc nhìn về phía không trung theo sau nhịn không được xoa xoa đôi mắt bắt đầu khóc lớn hướng trong phòng chạy a a a nương ta về sau đều nghe ngài nói ta không bao giờ thức đêm ta nhìn đến có bạch dí ghi hẻ nữ quỷ bay qua đi đối này mỗ bạch dí ghi hẻ nữ quỷ không hề sở rác trên đường khương hữu ninh tùy y đứng ở một chỗ góc tường quay đầu về phía sau nhìn thoáng qua căn bản liền không thấy được khanh thiên tuyết cùng thiên miểu thân ảnh nàng nhịn không được lắc đầu ai đều do tỷ quá ưu tú, kia hai cư nhiên liền cái bóng dáng đều không có, nếu không, Khương Hưu Ninh trong mắt xoay chuyển, không bao lâu, nàng ăn mặc cẩn hình áo choàng, đi tới Đại tướng quân phủ đệ cửa. Lúc này, bên trong đã bắt đầu rồi không biết đệ mấy chàng nhằm vào Trịnh Vạn Bá ám sát, hai bên tử sĩ qua lại chém giết, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi nhi. Bởi vì hạ quá vũ duyên cớ, lúc này trong viện huyết sắc hoa văn mọi nơi chảy xuôi, nhìn có nói không nên lời âm trầm quỷ dị sợ bị ngộ thương khương hữu ninh không chút do dự bay khỏi tiền viện này phiến lung tung rối loạn khu vực nàng ở toàn bộ tướng quân phủ bay một vòng duy độc một chỗ phòng ốc phòng trong ánh nến trong sáng mọi nơi trong tối ngoài sáng cất giấu không ít người ảnh nàng từ giữa không chung ném một phen bạo bạo trâu ở cách vách sân theo bùm bùm tiếng nổ mạnh vang lên viện này tử sĩ thị vệ liền thuần một sắc toàn bộ rút đao ở trong viện tụ tập lên sấn mọi người khẩn trương công phu khương hữu ninh nhẹ nhàng dừng ở nóc nhà nàng ý niệm vừa động có chút ghét bỏ đem trên nóc nhà mấy khối mái ngói thu vào ba lô không gian lúc sau phòng nội hết thể liền đều xuất hiện ở trước mắt Chính vạn bá chính thần sắc nghiêm túc ngồi ở án trước bàn phía dưới ngồi không ít người hẳn là đều là hắn quân sư quạt mò nhóm đều chuẩn bị như thế nào tướng quân yên tâm tối nay này trời mưa không tồi thuộc hạ đã làm người ở thanh vân xem phụ cận giải lên thuốc bột nói vậy hiện tại này đó thuốc bột đều đã tùy nước mưa mọi nơi tách ra khai phàm là trên chân lây dính này loại thuốc bột ba cái canh giờ nội bản chân liền sẽ bắt đầu đau nhức hư thối đến lúc đó những cái đó khoa chân múa tay vệ binh chỉ dùng các huynh đệ tùy tiện ra ra tay liền có thể dễ dàng đột phá phòng tuyến có người hồi bẩm trịnh vạn bá trên mặt cũng nhiều một tia nhợt nhạt ý cười việc này thật sự là vất vả huyền linh tử ngươi yên tâm đại sự thành lúc sau bổ tạm chấp nhận an bài người tự mình vì ngươi xây dựng đạo quan phong ngươi vì ta vũ quốc đại quốc sư kia thuộc hạ liền trước tiên chúc mừng bệ hạ kia bị kêu huyền linh tử xấu nam nhân lập tức quỳ xuống ở mọi người nhìn không tới địa phương hắn khỏe miệng gợi lên một mặt tà cười huyền linh tử một tiếng bệ hạ làm phía dưới phụ tá tất cả đều quỳ xuống bắt đầu hô to thần chờ chúc mừng bệ hạ khương hữu ninh ghé vào mặt trên nhìn trong chốc lát cảm thấy những người này đầu góc không tốt lắm xử nay bức vua thoái vị đều còn không có bắt đầu liền trước chúc mừng thượng có tốt như vậy sức tưởng tượng làm gì không đi viết thoại bản a nàng đã thư hoang có chút nhật tử hào sao cuối cùng nghe không đi xuống nàng bắt đầu phiên hệ thống thương thành tuyển tới tuyển đi khương hữu ninh lựa chọn một cái kêu kim trung cháo đồ vật kim trung cháo dùng một lần phòng ngự thương phẩm nhưng chống đỡ một lần siêu cường bùng nổ công kích bảo hộ khi trường ba phút ba phút nội bên ngoài người công không tiến bên trong người cũng ra không được đến nỗi vì cái gì sẽ coi trọng cái này đâu chủ yếu là khương hữu ninh nhìn phía dưới vương bát đột nhiên nhớ tới một cái từ kêu bắt bà bà trong giỏ. dùng một lần ở thương thành mua một đống bạo bạo châu cùng mùi hôi châu. Khương hữu ninh toàn bộ toàn bộ tạp đi vào, theo sau bắt tay đầu nửa trong suốt tiểu trung đi xuống một phách. mươi 176 thịt lót khương hạc. Tiếp theo nháy mắt. Lách cách lang cang hỏa xà đi cùng lan tràn mở ra su sương ngủ ở trong phòng mọi nơi thổi quét, tặc đến phòng nội tấu ra mang theo quái dị luật động chương nhạc. A. Bảo hộ tướng quân. Phòng nội, kêu thảm thiết cùng bùm bùm thanh em tư tán. Bên trong người đều là biết võ, nhưng tại đây một khắc lại phát hiện không chỉ có môn mở không ra cửa sổ cũng cùng bị quỷ ám dường như đẩy lên không chút sức mẻ nhà ở bên ngoài nghe được tiêu thảm thiết cùng kỳ quái nhạc cụ thanh các tử sĩ ý đồ đá văng cửa phòng có người một đao chém qua đi môn không khai, đao chặt đứt sở hữu tử sĩ đều ngốc, một đám nỗ lực nghĩ cách xông vào khương hiếu ninh thực vừa lòng cái này hiệu quả nàng lại cấp bên ngoài người cũng tặng một đợt bùn bùn bạo bạo châu cùng mùi hôi nghe từng tiếng tiêu thảm thiết vừa lòng biến mất tại đây trong bóng đêm ương. rời đi tướng quân phủ nàng mới lộ ẩn hình áo choàng theo phương hướng tiếp tục hướng thanh vân xem bên kia phi nga giống giống giống tích có lý quỷ bắt ba ba trong rọ nay có ninh ninh ung trùng nướng ba ba ta thật đúng là cái tiểu thiên tài bên kia khanh thiên tuyết cùng thiên miểu ở thanh vân xem mọi nơi đánh giá một phen theo sau hai mặt nhìn nhau chủ tử khương lục tiểu thư không phải là cái mù đường đi khanh thiên tuyết ở khắp nơi đi lại một phen hoàn toàn không nghe được khương hữu ninh tiếng lòng hắn nhịn không được vội tay xoa xoa giữa mày có lẽ Thiên miểu, chúng ta trở về tìm. Nói một nửa. Khanh thiên tuyết nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngao. Cái gì ngoạn ý nhi đánh lén tiểu ra, nhưng đau chết ta. Con hảo con hảo, con hảo tỉ có trạch cấp đưa. Mấy ngày hôm trước tỉ của ta mang ta phi thời điểm chỉ lo vui vẻ quên xem lộ. Hôm nay cư nhiên tìm không thấy này thanh vân xem, thật là mất mặt nhất, may mắn không có người biết. Khanh thiên tuyết môi mỏng nhẹ nhấp, không cần, chúng ta qua đi đi. Khương hữu ninh may mắn song song. Mới phát hiện mông phía dưới còn có cái thịt lót Thịt lót ở phía sau bối bung lỏng kia một khắc nhanh chóng bỏ dậy Muốn nhìn một chút là cái gì ngoạn ý nhi trò đùa dai ngẩng đầu liền nhìn thấy nhà mình hảo mội mội Khương Hạc nhịn không được mở to hai mắt nhìn Khương Hữu Ninh Ngươi cái tiểu nha đầu hơn phân nửa đêm không ngủ được Như thế nào lại chạy nơi này tới a này Khương Hữu Ninh trong mắt xoay chuyển Bắt đầu mọi nơi tìm tòi chính mình hảo bằng hữu, Nhị ca, không nói gặp ngươi Là quốc sư đại nhân cảm thấy ta hẳn là có thể tìm được kia cái gì mật đạo, cố ý mời ta lại đây. a này, nay phá trạch cấp đưa, như thế nào còn hồi hồi đều ra sự cố giao thông đâm người nột. Khương Hạc Hầu Nghi đánh giá bốn phía, quốc sư mang ngươi tới. kia như thế nào liền ngươi một người? Quốc sư đâu? Ta ở chỗ này. Sâu kín dưới ánh trăng, ôm bình nước nóng nam nhân đi bước một xuất hiện ở hai người thực hiện. Nhị ca, hiện tại ngươi tin đi. Khương Hữu Ninh cười hắc hắc. Hướng khanh thiên tuyết bên kia nhích lại gần. Con hảo con hảo, bạn tốt tới thật kịp thời. Bất quá nên như thế nào tìm cái lấy cớ hỏa hảo bằng hữu thống nhất đường kính, làm hắn thừa nhận tỉ là cùng hắn cùng nhau tới đâu. Cũng không thể cho hắn biết ta ngại hắn quá chậm, đi trước tướng quân phủ chơi một chuyến. Khương Hạc cùng khanh thiên tuyết đồng thời như mày. Khương Hạc đánh ra Khương Hữu Ninh một phen, theo sau ở nàng bốn phía người người. Ngươi còn làm gì đi? Trên người như thế nào sẽ có một cổ xú mùi vị? Còn có một loại nói không nên lời hương vị a không làm gì đi a ta trên người rõ ràng hương hương nào xú khương hữu ninh nâng lên tay nghe nghe tay háo theo sau bắt đầu trang vô tội quay đầu lôi kéo khanh thiên tuyết áo khoác điên cuồng trước mắt quốc sư đại nhân ngươi nói cho ta nhị ca chúng ta có phải hay không cùng nhau tới này thanh vân xem căn bản nơi nào cũng chưa đi đáng giận đại khái là mùi hôi trâu cùng bạo bạo trâu ném quá nhiều trên người tàn lưu một chút hương vị bất quá nghe cũng không có gì hương vị a nhị ca là mũi chó sao Khíu giác như vậy nhanh nhạy nghe được lời này khanh thiên tuyết nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra lúc ấy ở miếu thành hoàng kia một đống trống rông xuất hiện hạt trâu tạc vỡ ra tới hình ảnh hắn còn rõ ràng trước mắt nổ mạnh uy lực kỳ thật cũng không tính đại phát ra hương vị ở trong không khí lan tràn mở ra thời điểm đích sắc làm người có chút buồn nôn mà khương hạc lại là càng ốc cái gì mùi hôi trâu cái gì bạo bạo trâu đơn giản khanh thiên tuyết cũng chưa cho hắn tiếp tục tưởng đi xuống cơ hội Khương nhị công tử, ta kêu ngươi mội mội lại đây là tới cha kia mật đạo nơi, chúng ta thời gian hữu hạn, vẫn là trước làm chính sự nhi đi. Đúng đúng đúng, đi thôi đi thôi, chúng ta đi tìm mật đạo. Khương hữu ninh điên cuồng gật đầu, theo sau giữ chặt khanh thiên tuyết ôm bình nước nóng lẩu ra tới thủ đoạn tùy ý tuyển một phương hướng liền đi. Trên cổ tay thình lình xẻ ra ôn cảm làm khanh thiên tuyết đầu quả tim mạc danh run lên. Hắn liễm mục nhìn thoáng qua kia chỉ tay nhỏ. Thôi. Bất quá là bị cái cùng mội mội không sai biệt lắm tuổi tiểu nha đầu rắt mà thôi, không có gì quan hệ. Lưu lại Khương Hạc cùng Thiên Miểu khó được nhìn nhau liếc mắt một cái. Thiên Miểu trong mắt mang theo vui mừng, theo sau chạy nhanh chắp tay trước ngực nhìn về phía bầu trời đêm, trong miệng điên cuồng mặc niệm lao phu nhân phù hộ. Chủ tử cùng tương lai phu nhân ở nhị cứu huynh trước mặt rắt tay, bốn bỏ năm lên chính là thấy gia trưởng. Một bên, Khương Hạc ánh mắt vẫn luôn theo Khương Hữu Ninh lôi kéo cái tay kia, sắc mặt một chút gục xuống dưới chính là nói tưởng cầm đao cho hắn băng xuống dưới chương một trăm bảy mươi bảy mật đạo cơ quan căm giận dẫm hai đặt chân khương hạc vội vã theo đi lên hắn đến bảo vệ tốt mội mội an toàn cũng không thể bị một cái vẫn luôn không dám lộ diện có lẽ lớn lên kỳ xấu vô cùng nam nhân cấp lửa thiên miểu nhìn khương hạc vội vã thân ảnh nhịn không được sờ sờ đầu chính là nói hắn vì cái gì cảm giác vừa mới khương hạc ánh mắt có một chút làm hắn nhớ tới thiên diễm cái kia ngốc từ đâu Khương Hữu Ninh lôi kéo khanh thiên tuyết đi rồi một khoảng cách, mới hậu chi hậu giác quay đầu lên tiếng. Đúng rồi, ngươi nói mật đạo nhập khẩu vị trí đại khái ở đâu cái phương hướng tới. Phía đông, đạo quan đại điện phụ cận. Khanh thiên tuyết chậm rãi ra tiếng. Ngươi, dẫn ta đi phản. A này, xấu hổ ung thư phạm vào. Tiểu tử ngươi vừa mới như thế nào không nói. Cố ý xem ta chê cười là không. Bất quá, nếu nói là đi ngược, chúng ta đây hiện tại đi hẳn là phía tây quay đầu trở về thì tốt rồi, còn hảo còn hảo. Nga, kia chúng ta đi thôi. Khương Hạc vội vã truy lại đây, trực tiếp đi vào hai người trước mặt, thanh âm là từ nha sau tạo một chữ một chữ nhảy ra tới. Khương Hữu Ninh, ngươi cấp tiểu ra bắt tay giải khai. Hơn phân nửa đêm năm cái nam nhân tính chuyện gì? Nam nữ thụ thụ bất thân hiểu hay không? Khương Hữu Ninh túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay, lại nhìn đỉnh đầu kia lạnh căm căm, hoặc lưu lưu cổ tay. Theo sau, nhanh chóng giải khai. Nga, qua loa bất quá nói trở về khanh thiên tuyết này nhiệt độ cơ thể tuy rằng muốn so thường nhân thấp một ít nhưng làn da bảo dưỡng cũng thật hảo hay thủ đoạn sờ lên hoạt lưu lưu so với ta chính mình xúc cảm đều phải hảo đáng giận vừa nhớ tới cái này liền nghĩ vậy tiểu tử mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt kia là làn da sợ là mỗi ngày dùng sữa bỏ tắm rửa cũng tẩy không ra đi khanh thiên tuyết thu hồi tới ôm lấy bình nước nóng tay hơi hơi run lên một chút mặt nạ hạ khuôn mặt thượng nổi lên nhàn nhạt dạng mây đỏ qua loa Nhà đầu này thật đúng là không thể cùng mội mội giống nhau đối đãi, Mội mội nhưng không nàng như vậy to gan lớn mật. Một bên, Khương Hạc cảm giác lồng ngực trung thật là có hỏa muốn chui ra tới. Hắn nghe được cái gì ngoạn ý nhi. Rắt một cái ngoại nam tay, dưới đấy lòng đánh giá xúc cảm cũng liền không nói cái gì. Nàng lại như thế nào biết quốc sư dáng người. Không phải muốn tra mật đạo sao. Cùng nhau đi a, Khương Hạc không chút do dự cắm ở hai người trung ương, không cho Khương hữu ninh gần chút nữa khanh thiên tuyết cơ hội. Khương Hữu Ninh cùng khanh thiên tuyết không sao cả, phía sau thiên miểu lại nhịn không được thở ngắn than dài. Chính là nói, chủ tử cảm tình chi lộ tựa hồ có chút nhóc nô a. Thật vất vả trong nhà ngu xuân ngốc đệ đệ nghị thông suốt, hiện tại nơi này rồi lại nhiều một cái không nhãn lực thấy nhị cứu hình. Bốn người một đường hướng đại điện bên kia đi, trên đường lại thành công xuyến vẫn luôn ở mọi nơi siêu tầm mật đạo Khương Lê cùng triệu dịch. Ở Khương Lê mở miệng trước, Khương Hữu Ninh liền dẫn đầu một bước lên tiếng. Tam ca, trước đó thanh minh Là quốc sư đại nhân cảm thấy ta có lẽ có thể tìm được kia mật đạo, cho nên mới cố ý mang ta tới. Ta cũng không nghĩ tới, nhưng nghĩ ngươi đã mấy túc không chấm mắt, liền muốn nhìn một chút có thể hay không giúp được điểm đội. Khương Lên nói đến bên miệng thành công bị lấp kín, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng gật gật đầu. Mội mội đau lòng hắn, nói cái gì nữa liền có chút không biết tốt xấu. Ta tại đây lại lần nữa suy đoán một lần, các ngươi có thể ở mọi nơi tiếp tục siêu tầm một phen. Đi vào đại điện sau. Khanh Thiên Tuyết tìm cái địa phương ngồi xuống, Thiên Miểu lập tức đưa qua một đống dùng để suy đoán đồ vật. Khương Hiếu Ninh quan sát kỹ lưỡng bốn phía. Nơi này mắt thường có thể thấy được vị trí, đại khái xuất là đều bị đi tìm, một khối gạch một khối gạch sưu tầm cũng vô dụng. Đơn giản, nàng liền dứt khoát một người chuồn ra đi, làm bộ làm tịch đi vào một chỗ đất trống. "Hết thảy, ra tôi giúp ta một cái tiểu đội." Đang ở tìm Tân Phiến xem thống tử nghe được thanh âm tới còn rất nhanh. "Thịch thịch thịch, ký chủ ta tới." "Hết thảy!" Ngươi có thể dò xét phụ cận nơi nào có đi thông hoàng cùng mật đạo sao? Hệ thống trầm mặc vài giây, dò xét một phen bốn phía, mới chậm rãi lên tiếng. Ký chủ, ngươi trong miệng mật đạo hẳn là liền ở ngươi dưới chân. Cái gì ngoạn ý nhi? Khương Hữu Ninh mở to hai mắt nhìn, hung hăng dậm dậm chân, thực ứng. Kia! Nhập khẩu ở nơi nào? Ký chủ, nay mật đạo dùng một chút cơ quan thuật, nhìn đến bên kia bóng mặt trời sao. Ngừng! Ngay này quỹ bên trong có một đạo cơ quan cần chờ Thái Dương dâng lên sau, bóng mặt trời ảnh ngược cùng đạo quan đại điện đối diện phương hướng đồ đàng hợp hai là một. đến lúc đó, ngươi lần trước ngã xuống mật đạo phía dưới sẽ có một đồ ám tường mở ra, ám tường lúc sau mật đạo phương hướng thẳng chỉ hoàng cung. Khương Hiếu Ninh mở to hai mắt nhìn, chính là nói, này tự động bổ sung hoàn chỉnh thế giới, như vậy như bước sao? ký chủ, ngươi nếu muốn tìm kia mật đạo, ngày mai Thái Dương dâng lên kiên nhận chờ đợi đó là, không nghĩ tìm liền dứt khoát đem ngày này quỹ hủy hoại đến lúc đó mật đạo đem sẽ không tái xuất hiện đã biết đã biết ngươi trở về tiếp tục sở cá đi khương hữu ninh tâm tình có chút phức tạp gật gật đầu cũng không trách đại gia tìm không ra kia cái gì cho má mật đạo suy nghĩ phức tạp sau khương hữu ninh linh cơ vừa động một cái lão đảo theo sau nàng hung hăng đạp ngày ấy quỹ một chân ôm đầu gối nước mắt lưng tròng nhị ca ngày này quỹ đụng vào ta ta xem nó không vừa mắt chúng ta đem nó cấp tập đi chương một trăm bảy mươi tám khuyết khuyết muội muội Khương Hữu Ninh này một giọng nói thanh âm không tính tiểu, cách đó không xa Khương Hạc mấy người nghe thế thanh âm, quay đầu vừa thấy Khương Hữu Ninh ngồi xổm trên mặt đất, lập tức ma lưu đổi lại đây. Ngày này quỹ đặt ở như vậy thấy được địa phương, em đẹp như thế nào còn đụng phải? Đâm nào! Dẫn đầu lại đây Khương Hạc trong mắt mang theo thương tiếc. Một bên Khương Lê cũng là lần đầu tiên nhìn thấy muội muội nước mắt lưng tròng bộ dáng, nháy mắt bị dọa không nhẹ. Có nghiêm trọng không, nếu không hiện tại đưa ngươi trở về xem đại phu? Không! không tính nghiêm trọng chính là xem nó không vừa mắt nhị ca tăng ca các ngươi giúp ta đem nó tạp được không khương hữu ninh vươn một bàn tay kéo kéo ngồi xổm trước mắt khương hạc lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua khương lê tỉ bị an vạ như vậy nhiều lần hôm nay an vạ một cái bóng mặt trời hẳn là cũng là đáng giá bị tha thứ đi rốt cuộc kia cái gì phá mật đạo nhập khẩu muốn tìm tới chờ ngày mai hủy hoại ngày này quỹ mật đạo ám tường liền sẽ không bị mở ra đám kia hôn đản ngoạn ý nhi tổng không có khả năng dòng chống khua chiêng lại đây đảo. không xong nói trở về đột nhiên nghĩ đến một kiện rất quan trọng sự kia cái gì trịnh vương bắt ở nước mưa giải thuốc bột nói mấy cái canh giờ sau lưng liền sẽ bắt đầu đau đớn hư thối ai tỷ vừa mới đem ta ca trở thành thịt lót mặt đất hiện tại nhưng không hoàn toàn làm a hắn nếu là toàn thân bắt đầu hư thối thậm chí hủy dung sao chỉnh nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv khương hạc cùng triệu dịch biểu tình cứng đờ một bên khương lê bắt đầu điên cuồng đau lòng không chút do dự hướng một bên người lên tiếng tập là cũng may đã nhiều ngày đại gia vì tìm kia mật đạo chuẩn bị công cụ không ít khương lê ra lệnh một tiếng nhanh chóng có mấy người cầm ra hỏa lại đây khai tạp khanh thiên tuyết còn lại là tại đây một khắc đình chỉ bạc tính hắn đứng dậy từ đạo quan đại điện đi ra hướng về phía thiên miểu chậm rãi lên tiếng đi đem đêm cung điện trên trời hô qua tới sau một hồi ngày ấy quỹ mới bị tạp thành tạt bã mọi người cũng tại đây bóng mặt trời phía dưới phát hiện một chuỗi cực thô xiềng xích xiềng xích liên tiếp dưới nền đất một đám thị vệ lại đây kéo co cuối cùng cũng không đem kia xích sắt cấp rút động mảy may. Ở Khanh Thiên Tuyết xác định này xích sắt cùng kia mật đạo có quan hệ sao? Khương Lê suy nghĩ có chút phức tạp nhìn đã lại khôi phục tung tăng nhảy nhót muội muội, bất đắc dĩ lên tiếng. Nhìn dáng vẻ, đảo thật đúng là làm ngươi cấp đánh bậy đánh bạ đụng vào mấu chốt, việc này ngày mai ta sẽ bẩm báo bệ hạ, làm hắn đối với ngươi luận công hành thưởng. Hắc hắc, Đa Tạ tăng ca, ta chỉ là đánh bậy đánh bạ tìm được rồi cơ quan, cũng không có tìm được kia nhọc khẩu, ngươi làm bệ hạ trước đem tòa nhà thưởng cho ta. Chờ ta ngày khác đi hoàng cung lục soát xuất khẩu, hắn lại thưởng ta ngàn lượng hoàng kim cùng san hô đỏ cũng không mượn. Khương hữu ninh cười hắc hắc. Bên cạnh Khương lê cùng triệu dịch lại một lần ốc. Vậy hạ, khi nào đáp ứng muốn thưởng ngàn lượng hoàng kim cùng san hô đỏ? Ở hai người ra tiếng phía trước, một bên khanh thiên tuyết chậm rãi lên tiếng. Ta có cái bằng hữu lại đây cho ta đưa dược. Đại gia canh gác nhiều ngày, nhưng có không thoải mái địa phương yêu cầu nhìn một cái. Tiếng ngàn lượng hoàng kim cùng san hô đỏ là hắn hứa hẹn cũng không phải là bệ hạ. này đó liền không cần bọn họ những người này đã biết. bị bắt tới đưa dược ngày nọ khuyết vốn dị ủ rũ. thẳng đến. giây tiếp theo, khương hiếu ninh ánh mắt sáng ngời, lôi kéo khương hạc đi qua. ngươi hiểu y y thuật. mau giúp ta nhị ca nhìn một cái thân thể nhưng có cái gì không khỏe. khương hạc cùng đêm cung điện trên trời ánh mắt ở không trung đối diện, một cổ nhìn không thấy hỏa hoa bắt đầu vẩy ra và chạm. đêm cung điện trên trời bản năng run run thân thể, theo sau quay đầu liền chuẩn bị khai chạy. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc không có xử lý, đi trước. Một bước không ra tới, hắn bị Khương Hạc bắt được bả vai. Đã lâu không thấy nha, khuyết khuyết muội muội. Lời này như là bậc lửa cái gì chốt mở, đêm cung điện trên trời bắt đầu điên cuồng thịnh, huynh đệ. Ngươi nhận sai người, Lão tử là nam. Chanh tranh hắn tử, mang bả cái loại này ngươi hiểu hay không? Nga. Đại điếu manh muội, ca ca như thế nào không hiểu. Khương Hạc trong mắt mang theo nguy hiểm quan mang, tới, cấp ca ca bắt mạch trong lúc nhất thời chung quanh tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ trong đó lấy an dưa ra đa phát động khương hữu ninh đôi mắt trừng lớn nhất tiểu khuyết khuyết thứ này không phải là thần ý gì đêm cung điện trên trời đi hoa khổng tức cùng đại điếu manh nguội yêu hận tình thủ ta hãy xem dựa dựa dựa Huyền nhi tỷ tỷ đối táng khởi ta thể ta liền trèo tường một đêm liền tối nay cắn một cắn thiên hạc ngày mai như cũ vẫn là chiếm ngươi khương hạc phía sau lưng cứng đờ Kia sự kiện hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa cùng bất luận kẻ nào nói qua, như thế nào nghe muội mội khẩu khí, nàng giống như biết. Triệu dịch còn lại là ánh mắt ở hai người trên người tự do, cổ tay háo hạ tay không chịu không chế âm thầm trà sát. Liên tục mệnh nhọc mấy ngày, hắn đã hồi lâu chưa từng xem qua cái gì về vui. Nhìn dáng vẻ là có dưa a chỉ là tiểu tổ tông như thế nào không tiếp tục nói. Bà vai bị tạp gắt gao, căn bản là không động đậy. Nhìn bốn phía nhiều không ít người vây quanh chính mình biết chính mình hôm nay chạy không được đêm cung điện trên trời chỉ có thể sống không còn gì luyến tiếc lên tiếng bắt mạch liền bắt mạch bàn tay ra tới còn dám chạy tiểu ra liền đem ngươi chân đánh gãy nghe nói y y giả không tự ý y ỉa ta cũng muốn nhìn ngươi một chút bị dự vì thần y y lại hay không có y đi hảo chính mình bản lĩnh khương hạc buông lỏng tay ra đêm cung điện trên trời quay đầu vẻ mặt không muốn bắt đầu cho hắn bắt mạch không biết khi nào khương hữu ninh đỉnh đầu nhiều một phen hạt dưa Bắt đầu ngồi ở lúc ấy Khương Lê an bài người tìm trên ghế cắn lên. Nàng còn chia kỷ cấp an dưa quần chúng nhóm mỗi người tất điểm. Nói trở về, Ta ca lúc ấy hình như là bị hố có chút thằng a. Ta ca lần đầu tiên ra ngoài kinh thương thời điểm, gặp được một chỗ có cẩu quan cường đoạt dân nữ. Hai cái ghét gai ác như kẻ thù thiếu niên tình cờ gặp gỡ tương ngộ, đêm cung điện trên trời ngoài ý muốn phát hiện Ta ca thực lực không tồi, cố ý nam giả nữ trang theo đuổi Ta ca, Ta ca vì thoát khỏi hắn cũng chỉ có thể đáp ứng giúp hắn cùng nhau cứu người. Kết quả hai người đều giả mỹ nữ bị kia cẩu quan mang vào phủ chơi chơi trốn tìm trò chơi thời điểm đêm cung điện trên trời tiểu tử này vì chính mình trong sạch đem ta ca đẩy một phen ta ca không chỉ có bị sờ soạng còn bị cẩu quan thiếu chút nữa thân đến miệng nhỏ lúc sau cứu ra người đêm cung điện trên trời kia tiểu tử cho ta ca để lại cái hôn gió liền lưu ta ca tức giận đến ngứa răng thiếu chút nữa không đem kia thị trấn cấp phiên cái biến rốt cuộc lại thấy ngày xưa loan ra đêm cung điện trên trời sợ là muốn thảm lạc khu khu khu. Triệu dịch đột nhiên không kịp phòng ngừa bắt lấy Khương Lê bả vai bắt đầu điên cuồng ho khan. Cho tới nay, đáp lời Khương Hạc là Khương Lê Minh Trưởng, thả làm đều là vì nước vì dân chuyện tốt, cho nên vẫn luôn đối hắn kính nể có thêm. Tuy rằng Khương Hạc nam giả nữ trang cũng là vì cứu người, nhưng hắn chính là có chút vô pháp nhìn thẳng hắn. Nếu không phải ở bắt mạch, Khương Hạc giờ phút này hận không thể đi qua đi che lại nhà mình mội muội miệng. Không nghĩ tới tiểu nha đầu cư nhiên thật sự biết. Suy xét đến đây là mội mội tiếng lỏng, hắn bắt đầu dưới đáy lỏng điền cuồng mặc nghiệm, không quan hệ không quan hệ, cũng liền mội mội biết mà thôi. Khanh thiên tuyết ánh mắt cũng ở hai người trên người tự do, đáy mắt mang theo một kia bừng tỉnh. mươi 179 bị lửa. Sau đó không lâu. Đêm cung điện trên trời thu tay, thanh âm rầu dĩ lên tiếng, chúc mừng ngươi, chúng độc. Đêm cung điện trên trời lời này vừa ra, mọi người tinh thần đều căng chặt lên. Cái gì ngoạn ý nhi? Ngươi không trẩn bệnh sai đi kaka ta trên người nhưng vô nửa phần không khỏe tuy rằng sớm từ mội mội đấy lòng biết được việc này nhưng khương hạc vẫn là cố ý giả bộ một bộ khiếp sợ bộ dáng cuối cùng là biết nội tình triệu dịch hỗ trợ đánh phối hợp ở đêm cung điện trên trời liên tục cấp vài cá nhân bắt mạch sau đêm cung điện trên trời bắt đầu phán đoán này độc tố nơi phát ra Thức mau đại gia liền tỏa định mặt đất nước mưa chung trộn lẫn một cổ đã bị hòa tan không ít độc tố vì thế ở cái này an tĩnh ban đêm thanh vân xem trong đại điện một ngụm nồi to bị dùng để nấu nồi lên dược ta nói đêm cung điện trên trời tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý cái gì dược vị nói cư nhiên sẽ như vậy khó nghe khương hạc bóp mũi lên tiếng ánh mắt đêm đêm cung điện trên trời nhìn chằm chằm kia kêu, kêu một cái chết tối nay hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đêm cung điện trên trời từ hắn mí mắt phía dưới trốn đi thuốc đắng da tật lợi cho bệnh không nghe nói qua cảm thấy khó nghe chờ lát nữa ngươi có thể không uống đêm cung điện trên trời căm giận một tiếng theo sau dựa vào một cây cột đá thượng nhắm hai mắt lại chập chập chập tiểu hoan ra cũng hảo cắn nha nhìn một cái này hai cái nhau hình dáng khương hữu ninh một tay chống quay hàm ánh mắt lượng khẩn thẳng đến đương nổi to dược bị ngao hảo sau khương hạc múc đệ nhất chén đến dược một bên dùng cái múc quái một bên dùng miệng nhẹ nhàng thổi đã lâu xác định độ ấm không tính quá cao sau mới bưng tới Ninh ninh, tới uống dược khương hữu ninh ngước mắt một đôi mắt tràn đầy mờ mịt nhị ca ta không trúng độc không cần uống dược cứu cái thiên mệnh phía trước tỷ của ta hống ta uống dược tựa như cực kỳ a liên ta ca như thế nào vẫn là cái a liên phiên bản a tỷ đầu góc lại không chịu chịu này dược như vậy khó nghe ta mới không uống nhưng ngươi này một trận nhi cũng ở bên ngoài đi rồi chưa chừng dưới chân hoặc là trên người nơi nào đụng tới có độc nước mưa đâu ngươi cũng không nghĩ trên người nào khu vực hư thối đi linh oan đừng làm cho ca ca lo lắng khương hạc ánh mắt kia ôn nhu có thể béo ra thủy tới Khương Hữu Ninh bản năng đứng dậy muốn chạy. Sau đó, nàng bị Khương Lê đè lại. Khương Lê đỉnh đầu nhiều một phen đường, ngữ khí cũng khó được ôn nhu không ít. Uống xong dược liền ăn đường, sẽ không thực khổ. Ngoan. Khương Hữu Ninh quay đầu, ý đồ tìm cá nhân cầu cứu. Triệu Dịch nhanh chóng tránh đi tầm mắt, làm bộ làm tịch đi cho chính mình thịnh dưỡng. Khanh Thiên Tuyết bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trực tiếp đem Thiên Miểu đoan lại đây một chén chén thuốc một uống mà xuống cấp Khương Hữu Ninh vẽ mâu thiết kế. Còn hành, không khổ bốn chữ làm khương hữu ninh thoáng yên tâm chút không khổ a không khổ liền còn hảo ca ca ý tốt không thể cô phụ ai khương hữu ninh chỉ có thể ngoan ngoãn hướng khương hạ cười cười nói một câu cảm ơn nhị ca theo sau nàng nhắm mắt bắt đầu từ ngực từ ngực đem kia chén dược cấp làm trong ngáy mắt trong miệng chua xót lan tràn một cổ ghê tởm cảm giác bắt đầu mọi nơi cuồn cuộn cũng may khương lê kịp thời đem nước xúc miệng cùng đường đều đưa tới cảm giác thoải mái một ít sau Khương Hữu Ninh ánh mắt thành công từ Khương Hạc cùng đêm cung điện trên trời trên người tự do tới rồi khanh thiên tuyết trên người. A a a, ta cư nhiên lại bị lửa. Khanh thiên tuyết. Ngươi nha, tỉ trúc ngươi về sau ăn mì gói không có gia vị bao. Uống đồ uống bệnh viên cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Thượng vê đốt cờ không có giấy vệ sinh. Mì gói. Đồ uống. Thượng vê đốt cờ. Chứ bỏ cuối cùng một cái, nghe giống như không phải cái gì quen thuộc lời nói. Khanh thiên tuyết lựa chọn không thèm để ý này một đêm tướng quân phủ có thể nói là tương đương náo nhiệt đáp lời hạ quá vũ duyên cớ kia một hồi thình lình xảy ra su sương mù cùng nổ mạnh cũng không có khiến cho đại quy mô hỏa hoạn chỉ là lấy trịnh vạn bá cầm đầu hắn những cái đó các phụ tá đương trường đã bị tạc đến ra chóc thịt bong mười mấy quân sư quạt mo một đêm gian có một nửa đương trường đi địa phủ tìm diêm vương ra đưa tin dư lại mấy cái cũng đều cơ bản trọng thương hôn mê bất tỉnh đáng tiếc trịnh vạn bá vượng quá hoàn toàn Cũng không có phát hiện kia huyền linh tử lại là bị thương nhẹ nhất thả duy nhất thanh tỉnh. Cách thiên sáng sớm, Lâm Triều bình thường tiến hành. Sở Văn Tông sớm liền thu được mật đạo nhập khẩu cơ quan bị hủy tin tức, thế nhưng khó được lộ ra mấy ngày nay tới duy nhất một lần miệng cười. Đặc biệt là ở biết trịnh vạn bá tựa hồ gặp được phiền thoái, hôm nay trong phủ thỉnh một đống đại phu sau, hắn này tâm tình liền lại thoải mái một ít. Cho nên ở biết kia cơ quan là bị Khương Hữu Ninh phát hiện thời điểm, hắn lần đầu tiên không thì đau Hào phóng trực tiếp đem khế đất cấp Khương Lê mang đi. Tiệc tối ở giờ tuất, không không, chính thức bắt đầu. Lúc này đây hiến hội như cũ bãi ở ngự hoa viên trung. Trong lúc ngự lâm quân đều tránh ở chỗ tối, bí mật đem chu vi chật như nêm tối. Khương gia chỉ tới Khương Hạc cùng Khương Lê hai người. Vì tránh cho mội mội lại lại đây xem náo nhiệt, Khương Hạc đơn giản dứt khoát thỉnh ra nhà mình lao nương tỏa chấn xem người, còn đáp ứng sau khi trở về cho nàng 500 lượng hoàng kim đi mua trang sức. Mỗi một khắc có tiểu thái giám vội vàng tới báo, Phúc Khang nhận được tin tức liền tới tới rồi Sở Văn Tông bên người. Vậy hạ, đại tướng quân cầu kiến. Sở Văn Tông nhướng mày, đáy mắt mang theo thất vọng. Nguyên lai bị thương người không phải Trịnh Vương bắt nha. Tiện. Sở Văn Tông bình tĩnh gật gật đầu. Không bao lâu, liền thấy Trịnh Vạn Bá độc thân một người đi bước một đã đi tới. Trương một trăm tám mươi đương người tốt. Thần Trịnh Vạn Bá, bái kiến hoàng thượng. Trịnh Vạn Bá đi bước một đi tới, hướng về phía Sở Văn Tông ôm ôm quyền. Thân là tay cầm trọng quyền đại tướng quân, hắn đã không hướng Sở Văn Tông hành quỳ lễ lễ nhiều năm, tôn vinh đặt ở toàn bộ trên triều đình đều là nổi bật vô song. Ái Khanh miễn lễ. Sở Văn Tông khuôn mặt hiền lành lên tiếng. Ái Khanh không phải ở nhà nghỉ tắm gội, hôm nay là có chuyện gì suốt ruột tiến cung. Vừa nói, Sở Văn Tông còn nhìn nhìn khoảng cách chính mình cách đó không xa Trịnh Quý Phi. Trịnh Quý Phi bên người đi theo cung nữ, là hắn cố ý chọn lửa an bài người. Hắn còn khá tò mò vị này từ trước đến nay sủng mội mội đại tướng quân có thể thật bận tâm chính mình vị này hảo mội mội vài phần chính vạn bá quay đầu nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa chính uống tiểu rượu an hòa vương cười hồi bệ hạ thần nghe nói an hòa vương năm đó khi quân đỉnh đầu nắm giữ tám kim bảy bạc suốt mười lăm điều mạch khoáng an hòa vương này chờ lòng ngông giả thú tất có dị tâm mong rằng bệ hạ minh giám một phen hỏa thình lình xảy ra tới đến trên người mình an hòa vương thân thể run lên nháy mắt đứng dậy lại đây quỳ xuống Vậy hạ minh dám. Bồn vương đỉnh đầu căn bản liền không như vậy nhiều mạch khoáng, ta ở đất phong nhiều năm cũng không đóng quân giữa mã, chỉ vì bảo hộ một phương ba tánh, làm ba tánh sinh hoạt tan khang giàu có một ít, đoạn không có khả năng có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Sở Văn Tông nghe những lời này, nhịn không được thở dài. Nếu không phải hôm nay quá mức với hung hiểm, Khương Lục ở thì tốt rồi. An hỏa vương khi quân đã là kết cục đã định, nhưng nên như thế nào xử lý hắn, hắn hiện tại còn không có làm tốt quyết đoán. Phái ra đi tin tức tới báo, An Hòa Vương người này tuy rằng tham tài, nhưng cũng nguyện ý xa tài. Những năm gần đây, hắn thống trị đất phong bá tánh sinh hoạt giàu có yên vui, trước nay đều chưa từng xuất hiện quá cái gì hoàn khuất. Hắn an bài đất phong các bá tánh làm điểm tiểu sinh ý, còn vô hình trung kéo chung quanh vải tòa thành chỉ phát triển. Tuy rằng bị An Hòa Vương giàu có kích thích ngỡ răng, nhưng nếu người này không có gì đại sai, đem quạng thu hồi liền thôi, hắn. Không quá tưởng đem An Hòa Vương xử lý. Việc này thị phi đúng sai. Chấm này khác sẽ tự phái người tự mình hạ nam xuyên kiểm tra thực hư, nhị vị ái khanh đều là ta vũ quốc cánh tay đắc lực chi thần, chấm đoạn sẽ không bôi nhỏ bất luận cái gì một người, đều trước đứng dậy cùng nhau dùng nghiến đi. Sở văn tông lời này rơi xuống, liền lập tức liền có thái giám vì trịnh vạn bá thêm tắc đã sớm chuẩn bị tốt án bản. Tạ bệ hạ, ăn uống linh đình gian, kinh thành các đại quan viên từng nhà cửa đều nên đón một đám khách không mời mà đến. Khương Phủ cũng là cùng lý ở gần trăm cái hắc y di nhân trèo tường nhảy vào đen thủi lùi khương phủ kia một khắc khương phủ sân đột nhiên đại sáng lên tới lấy khương hoài an cầm đầu mấy người diêu đại bãi ngồi ở trong viện khương hữu ninh một bên cắn hạt dưa một bên đánh giá một đám người trên mặt còn mang theo nhiệt tình ý cười các ngươi nhưng rốt cuộc tới rồi ta chờ các ngươi chờ hoa đều phải cảm tạ đâu hoan nghênh hoan nghênh một chúng hắc y di nhân đối với khương gia này trận trượng có chút ốc nhưng cũng không có trần chờ vài giây liền bất động thanh sắc vây quanh lại đây cầm đâu một người lên tiếng muốn sống nói liền đều ngoan ngoan theo chúng ta đi tỉ nhìn dáng vẻ này đó khách nhân có chút thô lô a khương Hiếu ninh nhìn một bên khương Nguyễn dung trong giọng nói mang theo tiếc hận cho nên kia liền động thủ đi khương Nguyễn dung nở nụ cười theo nàng tiếng nói vừa dứt không trung đột có một đống đại vong rơi xuống lại đây cùng thời gian vô số thuốc bột cùng không cần tiền dường như theo đại vong chấn động rất xuống những cái đó hắc y ghi nhân bản năng dùng đao thiết vóng Nhưng thực mau liền phát hiện không thích hợp, một đám dùng sức cào đứng lên thượng. Cho các ngươi chuẩn bị ngửa phấn, thoải mái đi. Khương Hữu Ninh lại là cười, theo sau trong tay nhiều một đống tiểu hạt châu, trực tiếp tạp hướng về phía đám người. Bùm bùm thanh âm vang lên, không ít không hề phòng bị người nhanh chóng bị nổ bay. Mà Khương phủ đã sớm chuẩn bị tốt người, cũng tại đây một khắc thúc đẩy sát cầu. Tiểu Ngộ không cùng Khương Hàng đỉnh đầu cũng cầm Khương Hữu Ninh cấp bạo bạo châu vức vui vẻ vô cùng. Thứ ca, ta lại nổ bay một cái đại phôi đàn. Ta đều nổ bay bảy tám cái. Nhưng ta đốt tới người kia mừng ai. Ta cũng có thể. Vốn nên huyết tinh hình ảnh, bởi vì tiểu ngộ không cùng khương hàng đua đòi, cùng từng đợt bùm bùm thanh, thế nhưng nhiều một kia mạc danh vui mừng hơi thở. Khanh thiên tuyết vẫn luôn nên ngang đứng ở một chô nóc nhà mắt xem lục lộ, đánh giá tối nay đại gia đã sớm chuẩn bị tốt cục. Những cái đó hắc y rẻ nhân, ngã xuống thực mau, Thẳng đến, nóc nhà không biết khi nào lại nhiều một nhóm người, những người đó trong tay kéo ra cung nỏ. Khanh Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lùng. Thiên Miểu Thiên Diễm cầm đầu một nhóm người nhanh chóng xuất hiện, bắt đầu xử lý những cái đó chuẩn bị ở sau. Có người ý đồ lại đây sát Khanh Thiên Tuyết, kết quả người tìm được cơ hội đi vào hắn trước người, đao còn không có rơi xuống, một cây ngân châm liền xuyên phá hắn hết hầu. Người nọ gắt gao nhìn Khanh Thiên Tuyết, thân thể đảo rừng ở mái hiên một đường ngã xuống, hắn đến chết đều không rõ, Khanh Thiên Tuyết là khi nào ném ra ngân châm. Thình thịch thình thịch thanh âm vang lên. Mọi người ngước mắt gian liền thấy có vài cái hắc ý y nhân từ nóc nhà rất xuống dưới khương hữu ninh ngước mắt nhìn nóc nhà ôm bình nước nóng kia một thân thấy được bóng trắng nhịn không được mở to hai mắt nhìn ta dựa ta dựa nay trên mặt đất còn không có xử lý xong bầu trời liền bắt đầu hạ sủi cảo khanh thiên tuyết những người này là có điểm đồ vật ta bất quá này bệnh mỹ nhân lá gan lớn như vậy sao chạm như vậy thấy được vị trí nếu là bọn thị vệ không kịp bảo hộ kia không được bạch bạch ném mạng nhỏ như vậy nghĩ khương hữu ninh động ở khanh thiên tuyết còn không có phản ứng lại đây thời điểm hắn bị người ôm eo chỉ là ngay lập tức công phu liền rơi xuống trên mặt đất quốc sư đại nhân không cần cảm tạ nga chỉ dùng phó ta điểm bạc làm thủ lao thì tốt rồi khương hữu ninh hướng khanh thiên tuyết chớp chớp mắt thì hôm nay lại là đương người tốt một ngày đâu ta khóc chết chương một trăm tám mươi một trịnh vạn bá bức vua thoái vị đột nhiên từ nóc nhà đi vào mặt đất bên hông kia dây lát lướt qua xúc cảm biến mất khanh thiên tuyết nhìn chằm chằm khương hữu ninh nhất thời có chút phát nốc Hán. Bị ôm eo. Bị một cái 14 tuổi tiểu nha đầu ôm eo. Xem khanh thiên tuyết không có đáp lại, Khương Hữu Ninh rủi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, quốc sư đại nhân, ngươi như thế nào không nói lời nào. Bị dọa ngốc lạp, Đáng giận, bạn tốt không phải là tưởng quyệt nợ đi. Nếu thật là như vậy, ta đây liền đem tiểu tử ngươi một lần nữa đưa về nóc nhà, làm ngươi tiếp tục hưởng thụ đao quang kiếm ảnh. Khanh thiên tuyết kia hơi hơi có chút phát ngốc tâm tình thành công nháy mắt bị thẳng. Hảo Ngày mai ta liền lại đây đưa lên thù lao. Một lát công phu, thiên miểu sách theo còn ở nhỏ máu loang trưởng kiếm từ nóc nhà xuống dưới, đi vào khanh thiên tuyết trước mặt phụ mệnh. Nhớ kỹ địa chi FM42ZW. Chủ tử, Khương Phủ bên này tử sĩ đều giải quyết. Đem người đều xử lý đi. Bên kia, cung yến thượng. Chính vạn bán này chờ mãi chờ mãi, cũng chưa chờ đã có người tới thông chi chính mình quan viên gia quyến đã bị kể hết tập nã tin tức. Hắn nhất thời có chút ngồi không yên bậy hạ thần muốn đi thay quần áo ân đi thôi sở văn tông gật đầu nay toàn bộ hành trình hắn cũng chưa đã quên cẩn thận quan sát nhà mình hào hái khanh sắc mặt mắt thấy hắn càng thêm ngồi không được hắn này đáy lòng liền càng ngày càng vui vẻ muốn bắt quần thần ra quyến làm uy hiếp kia hắn chú định là phải thất vọng ở hắn nghiêm túc thưởng thức ca vũ khoảnh khắc đại thái giám phúc khang lại một lần đi tới ở sở văn tông bên thai lên tiếng bậy hạ tiểu hầu ra đã trở lại nói có chuyện quan trọng yêu cầu cùng ngài bẩm báo Tiêu hắn lại đây sở văn tông gật đầu thức mau tạ tư hiến liền tới đến sở văn tông bên người hắn đưa lô thai ở sở văn tông bên thai chậm rãi ra tiếng bậy hạ thần y tướng quân phủ tìm hiểu một phen trịnh vạn bá đã chết sở văn tông đống nhiên ngẩng đầu đôi mắt chừng đến lão đại kia tới tham gia cung yến người thức mau sở văn tông liền phản ứng lại đây trịnh vạn bá thi thể ở đâu đã bị thần mang tiến cung sở văn tông ánh mắt nháy mắt trở nên dữ kín như bừng. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng ở lưng ghế thượng bắn vài cái. Cuối cùng, hắn chậm rãi lên tiếng, chờ lát nữa nghe ta hiệu lệnh, lập tức đem người bắt lấy. Không cho xuất hiện cái gì biến cố. Là. Tạ tư hiến gật gật đầu, theo sau khỏe môi treo lên phóng đẳng không kiềm chế được tươi cười đi xuống. Đại trịnh vạn bá rời đi một vòng xanh mặt khi trở về, hắn bên người còn nhiều một cái tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi đại khái 5-6 tuổi tuổi tác, bị trịnh vạn bá bắt lấy tay, tựa hồ là bị không tình nguyện kéo đi Hắn biểu tình tất cả đều là sợ hãi. Bậy hạ, thần hôm nay tiến đến, còn có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Trịnh bạn bá trong mắt mang theo ý cười, duỗi tay giật giật đỉnh đầu tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi bị dọa đến run bần bật, nhìn sở văn tông cùng thôi chiêu an lập tức hổng con mắt khai kêu, phù hoàng mẫu hậu, ta là các ngươi thân nhi tử, các ngươi mau cứu cứu ta. Trong phút chốc, trong sân bọn quan viên hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là một bước. Sở Văn Tông cùng thôi Chiêu An vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chàng hạ kia hài tử, chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh cam cam. Con Hảo. Con Hảo mẫu hậu trước tiên cùng bọn họ thông báo qua, bằng không đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hài nhi, thật đúng là dễ dàng cho bọn hắn tới cái trở tay không kịp. Cùng thời gian, chính vạn bá đỉnh đầu nhiều một phen truy thủ, truy thủ thuận thế đi tới tiểu hài nhi cổ phía trên. Mà trung quanh, không biết khi nào cũng xuất hiện một đám ăn mặc khôi giáp, tay cầm trường kiếm tinh binh, này đó tinh binh vừa xuất hiện. Liền đem ở đây mọi người vây quanh. Đại tướng quân, ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tuổi già các lao thần nhìn trịnh vạn bá, run rẩy thân hình, trong mắt có sợ hãi, còn có trách cứ. Làm cái gì? Trịnh vạn bá cười cười, theo sau nhìn về phía sở văn tông. bệ hạ, này ngôi vị hoàng đế ngươi cũng ngồi có chút nhật tử, hiện giờ. Này hoàng cung đã bị ta người vây quanh. bệ hạ không bằng nhường ngôi, đem này ngôi vị hoàng đế để lại cho ngươi thân nhi tử như thế nào? Bệ hạ yên tâm, thần tất đương đem hết toàn lực phụ tá tân quân, vì ta vũ quốc khai sáng thái bình tịnh thế. Sở văn tông bình tĩnh nhìn trịnh vạn bá, tựa hồ tưởng xuyên qua hắn tấm da mặt này, thấy rõ này trường ra mặt hạ chân dung. Nga. Ái khanh cảm thấy chỉ bằng vào một chữ miệng, tùy ý tìm tới tiểu hài nhi kêu chấm một tiếng phụ hoàng, là có thể thành chấm nhi tử. Cái này tự nhiên ở trịnh vạn bá đối sách trong phạm vi, hắn trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Bệ hạ có lẽ không tin không bằng ta thế bệ hạ tới hồi ức một chút năm năm trước bà đỡ ôm cho bệ hạ chính là một cái chết anh đi bệ hạ bản tướng quân năm đó một tay ly miêu đổi thái tử đem tiểu hoàng tử dưỡng ở chính mình bên người đây chính là ngươi cùng hoàng hậu nương nương còn thượng tổn hậu thế duy nhất một cái nhi tử ngươi cần phải nghĩ kỹ nghe được lời này sở văn tông nhịn không được cười tiếp theo nháy mắt hắn thần sắc nháy mắt lạnh như băng xương ái khanh nhưng nghe qua một câu têu bỏ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau Ở một con hoàn toàn không đáng giá tiền trung trà bị hắn nện xuống đi thời điểm, trong yến hội đột nhiên đứng lên một đám người. Mà những cái đó tiềm tàng ở hoàng cung nội bộ cấm vệ quân cùng sở Văn tông Bồi dưỡng tử sĩ, cũng tức thì toàn quyền xuất động. Trịnh Vạn bá lớn tiếng cười, không dao động từ bên hông lấy ra chuẩn bị tốt tên lệnh phóng ra lên không, tắc nức thành một đóa nho nhỏ màu vàng lửa khói. Không hổ là bệ hạ, thế nhưng thiết huyết đến liền chính mình nhi tử cánh mạng đều không màng, bệ hạ vừa không hiếm lạ này duy nhất quan hệ huyết thống kia thần liền đưa hắn xuống địa ngục thấy hắn sớm chết hai cái ca ca nương trịnh vạn bá ngẩng đầu một cái trước mắt vẫn luôn tùy thời mà động khương lê đột nhiên ra tay mượn lực cất cánh một chân đem trịnh vạn bá kia bắt lấy trùy thủ cánh tay phải đá bay tiếp theo nháy mắt tạ tử hiến liền từ hắn phía sau đánh úp lại khương lê nhân cơ hội đem kia hải tử một phen ném đi ra ngoài kia hải tử tùy ý dừng ở trong đó một vị đại nhân trên bàn sợ tới mức vị kia đại nhân nháy mắt bỏ tới rồi cái bàn phía dưới người đều run thành chim cút kế tiếp, Thái tử cùng Khương Hạc cũng gia nhập vào sát trịnh vạn bá hôn chiến bên trong. Người này vũ lực cao cường, đại gia tiểu tâm ứng đối. Hôn chiến bên trong, tất cả mọi người chỉ chú ý phía trước, không ai chú ý tới trịnh quý phi chậm rãi đứng lên. Nàng thân hình, khoảng cách hôn chiến trung ương càng ngày càng gần. Mỗi một khắc, ở trịnh vạn bá hết sức chuyên chú lấy một địch bốn là lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên hướng hắn xuống tới. Ca ca cẩn thận, trịnh quý phi cả người bổ nhào vào trịnh vạn bá trong lòng lực trịnh vạn bá trong tay trường kiếm xuyên vào trịnh quý phi ngực mà tạ tư yến kiếm còn lại là sỏ xuyên qua nàng vai trịnh quý phi mượn lực nhào vào trịnh vạn bá trong lòng ngực ngay sau đó một con trường châm đột nhiên xuất hiện không hề dấu hiệu sỏ xuyên qua trịnh vạn bá cổ trịnh quý phi trong miệng có máu tươi trào ra theo sau thuận thế ngã xuống nàng trong mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười ngươi giả mạo ca ca đáng chết trịnh vạn bá mở to hai mắt nhìn sững sờ ở tại chỗ hắn có chút làm không rõ vì sao an bài từ thanh vân xem tiến cung người không có xuất hiện vì sao Trình quý phi sẽ phát hiện hắn không phải trịnh văn bá chương một trăm tám mươi hai thiên lệnh trịnh phá hoàng hoàng thượng người này đều không phải là ca ca hán hắn mạo danh thay thế ca ca ca tuyệt không sẽ phản ngươi Trình quý phi nhìn kia ngồi ở trên đài cao nam nhân hơi thở đức quãng phi thường gian nan lên tiếng nàng rất sớm liền biết ca ca lòng có dị tâm nghề hà khuyên nhủ ca ca nhiều năm Các ca trước nay đều chưa từng đem nàng lời nói để ở trong lòng hiện giờ thế nhưng có người giả mạo ca ca vào cùng cũng không biết đó là ca ca sách lược vẫn là hắn đã trước nàng một bước nàng biết bệ hạ đời này đều sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái hôm nay một quá nàng tôn vinh bất luận như thế nào đều sẽ không còn nữa tồn tại hiện giờ nàng duy nhất có thể làm đó là dùng mệnh thế ca ca rửa sạch hiềm nghi sở văn tông nhìn trịnh quý phi vài lần cuối cùng vẫn là đem tầm mắt từ nàng trên mặt dịch khai Thức mau, Nữ lâm quân thủ lĩnh Phạm Thành Phong liền tiến đến bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, sở hữu loạn thần tặc tử hiện đã kể hết chu sát, này vây cánh cũng tất cả đều bị thành công khống chế, trịnh ra mãn môn cũng đã tất cả đều bắt giữ. Triệu dịch ở đây thượng hàng giả trịnh vạn bá ngã xuống sau, đi qua đi ở trên mặt hắn bút ve một phen, thành công xe xuống một trương gia người mặt nạ. Ở mọi người thấy rõ người nọ diện mạo sau, ở đây không ít người nháy mắt hút một ngụm khí lạnh. Cư nhiên có người giả mạo trịnh đại tướng quân qu người này là ai lại có như thế lòng ngông dạ thú kỳ quái ta sao cảm thấy người này có chút quen thuộc nghe được căn toàn bị dọa run bần bật bọn quan viên chậm rãi trở về hồn bắt đầu nghiên cứu nổi lên trong sân người chết hồi bệ hạ người này là trịnh đại tướng quân thủ hạ đệ nhất quân sư bất quá thần xem người này có chút quen mắt có điểm giống năm năm trước bị ban lấy tử hình thanh vân xem quan chủ huyền linh tử khương lê cẩn thận đánh giá người nọ một phen theo sau đi tới chậm rãi ra tiếng huyền linh tử Đối. Ta liền nói hắn như thế nào như vậy quen mắt. Ta cũng nghĩ tới, kêu huyền linh tử diện mạo kỳ xấu vô cùng, còn tưởng lừa dối bệ hạ an hắn luyện chế đăng dược, bị kỳ danh rằng có thể trường sinh. Nhiều năm không thấy, người này thế nhưng cùng trịnh đại tướng quân rảo ở cùng nhau, bất quá nói trở về, trịnh đại tướng quân đều bị thế thân, kia hắn rốt cuộc có hay không gì tâm. Quân thân tiếp tục tại hạ thảo luận. Sở Văn Tông xem xét một thời cơ rốt cuộc lên tiếng, hôm nay việc việc đã đến nước này, cung yến đến đây kết thúc. Các vị ái khanh hiện nhưng hồi phủ, chấm sẽ phái ngự lâm quân vì chúng ái khanh mở đường, đại gia không cần lo lắng. Mắt thấy chàng hạ thưa thất người rời đi, thôi triều an ngước mắt nhìn về phía sở văn tông. Hoàng thượng, hiện tại nguy cơ giải trừ, ngày mai. Sở văn tông nhấp môi, đem người nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. An Nhi yên tâm, ngày mai. Chấm sẽ làm khương gia trước tiên đem ta Nhi tử đưa về tới, ta sẽ ở lâm triều thượng tuyên bố chúng ta Nhi tử thân phận. Hảo! Thôi triều an gật gật đầu. Hốc mắt mang theo hồng ý. Đợi lâu như vậy. Con hảo. Nàng rốt cuộc chờ đến nhi tử có thể trở lại bên người kia một khắc. Đúng rồi, bệ hạ nhưng đầy hứa hẹn ta nhi tử đặt tên. Nghĩ tới cái gì, thôi chiêu an chậm rãi ngước mắt. Sở văn tông tức khắc thần sắc mơ hồ, có chút trột dạ ho khan hai tiếng. An nhi, ta nhi tử rốt cuộc làm mâu hậu cứu, đặt tên một chuyện, ta muốn cho mâu hậu tới. Một bên thôi chiêu an suy nghĩ một phen cảm thấy sở văn tông nói có lý, liền nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân, vẫn là bệ hạ suy xét chu toàn. Sở Văn Tông thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đã nhiều ngày có tính toán hảo hảo đến bù đối nhi tử thua thiệt, còn ngoan hạ tâm phiên một trận chính mình tiểu tư khố, tìm ra điểm hiếm lạ ngoạn ý nhi. Nhưng cái gì đều tính tới rồi, giống như. Duy độc đã quên cấp nhi tử lấy cái vang rội danh. May mắn, may mắn còn có cái mẫu hậu có thể ném nổi. Này một đêm, Đại Khương Hạc cùng Khương Lê Hồi phủ sau, tất cả mọi người không có ngủ khanh thiên tuyết làm thiên miểu làm ra một con lộc từ khương nguyện dung tự mình thao đao vì đại gia ở trong sân nướng nổi lên lộc thịt tất cả mọi người ngồi ở trong viện ánh mắt đánh giá cách đó không xa ngoạn nhạc tiểu nộ không cùng thương hằng thần sắc có chút phức tạp linh linh ta nhạc tiện nghi nhi tử còn không có ấp nhiệt ngày mai khởi liền thật sự không thể lại kêu ta một tiếng nương sao lâm tương âm hút lưu cái mũi hốc mắt mang theo hồng ý một bên cảm giác đầu treo không vải thiên khương hoài an nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai âm âm à có thể bị đế hậu thân nhi tử kêu một đoạn thời gian nương đế hậu không có truy cứu chúng ta đã là kiếm lớn ngươi đừng khổ sở đúng vậy nương ngươi đừng khổ sở khương hữu ninh nhìn lầm tương âm lần thứ năm hỏi chính mình vấn đề này nhất thời có chút dở khóc dở cười nương chúng ta hẳn là đổi cái góc độ tưởng vấn đề ngươi xem a ngươi bị đế hậu sùng ái nhất vĩnh linh công chúa quỳ xuống tới hô qua nghĩa phụ nghĩa mẫu còn cấp đế hậu thân nhi tử rõ ràng chính xác đương một đoạn thời gian nương Nay trong kinh thành có so ngươi càng nhiêu bức nữ nhân sao? Về sau ở kinh thành giới quý tộc tử, ngươi đi ở nơi nào đều là nhất lóa mắt kia một phần, người khác cũng chỉ có hâm mộ phần của ngươi. Nay không nên là nhà ta đời trước tích đức, đời này đụng phải đại vận sao? Lâm Tương Âm đỉnh chỉ nước nở, ngơ ngẩn nhìn Khương Hữu Ninh vài giây, tựa hồ là bị thuyết phục. "Ân, Ninh Ninh, ngươi nói có điểm đạo lý, nương." "Nương giống như đích xác có chút vận khí điểm tử ở trên người." Trước 183 Tiểu Ngộ không hồi cung. Này liền đúng rồi sao? Khương hữu ninh cười hắc hắc. Tiểu Ngộ không, mau tới đây nhiều kêu hai câu cha mẹ, rốt cuộc về sau lại kêu cũng chỉ có thể là Khương đại người cùng Khương phu nhân. Nga. Tiểu Ngộ không dừng lại chơi đùa đi tới, trên mặt tươi cười khó được ngoan ngoan không ít. Cha, nương, bất luận về sau ta tên gọi là gì, thân sinh cha mẹ là ai, ở lòng ta các ngươi vẫn luôn là ta cha mẹ. Về sau chúng ta cũng có thể các luận các, trong lén lút ta còn là các ngươi nhi tử lâm tương âm nghe lời này trên mặt mang theo động dung nàng duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nộ không mặt ngoan thật là nương hảo nhi tử một bên khương hoài an thân thể lại một lần run lên xác định không ai theo dõi sau mới lại run run rẩy rẩy nhìn tiểu nộ không lên tiếng hảo hai tử a ngươi ngươi về sau vạn không thể lại kêu chúng ta cha mẹ bằng không ta chính là có mười cái đầu cũng không đủ bị trích a ngươi câm miệng như vậy túng đêm nay thịt nướng đừng ăn lâm thương âm chừng mắt nhìn khương hoài an liếc mắt một cái khương hoài an bất đắc dĩ chỉ có thể ngượng ngùng cười tiếp tục đương chim cút nay một đêm đại gia tựa hồ trên mặt đều trồng chất tươi cười trở về nghỉ ngơi thời điểm tiểu ngộ không chạy đến nửa đường lại nhịn không được trở về một lần nữa kéo kéo khương hữu ninh ống tay áo tỉ tỉ ân ngày mai bắt đầu ta liền phải cùng ngươi tách ra tiểu ngộ không vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm khương hữu ninh Cặp kia hát rượu thạch con ngươi mang theo một loại mạc danh không tha cùng khổ sở. Không quan hệ, tỉ tỉ có thời gian sẽ đi trong cung tìm ngươi, chúng ta còn sẽ thường xuyên gặp mặt. Khương Hiếu Ninh ôn nhu cười cười, trong giọng nói lại mang theo không xác định. Nói thật, hoàng cung nơi đó phi tất yếu nàng là thật không quá muốn đi. Kia! Tối nay ta có thể đi phòng của ngươi ngủ sao? Xem tiểu gia hỏa hốc mắt có chút phiếm hồng, Khương Hiếu Ninh thật dài thở dài, đi thôi. Này một đêm... Khương Phủ có người bởi vì không tha mất miên. Hoàng Cung có người bởi vì hương phấn trắng đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Khương Hiễu Ninh khó được không có ngủ nướng, sớm đứng dậy rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, mới đi hô tiểu ngộ không. Dọc theo đường đi. Nàng cùng lâm tường âm, Khương Nguyễn dung ba người ngồi xe ngựa đem người đưa đến cửa cung, còn cho hắn tắt một đống thức ăn. Xuống xe ngựa khi, Khương Hiễu Ninh đem tiểu ngộ không tiểu tay nải cho hắn bối hảo. Hảo, cùng tam ca cùng nhau vào đi thôi ngươi phụ hoàng mẫu hậu chờ ngươi thật lâu đi thôi đi thôi hảo hải tử lâm tương âm cũng lưu luyến không rời ra tiếng khương Uyển rung giúp hắn sửa sang lại vừa lật dung nhan ân nương ngũ tỉ tỉ lục tỉ tỉ ta phải đi là tài kiến tiểu ngộ không ngoan ngoãn gật đầu xuống xe ngựa đi qua đi chủ động dắt khương lê tay ở khương lê tùy tùng qua đi gõ cửa cung khi cửa cung nháy mắt bị mở ra bên trong một thân khoác hoàng bào sở văn tông cùng một thân phượng bào huy nghiêm đoan trang thôi chiêu âm nháy mắt đón đi lên Hai người bên cạnh, còn đi theo đêm qua mới biết được tin tức, một đêm không ngủ đỉnh quầng thâm mắt sở làng ca. Thôi chiêu an đoan trăng ở nhìn thấy tiểu ngộ không kia trong nháy mắt sụp đổ. Hảo hai tử, mau đến mẫu hậu bên người tới. Phu hoàng, mẫu hậu, công chúa tỷ tỷ Đã bị khanh thiên tuyết đã dạy quy củ tiểu ngộ không ngoan ngoan đi qua đi kêu người. Hảo, hảo hai tử. Phu hoàng mẫu hậu hôm nay mang người cùng nhau thượng triều Rốt cuộc lại nghe được nhi tử kêu phu hoàng, sở văn tông trong lòng Mỹ không được. Một bên, sở lan ca gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ngộ không, cặp kia con ngươi tràn đầy đều là khó có thể tin. Nàng cư nhiên sẽ có cái chân ngắn nhỏ đệ đệ. Vẫn là một cái cha mẹ sinh, quả thực không thể tưởng tượng. Lâm xoay người trước, sở văn tông cùng thôi chiêu an đối với lâm tương âm mấy người nơi phương hướng chấp tay. Nơi này chịu tải bọn họ đối khương ra lòng biết ơn. Như vậy xem, bọn họ còn rất hạnh phúc. Lâm tương âm rôi tay, nhẹ nhàng ôm hai cái nữ nhi mắt nhìn đế hậu đem nhi tử khuê nữ kẹp ở bên trong hướng bọn họ gật gật đầu sau bắt đầu quay đầu theo này tưởng cao hướng trong đi đáy mắt mang theo lưu luyến không rời cùng nhu hòa ý cười tiểu tử này không biết này vừa vào cửa cung sâu như biển về sau sợ là có hắn khóc lạc bất quá lấy tiểu nộ không năng lực lại phối hợp sở lan ca mạch não ném đi toàn bộ hoàng cung hẳn là không có gì khó khăn đi có chút chờ mong làm sao bây giờ nghiết sở văn tông đi rồi không vài bước thần sắc giật giật hắn còn không có mở miệng Một bên thôi chiêu an liền lên tiếng. Hoàng thượng, Khương Phu Nhân một nhà sớm như vậy liền đưa chúng ta nhi tử lại đây, nếu không. thỉnh bọn họ cùng nhau bảng thính lâm triều đi, như vậy bọn họ cũng yên tâm không phải. Sở Văn Tông gật gật đầu. Hoàng hậu nói có lý. Vì thế, Khương hữu Ninh mới vừa lên xe ngựa nhắm mắt lại, liền nghe thấy xe ngựa bị góp vang. Khương Phu Nhân, nhị vị tiểu thư, Hoàng thượng có chỉ, dẫn ba vị chính mắt chứng kiến hôm nay lâm triều. Đa tạ Hoàng thượng lân điển lâm tương âm tức khắc tinh thần tỉnh táo một bên khương nguyện dung không sao cả ngoan ngoan cười cười duy độc khương hữu ninh nhịn không được hung hăng chụp hai xuống xe xương người gặp việc vui tâm tình sảng khoái hôm nay lâm triều sở văn tông thượng triều khi kia khỏe miệng cong đi lên liền không lại xuống dưới quá nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế các khanh bình thân sở văn tông ho nhẹ hai tiếng sửa sửa giọng nói theo sau chậm rãi lên tiếng chúng ái khanh hôm nay chấm cũng có một kiện đại hỷ sự muốn tuyên bố Trải qua đêm qua một chuyện, sở hữu đại thần hồi phủ sau chính mắt chứng kiến trong viện từng khối bị nâng đi ra ngoài thi thể, trong lòng đều hấp tấp bụng trộm. Lúc này nghe được sở văn tông nói có hỷ sự, một đám trong mắt đều mang lên ngoài ý muốn. Đúng vậy, đêm qua các ngươi không nghe lầm, chấm. Cùng hoàng hậu đích sắc có một cái lưu lạc bên ngoài hải tử. Mọi người giật mình ngầm đầu. Bất quá. kia hải tử vẫn luôn dưỡng ở chùa miếu, trước đó vài ngày lại vòng đi vòng lại đi khương gia. Sở Văn Tông xem Sở Hữu Đại Thần ánh mắt đều dừng ở hôm nay bị hắn đặc dẫn thượng triều Khương Hoài An trên người, nhìn Khương Hoài An run bần bật bộ dáng, lòng dạ lại thuận một ít. Khương đại người một nhà càng vất vả công lao càng lớn, châm thâm biểu rơi nước mắt, cho nên. Châm quyết định phong Khương phu U nhân vì nhị phẩm cá mệnh, các khanh nghĩ như thế nào? Đại điện phía sau, Lâm Tương ấm mở to hai mắt nhìn, điên cuồng chỉ vào chính mình, trên mặt mang theo kinh hỉ. Một bên Khương Hữu Ninh một chút cũng không phối hợp mắt trợn trắng. Hảo ra hỏa, hảo ra hỏa, keo kiệt quỷ lại ra cửa. Một cái cáo mệnh, ta lão nương tôn vinh có, thực chất tính khen thưởng cũng liền miễn, này gác ai không được hô to một tiếng sáu. Mệnh lớn, nên làm tiểu nộ không nhiều kêu ta vài tiếng tra tới. mươi 184 sửa chữa tổ chế. Sở văn tông trên mặt tươi cười một nghẹn. Này nha đầu chết tiệt kia là hắn con run trong bụng sao. Nhìn thấu không nói toạc, về sau này huynh muội nói không chừng còn có đến làm nàng hiểu hay không. Hơn nữa, như thế nào nghe nàng mặt sau kia lời nói ý tứ nhi tử thật đúng là hô qua nàng cha. tia này bối phận không phải rối loạn sao liệt tổ liệt tông đã biết không nỡ đánh chết hắn hoàng thượng xem sở văn tông đột nhiên phát ốc, một bên phúc khang có chút cổ quái nhìn về phía hắn dưới đài vài vị hiểu vương có người lại một lần cúi đầu có người sắc mặt cổ quái có người xem náo nhiệt không chê sự đại sở văn tông hoàn hồn áp xuống đáy lòng lại muốn đánh người bản tử suy nghĩ tiếp tục cụ Lưu trình phúc khang Làm Hoàng hậu cùng chấm Hoàng Nhi vào đi. Một tiếng vịt được giọng tiêm thanh dự lên, tuyên Hoàng hậu nương nương. Bắt Hoàng tử yết kiến. Nhớ ký địa chỉ FM42ZV. Theo sau. Liên thấy Hoàng hậu thôi Chiêu An nắm Tiểu Ngộ không, đi bước một từ ngoài điện đi vào tới. Mọi người ánh mắt dừng ở kia Tiểu Hoàng tử trên người. Đại thôi Chiêu An cùng Tiểu Ngộ không đi lên trước sau. Tiểu Ngộ không tuy không mừng loại này trang nghiêm trường hợp, nhưng vẫn là sắc mặt chấn định hướng sở văn tông chắp tay trò hỏi. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Nô nhi mau mau xin đứng lên. Sở văn tông nhịn không được nở nụ cười. Bát hoàng tử tuy tuổi nhỏ, nhưng thiên tư thông minh, khắc kỷ phục lễ, cần cù hiếu học, từ thái hậu ban danh cần Uyên, nguyện ngô nhi phẩm thượng cao khiết, học thức bên bác, ngày sau có thể vì ta vũ quốc khởi động một mảnh thiên địa. Cần Uyên tạ hoàng tổ mẫu ban danh. Tiểu ngộ không ở lại một lần không người thời điểm nhịn không được nết miệng cười. Phụ hoàng cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt khen hắn nếu là hắn mông mặt sau có cái đuôi nói hiện tại tuyệt đối có thể kiểu trời cao đại điện phía sau khương hữu ninh muốn nhìn tiểu nộ không liền lén lút từ phía sau lộ ra nửa cái đầu ra tới chực chực chực không hổ là hoàng đế trận mắt nói dối bản lĩnh thật đúng là há mồm liền tới sâm phu tử bị khí thành gì dạng tiểu tử ngươi có thể không biết còn khác kỷ phục lễ cần cù hiếu học nói lời này thời điểm ngươi cũng không đỏ mặt bất quá hai ngươi đảo không hổ là hai cha con a nhìn tiểu nộ không kia tiểu bộ dáng Bị như vậy khen, vật nhỏ sợ là muốn khoe khoang trời cao. Sở văn tông mặt không đỏ tim không đập hò khan hai tiếng. Con của hắn tuy rằng là nghịch ngậm chút, kia lại làm sao vậy? Dù sao người ngoài cũng sẽ không biết. Thả hắn ngày sau lại không cần kế thừa đại thống, sống thiên chân suốt tính chút, hoàng gia lại không phải nuôi không nổi hắn, thật tốt. Nay phá hoàng đế làm cho nhiều nguy hiểm. Còn muốn phòng này phòng kia. Hôm qua loạn thần trịnh gia đã bị kể hết tập nã, vì ta vũ quốc giải trừ một đại thai hoàng ẩm. Hôm nay chấm Hoàng Nhi lại bị nhận hồi cung, các khanh cảm thấy, đây có phải coi như là song hỉ lâm môn. Sở Văn Tông vứt bỏ sở hữu phức tạp suy nghĩ, lại một lần cười mắt cong cong lên tiếng. Một chúng thần tử nhóm không do nguyên do, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều kể hết quý xuống. Thần chờ, chúc mừng bệ hạ. Sở Văn Tông vừa lòng gật gật đầu, ân, tức là hỉ sự, kia chấm hôm nay liền vì này song hỉ lâm môn sửa đổi tổ chế lấy kỳ ăn mừng. Chúng thần tử ngẩng đầu liền thấy sở văn tông trên mặt mang theo một tia gấp không chờ nổi. Chấm cho tới nay đều cảm thấy, này lâm chiều thượng chiều canh giờ qua sớm, thế cho nên chúng ái khanh là thức dậy so gà sớm, ngủ so chó trễ, như thế tàu xe mệt nhọc, đối thân mình cổ cũng có tất cả không tốt. Đơn giản, hôm nay sấn này xong hỉ lâm môn khoảnh khắc, chấm liền sửa đổi một cái tổ chế, hiện nhiên ngày khởi, mỗi ngày giờ tị, 9 giờ, thượng chiều. Khắc, 10 ngày một nghỉ tắm gội, sửa vì 5 ngày một nghỉ tắm gội chúng ái khanh liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức vì ta vũ quốc tận tâm tận lực chúng ái khanh cảm thấy chấm này chế sửa đổi như thế nào phía dưới một chúng thần tử lại một lần tới một hồi chiều sâu ánh mắt giao lưu rõ ràng có điểm tử kinh hỉ lấy thái tử cầm đầu tạ tư hiến theo sau vốn là gan lớn thả bất mãn này vào chiều sớm canh giờ mấy người lập tức ra tiếng bệ hạ anh minh có người đi đầu phía sau tâm động thần tử nhóm cũng nháy mắt hương phấn hô to bệ hạ anh minh chỉ có phụ trách lễ pháp lễ bộ chúng thần tâm tình có chút phức tạp bậy hạ cải biến tổ chế theo đạo lý tới nói là muốn trước cùng bọn hắn thương nghị theo đạo lý tới giảng bọn họ đến đứng ra nói hai câu chính là mỗi ngày có thể ngủ đến hừng đông lại đến thượng triều năm ngày một nghỉ tắm gội thật sự là làm người có chút tâm động a vì thế lấy lễ bộ thượng thư cầm đầu một đám người lựa chọn giả chết khó được không có mở miệng khuyên can sách tiểu tử ngươi nhưng rốt cuộc là làm một kiện nhân sự bất quá Vì cái gì ta cảm thấy nơi nào không rất hợp Săn sóc quân thần Xác định không phải tiểu tử ngươi chính mình ngủ nướng không nghĩ dậy sớm Cho nên mới nghĩ ra được như vậy một chuyến Sở văn tông lúc này đây hoàn toàn không giao động Hắn âm thầm báo cho chính mình Một cái nương sinh Cho nhau hiểu biết mới là bình thường Này khí hoàn toàn không cần thiết sinh Phía dưới Thôi chiêu an ánh mắt ở mỗ một khắc rơi xuống kêu bài trừ đầu tường đầu dưa thượng, Khỏe miệng mang lên nhợt nhạt ý cười Nàng tường này hai người phỏng chừng đại khái xuất là thật huynh hội nhiều năm như vậy khương lục đại khái là cái thứ ba đem hoàng thượng hiểu biết như thế thấu triệt người lâm triều tan đi sở văn tông đem đã nhiều ngày vì chỉnh gia thao không ít tâm một đám người đều giữ lại yêu cầu ngợi khen người quá nhiều hắn đơn giản cho đại gia ở trong cung ban một bàn yến không có hắn ở đây từ thái tử bồi đại gia cùng nhau ăn mà trong đó lấy khương lê triệu dịch tạ tư yến chờ bận trước bận sau người phụ trách lại một lần hỉ để một đại thùng không bỏ tiền liền nhưng mang về nhà cá sợ bị khương hữu ninh mắng quá tàn nhẫn sở văn tông suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn là nhịn đau lại trong lén lút cấp khương ra bổ ngàn lượng bạc trắng mười mấy phê thượng đẳng nguyên liệu cùng với mấy vại uống không xong lá trả đến nỗi khương hữu ninh mấy người còn lại là bị thỉnh tới rồi thái hậu trong cung cùng nhau an tịch sở lan ca lôi kéo khương hữu ninh tùy ý ngồi ở một chỗ trong ánh mắt tràn đầy đều là ưu oán khương hữu ninh ngươi có phải hay không cũng đã sớm biết chân ngắn nhỏ nhi là ta thân đệ đệ lan ca ca có hay không khả năng chúng ta là cùng một ngày biết đến chỉ là lúc ấy ngươi không để ý khương hữu ninh hướng sở lan ca chớp mắt biết ta trên đời này trừ bỏ lão tiên nữ tỷ chính là sớm nhất biết đến a sở lan ca có chút nốc trước đó vài ngày chúng ta tiến cung trong từ đường tiểu ngộ không cùng ngươi lời nói ngươi đã quên ta cũng là ngày đó mới biết được khương hữu ninh cười hắc hắc Sở Lan ca nhịn không được mở to hai mắt nhìn, tiểu Nộ không nói thế nhưng khó được rõ ràng ở nàng trong đầu xoay chuyển. Công chúa tỉ tỉ thật buồn, kỳ thật ngươi không cần nhận Khương ra cha cùng mẫu thân làm cha mẹ, ngươi cha mẹ chính là ta cha mẹ, ta cha mẹ tự nhiên chính là ngươi cha mẹ lạc. Khi đó nàng là nghĩ như thế nào tới. Nàng thế nhưng cảm thấy tiểu tử này đánh thượng nàng phụ hoàng mẫu hậu chủ ý, cũng không có nghĩ nhiều hắn lời này hằng nghĩa. Chân tướng đã sớm ở trước mắt, nàng như thế nào liền một chút cũng không có nghĩ nhiều đâu. Đúng như mà, Sở Lan Ca lại ngẩng đầu lên. "Khương Hữu Ninh, kia chân ngắn nhỏ Nhi phía trước có phải hay không nói bản công chúa buồn? Hắn giam nói hắn thân tỷ buồn, mươi 185 bị bắt đi làm thống." Khương Hữu Ninh đánh giá Sở Lan Ca, thật sự là có chút không quá tưởng nói chuyện. Đế hậu nhìn cũng không giống buồn người, như thế nào bạn tốt đầu vóc chuyển biến liền như vậy chầm đâu? Bất quá nàng còn không kịp nghĩ nhiều cái gì, liền nghe Sở Lan Ca ngữ không kinh người chết không thôi lại tới nữa một câu. "Đối nga, chân ngắn nhỏ nhi lúc ấy nói cũng không sai hắn cha mẹ chính là ta cha mẹ quá tốt rồi khương hữu ninh về sau hai ta cũng là tỉ muội ta so ngươi trường một tuổi ngày sau ta đó là ngươi dị phụ dị mẫu thân tỉ tỉ về sau này kinh thành ngươi tùy tiện đi ngang ta che chở ngươi sở lan ca bởi vì quá hưng phấn cuối cùng một câu cơ hồ có thể nói là giống ra vì thế lâm tương âm tiểu thân thể run lên cùng một bên khương Nguyễn dung quỳ kia kêu, kêu một cái nhanh chóng nàng còn không có ấp nhiệt nhị phẩm cá mệnh sẽ không còn không kịp khoe ra liền ném đi. Thái hậu cùng đế hậu ánh mắt nháy mắt rơi xuống Sở Lan Ca trên người, trong ánh mắt tựa hồ ở thổi mạnh dao nhỏ. Nhưng thật ra tiểu Ngộ không trong mắt đầy vui mừng chạy tới, kéo lại Sở Lan Ca cùng Khương Hữu Ninh tay. "Công chúa tỷ tỷ, ngươi nhưng rốt cuộc phản ứng lại đây, ta lúc ấy không lừa ngươi đi." Khương Hữu Ninh khỏe miệng nhịn không được chịu chịu lập tức đứng dậy thỉnh tội. Hữu Ninh sợ hãi, còn thỉnh Thái hậu nương nương, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thứ tội. Làm công chúa thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nương, sở Lan Ca ngươi là ngại tỷ một nhà mệnh quá dài sao. Tỷ lại không phải thuộc con cua, nhàn không có chuyện gì sao muốn ở kinh thành đi ngang. Hảo, mọi người đều là người một nhà, không có gì nhưng thỉnh tội, đều an tâm ngồi đi. Võ Thanh Diên cười chậm rãi lên tiếng. Sở Văn Tông lại tinh tế nhìn sở Lan Ca liếc mắt một cái, cuối cùng âm thầm báo cho chính mình vài câu thân sinh, mới thu hồi tầm mắt. Đúng lúc này, võ Thanh Diên bên người tố tịch cũng đã đi tới nương nương bắt hoàng tử ngày xưa tùy thân vật phẩm đều đã sửa sang lại hảo tài vật nô tỳ đã tính toán quá một lần không có sai lầm chỉ là này căn ngài lúc trước bệnh tơ hồng nhìn đã không quá được rồi nhưng yêu cầu tiếp tục lưu trữ tố tịch bắt tay đầu tơ hồng đưa tới võ thanh diên trong tay võ thanh diên nhìn kia đại khái có một lóng tay khoan tơ hồng nhìn không được nở nụ cười nay tơ hồng à kỳ thật bên trong dấu giếm huyền cơ bất quá hiện tại huyền nhi cũng đã nhận trở lại lưu không lưu cũng đều không quan trọng tố tịch, cấp ai ra lấy đem kéo tới. Đúng vậy. Chỉ thấy võ thanh diên tùy ý cầm lấy kéo, đem kia tơ hồng chung nơi nào đó cắt đoạn. Nội bộ trung ương, một cái nho nhỏ huyền tự theo ở trong đó. Sở cần nguyên tin này, võ thanh diên ở năm đó hoàng hậu còn chưa sắp sinh là lúc liền nghị kỹ rồi. Sở văn tông cùng thôi chiêu an nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Mẫu hậu này tơ hồng, nhưng đều thành truyền thừa. Còn không phải sao, ai ra nếu không sớm một chút cho ta hảo tôn nhi lấy hảo danh Hôm nay cái ta huyên nhi nên gọi sở thiên bá đi. Võ thanh riêng tức giận trắng sở văn tông liếc mắt một cái. Tưởng tượng đến đêm qua tiểu tử này tới tìm chính mình, muốn nàng hỗ trợ tham như hắn cấp nhi tử lấy tên, nàng liền tưởng cho hắn đốn trổi lông gà. Thiên hùng, thiên bá, hùng bá. Mỹ kỳ danh rằng phải cho nàng hảo tôn nhi lấy tên khí phách điểm nhi, kết quả mỗi một cái đều khó đăng nơi thanh nhã. Cách đó không xa. Khương hữu ninh nhịn không được nhăn nhăn mày. Hắc, thật là thấy quỷ. Tiêu Tơ Hồng tiểu nộ không phía trước có đưa cho tỷ xem qua sao? Thấy thế nào có điểm tử quen mắt ta? Giống như ở nơi nào nhìn thấy quá, chính là có điểm nghĩ không ra. Trong phút chốc, Khương Nguyệt dung trên mặt tươi cười cứng đờ. Nương nói qua, muội muội ta lót có một sợi tơ hồng, nhưng tơ hồng bị nàng làm Lý Ma Ma ném, tổng sẽ không. Lý Ma Ma căn bản liền không ném, trực tiếp cấp muội muội đi. Nếu hai căn tơ hồng giống nhau, kia, muội muội hẳn là tám chín phần mười cũng là hoàng thất huyết mạch đến lúc đó cha mẹ lại lợi hại, sao có thể có thể cùng hoàng gia đoạt động lòng người a? Còn có một chúng ca ca, bọn họ sợ là đều phải thương tâm đi. Còn có nàng cấp muội muội loại hoa bách hợp, hiện giờ thật vất vả trường tới rồi một lóng tay trường, nàng còn không có nhìn đến bách hợp nở rộ bộ dáng. Mặc danh Khương Nguyện dung đấy lòng đột nhiên có chút khó chịu, nàng đấy lòng đột nhiên dung quá một trận đích kỷ ý niệm, muội muội nếu là vĩnh viễn đều sẽ không bị nhận về đi thì tốt rồi. Hiện nay chỉ hy vọng kia một ngày tới chậm một chút đi một bên sở văn tông cùng thôi chiêu an đáy lòng run lên quay đầu nhìn về phía khương hữu ninh thôi chiêu an tay đột nhiên không kịp phòng ngừa nắm lên một bên sở văn tông ngón tay khẽ run tơ hồng nha đầu này cũng có tơ hồng nếu có thể tìm được kia căn tơ hồng kia khương hữu ninh hay không là mẫu hậu thân sinh nữ nhi liền muốn thành công công bố thái hậu thịnh tình tương lưu cuối cùng lâm tương âm liền lưu lại bồi võ thanh diên cùng thôi chiêu an nói chuyện phiếm lên sở văn tông tiếp tục trở về xử lý trịnh gia dư lại cục diện rối rắm mấy cái hài tử còn lại là bị thả ra đi ở trong cung hạt dạo dạo dạo khương hữu ninh trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm thịch thịch thịch ký chủ có cái gì là yêu cầu ta vì ngài phục vụ sao khương hữu ninh sửng sốt dưới đáy lòng cùng hệ thống giao lưu lên tiểu tử ngươi hôm nay uống lộ thuốc Cư nhiên còn biết chủ động quan tâm ta sẽ không ở nghẹn cái gì ý đồ xấu đi ký chủ nhìn ngài nói nói gì vậy Vì ngài phục vụ là ta nên làm. Hệ thống ngoan ngoãn lên tiếng. Mang lương sở cá thật tốt ta, nó cũng không nghĩ chủ động ra tới A. Chính là, mặt trên vừa mới lâm thời thông chi muốn kiểm tra các đại thống tử công tác tình huống, nếu như bị lãnh đạo phát hiện, nó đến bị trừ tiền lương, viết kiểm điểm, còn sẽ bị đoạn vong nốt trong phòng tối. Vì thế, nó không thể không kết thúc sở cá thời gian, tới bồi nhà mình ký chủ lại nhảy lại nhảy. mươi 186 mật đạo xuất khẩu. Ta tin ngươi cái quỷ. Hệ thống xem Khương Hữu Ninh không tin, CTU bắt đầu điên cuồng vận tác. Mười mấy giây sau, nó lại lên tiếng, chính là ký chủ, ta tìm được cái kia đạo quan đi thông hoàng cùng mật đạo xuất khẩu Nga. Nơi nào? Khương Hữu Ninh ánh mắt sáng ngời, nháy mắt đã bị đắn đo. Nàng ngàn lượng hoàng kim, nàng san hô đỏ. Thiếu chút nữa đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Hiện tại ký chủ ngươi tin tưởng ta là thật sự nghĩ đến phục vụ ngươi đi. Ngừng, mau mau mau. Nơi nào nơi nào? Khương Hữu Ninh điên cuồng gật đầu. Một bên, xem Khương Hữu Ninh đột nhiên cười tiện hề hề, Khương Uyển Dung mấy người có chút ngốc. Ninh Ninh, ngươi làm sao vậy? Khu khu. Khương Hữu Ninh thật mạnh cụ hai tiếng, theo sau nhìn bên người ba cái tiểu đồng bọn lên tiếng, đại gia hẳn là nghe nói ta đánh bậy đánh bạn, thủy hoại thanh vân xem mật đạo cơ quan sự đi. Biết ta, Khương Hữu Ninh ngươi kia cất chó vận quả thực thật tốt quá, cư nhiên bị bóng mặt trời đâm một chút còn có thể đụng vào cơ quan. Lại nói tiếp không hổ là quốc sư đại nhân, hắn tính cũng quá chuẩn chút. sở lan ca nở nụ cười, đáy mắt lại mang lên đối khanh thiên tuyết sùng bái, cho nên, ninh ninh ngươi không phải là tính toán tiếp tục tìm kia mật đạo đi. khương nguyễn dung thực mau liền nghĩ kỹ khương hữu ninh tính toán, muội muội không có lợi thì không dậy sớm. kia mật đạo đối hoàng thất tới nói mặc dù hủy hoại nhập khẩu cũng trung quy là một tai họa, muốn thật bị muội muội cấp tìm được rồi, hoàng gia lại cho nàng một bút phong thưởng cũng bất quá phân. tỷ tỷ thật thông minh. Khương Hiễu Ninh nhanh chóng gật đầu, cho nên, đại gia muốn cùng nhau tìm xem xem sao. Cái này ta thích. Tiểu Ngộ không nháy mắt ánh mắt sáng ngời. Một bên sở Lan Ca cũng nhanh chóng gật đầu. Vì thế, siêu tầm mật đạo phân đội nhỏ nháy mắt xuất phát. Ký chủ, phía trước giao lộ rẽ trái. Nga. Ký chủ, xuyên qua ngự hoa viên, hướng bên tay phải thẳng hành trăm mét. Ở Khương Hiễu Ninh cố ý không chê phương hướng chung, đại gia bắt đầu mọi nơi siêu tầm nổi lên khả nghi nơi Cuối cùng. Ở hệ thống lại một lần ra tiếng sau, Khương Hữu Ninh trầm mặc. Ký chủ, thẳng đi trăm bước, tiến vào kia tòa cung điện, mật đạo xuất khẩu liền ở kia tòa cung điện. Nơi đó, là ngự thư phòng. Hoàng đế làm công nơi. Ngay thường không trải qua tuyên triệu, người ngoài tùy ý tiến vào đầu chính là phải bị chuyển nhà. Tỉ tỉ, ngươi như thế nào đột nhiên bắt đầu phát ngốc. Xem Khương Hữu Ninh đột nhiên dừng lại, tiểu ngộ không có chút mở mịt nhìn nàng. Trên tay cổ tay háo đều dính một tầng hôi khương nguyện dung cùng sở lan ca cũng nhịn không được quay đầu kia cái gì ta chính là đột nhiên nghĩ đến một câu càng nguy hiểm địa phương càng an toàn nay trong cung người ngoài có thể đi địa phương ngự lâm quân hẳn là đều đã tra qua nhưng bọn họ trùng quy là cái gì cũng không tìm được các ngươi nói chúng ta có phải hay không nên từ ngự lâm quân khả năng xem nhẹ địa phương trá khởi khương hữu ninh tâm tình phức tạp lên tiếng cứu mạng a như vậy đại cái mật đạo xuất khẩu cư nhiên an bài ở ngự thư phòng sở văn tông hắn được chưa? này đều tìm không ra. nếu không này tiền tỷ vẫn là không kiếm lợi đi. ngự thư phòng nhưng không tốt lắm làm bộ làm tịch làm ầm ý đi tìm kiếm. khương nguyễn dung sửng sốt. một bên sở lan ca nghe xong khương hữu ninh nói như suy tư gì, theo sau hương phấn nhảy dựng lên. ta biết. ngự lâm quân khẳng định không đi dung tịnh phòng lục soát. chúng ta đi từng cái lục soát một lục soát. tỷ tỷ thật thông minh. người bình thường là sẽ không hoài nghi nhà sĩ. tiểu nội không tức khắc ở một bên hương phấn vỗ tay khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung thành công trầm mặc bạn tốt ngươi cũng thật thông minh phản ứng đầu tiên chính là nhà sĩ, ngươi cũng không chê khó nghe còn từng cái lục soát công chúa ngươi cũng biết này hoàng cung còn có này đó địa phương sẽ không bị ngự lâm quân cẩn thận tìm tòi tỷ Tì như nói cái gì lãnh cung a hậu cung hoặc là tương đối cơ mật ngự thư phòng khương nguyễn dung bất đắc dĩ ra tiếng một bên khương hữu ninh hận không thể phải cho nhà mình tỉ tỉ vỗ tay nhìn một cái người với người tranh lệnh quả nhiên nào nào đều tồn tại tỷ của ta cũng thật thông minh, lanh cung bị lục soát qua, vẫn là phạm thống lĩnh tự mình dẫn người lục soát, hậu cung cấm quân không thích hợp khắp nơi chạy, là mẫu hậu an bải cùng nữ thái giám lục soát. phụ hoàng ngự thư phòng, Ngự thư phòng là phụ hoàng cùng phúc khang công công cha, nữ lâm quân cũng không có lục soát quá. sở lan ca nói xong này đó, ánh mắt tức khắc héo đi một ít, như vậy xem ra, có khả năng địa phương không ít, một chút cũng không hảo lục soát. khương hữu ninh nháy mắt trong mắt vừa chuyển, lan ca. ca ngự thư phòng liền ở cách đó không xa nếu không chúng ta liền đi lục soát lục soát ngự thư phòng lục soát không đến liền tính vạn nhất lục soát ngươi có lẽ có thể chê cởi ngươi phụ hoàng một chỉnh năm ai sở lan ca lại một lần ngẩng đầu đỡ ngực ngươi nói đúng đi đi đi ta mang các ngươi đi vì thế bốn cái tiểu thân ảnh nên ngang đi tới ngự thư phòng cửa cửa phúc khang nhìn đến mấy người cười ha hả đã mở miệng công chúa bác hoàng tử các ngươi đây là phụ hoàng ở bên trong đi Chúng ta là tới tìm Phụ Hoàng. Công chúa chờ một lát, nô tài này liền đi vào thông bẩm. Phúc Khang mở cửa đi vào, thực mô liền lại ra tới. Công chúa, bác hoàng tử, các ngươi đều có thể đi vào. Ngự thư phòng, giờ phút này có không ít người quen. Khanh thiên tuyết, tạ tử yến, khương hạc, khương lê, triệu gì? Không phải đi chơi. Như thế nào chơi đến nơi đây? Sở văn tông nhìn mấy người, màu mắt hiền lành ra tiếng. Phụ Hoàng, các ngươi đang bận sao? đệ đệ đối nơi này có chút tò mò ta liền mang đại gia cùng nhau lại đây nhìn xem không ảnh hưởng các ngươi đi sở lan ca cười khanh khách lên tiếng khương hữu ninh ba người nhanh chóng gật gật đầu a mật đạo xuất khẩu gần trong găng tức ta hoàng kim ta san hô đỏ ta tới rồi vừa lúc nhiều người như vậy ở chờ lát nữa tỉ tìm được rồi mật thất sở văn tông hẳn là sẽ không không biết xấu hổ thoái thác đi khanh thiên tuyết mày nhẹ chọn bình tĩnh nhìn trước bàn đồng tiền lên tiếng hoàng thượng thần vô năng Không có thể đẩy ra này mật đạo xuất khẩu nơi. Kỳ thật này xuất khẩu ở đâu, hắn đã sớm suy tính tới rồi. Chỉ là hắn từ trước đến nay không co sen vào việc người khác thói quen, sở văn tông có cầu, hắn mới có ứng. Ngày ấy đi thanh vân xem, cũng bất quá là đột phát kỳ tưởng, liền tưởng cùng Khương Lục có điểm ở chung không gian. Hiện giờ tiểu nha đầu lại đây tâm bảo, hắn liền càng hết chỗ chê tất yếu. mươi 187 đại hiếu tử, sở văn tông tâm tình có chút phức tạp nhìn Khương Hữu Ninh liếc mắt một cái chính là nói, nha đầu này là trong mắt toàn là tiền sao? nàng sợ không phải cái nguyên bảo tinh chuyển thế đi, kéo lông dê còn chưa tính, như thế nào suốt ngày liền nhìn chằm chằm hắn kéo. nhưng là, Tiêu nha đầu là tới giúp hắn tìm mật đạo xuất khẩu, xuất khẩu còn ở hắn ngự thư phòng. cuối cùng, Sở Văn Tông chỉ có thể nết miệng lộ ra một mạt thuộc về Đế Vương nên có chức nghiệp giả cười, đi dạo có thể, không được hủy hoại đồ vật. đa tạ phụ hoàng, chúng ta đây liền không quấy giày phụ hoàng làm. Sở Lan Ca nháy mắt vui vẻ nhảy dựng lên, lôi kéo vài người trước tiên trước chạy vào ngự thư phòng nội điện. Sở Văn Tông bất đắc dĩ, ngay sau đó nhìn trước mắt một đám người lên tiếng, vất vả vài vị ai khanh, các ngươi hiện tại có thể trở về xử lý kế tiếp sự tình. Nghe được Hoàng đế hạ lệnh chúc khách, đã sớm vội vã muốn đi xử lý công vụ Khương Lê cùng đánh giá hôm nay không có gì đại dưa ăn triệu dịch lập tức ly tràng. Trong mắt đã sớm lớn lên ở Khương Nguyễn Dung trên người tạ từ hiến đông dưng cợt nhà ra tiếng, bệ hạ ta đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lơi khô tưởng ở ngươi nơi này uống một ngụm trà nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô đi đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi đánh cái gì chủ ý chấm lại cứ không đồng ý ngươi đã nghe hoàng hậu thổi qua gối đầu phong biết này tiện nghi đại cháu trai đem tặng người cô nương không cần đồ vật qua tay đưa cho nàng đương thọ lễ chuyện này sở văn tông không chút do dự cự tuyệt cấp tạ từ hiến mở cửa sau dựa tạ từ hiến tính toán dùng để hướng kỹ xảo làm lũng chơi xấu Môn nhi đều không có. Chỉ thấy sở văn tông lại hòa ái cười một chút, theo sau lập tức biến sắc mặt vỗ tay. Phúc Khang ngầm hiểu, gọi hai cái tiểu thái giám lại đây, một tả một hữu giá hắn ra bên ngoài kéo. Dượng, ngươi thật tàn nhẫn, ta muốn đi nói cho cô mẫu. Tạ từ hiến thanh âm từ ngự thư phòng ngoại chuyện tiến vào, sở văn tông cao ngạo ngầm đầu, hoàn toàn khinh thường nhìn lại. Khương hạc đại náo bay nhanh vận chuyển, bệ hạ, thần còn có điểm kinh thương sự tình muốn cùng ngươi thương nghị. "Nga?" ngươi nói nghỉ tắm gội hai tháng chuyện này a nghỉ tắm gội nửa năm cũng đúng chấm dẫn trở về đi khương hạc một nghẹn vì thần tạ bệ hạ theo sau hắn chỉ có thể ảm đạm ly tràng cuối cùng sở văn tông đem ánh mắt dừng ở hắn hảo quốc sư trên người quốc sư từ trước đến nay thanh tâm quả dục hẳn là sẽ chủ động rời đi hắn đem người đưa ra đi thì tốt rồi hắn cười đến càng thêm hiền lành ái khanh a chấm đưa ngươi một chặng đường giây tiếp theo liền thấy khanh thiên tuyết đột nhiên tay che lại ngực kịch liệt ho khăn lên không không cần làm phiền bệ hạ hơi vi thần này liền rời đi sở văn tông bị hoảng sợ trên mặt nháy mắt treo đầy ưu sắc ly cái gì rời đi nói hắn quay đầu nhìn về phía phúc hang phúc hang đi thỉnh ngựa y ỉa đêm hôm nay đường trị toàn hô qua tới là phúc hang nhanh chóng rời đi khanh thiên tuyết tựa lưng vào ghế ngồi làm như hết giận nhiều tiến khí thiếu ái khanh nhịn một chút Ngự Y hiểu lập tức liền tới. Đa tạ bệ hạ hậu ái, thân đây đều là bệnh cũ, nghỉ tạm một chút liền hảo, bệ hạ không cần lo lắng. Khanh Thiên Tuyết lại khụ hai tiếng, cặp kia vốn dĩ khuyết thiếu huyết sắc môi, ở liên tiếp vài tiếng ho khan sau bắt đầu mang lên một mạt không bình thường hồng. Kia, Ái Khanh uống điểm trà. Sở Văn tông tự mình cấp Khanh Thiên Tuyết đổ một ly trà qua đi. Khanh Thiên Tuyết uống lên mấy khẩu, hơi thở chậm rãi vững vàng không ít. Bệ hạ, thân đã hảo chút, không cần làm ngự y lại đây. Ta đây liền rời đi. Khó mà làm được. Sở văn tông nhíu mày, chờ ngự y đi đến xem qua, xác định không có việc gì, ngươi nghỉ một lát lại rời đi. Kia. Liền đa tạ bệ hạ. Khanh thiên tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Ai nha má ơi không hổ là hoàng đế, nhìn nhìn này ngự thư phòng vật trang trí, nhìn liền quý khí, này bình hoa bán hẳn là có thể đổi không ít tiền đi. Còn có này chạm rông chạm ngọc, chật chật chật, hảo muốn ôm đi a. Này cây cột thượng long là vàng dòng đi cũng không biết có thể hay không moi đi. Sở Văn Tông ngược đột nhiên căng thẳng. Khanh Thiên Tuyết nhẹ nhàng nhấp môi, theo sau Thiện Giải nhân ý ngước mắt nhìn về phía hắn. Bệ hạ, ngự y lìa lại đây cũng yêu cầu điểm thời gian. Bệ hạ nếu có khách sự, có thể đi trước nội. Khuku. Sở Văn Tông lời lẽ chính đáng cụ hai tiếng, theo sau có chút cảm động thẳng thắn eo lưng. chấm là đột nhiên nghĩ đến còn có chút sự tình muốn xử lý. Ái khanh trước tiên ở nơi này nghỉ tạm một lát. Nói, Sở Văn Tông lại nhìn về phía một bên phúc hang chiếu cố hảo quốc sư nói xong hắn dưới chân như là dấm chân ga giống nhau nhanh chóng hướng nội điện bên trong sấm phía sau khương Nguyễn dung an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế một bên cắn hạt dưa một bên xem mội mội làm bộ làm tịch biểu diễn tiểu nộ không đi ở khương hữu ninh bên người xem xong cái này xem cái kia xem khương hữu ninh ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở một tòa vàng dòng dựng tinh xảo tiểu lầu các mặt trên tiểu nộ không tức khắc chọc chọc nàng chân tỉ tỉ ngươi nếu là thích cái này nói Ta đi tìm mẫu hậu làm nũng, làm nàng ở phụ hoàng bên thai thổi thổi gối đầu, tặng cho ngươi được không? Một bên sở Lan ca nghe được lời này, đầu tiên là đi qua đi xoa nhẹ một phen tiểu ngộ không đầu, chân ngắn nhỏ nhi, ngươi cũng thật buồn. Kia kêu, kêu thổi gối đầu phong, thổi gối đầu vô dụng. Theo sau, nàng quay đầu nhìn về phía Khương Hữu Ninh, phụ hoàng đồ vật sớm hay muộn đều là chúng ta. Khương Hữu Ninh ngươi nếu là thích này phi ảnh lâu, ta làm chủ tặng cho ngươi mang về lạp. Ngươi yên tâm. Phu Hoàng sẽ không vì như vậy một kiện vật nhỏ hỏi trách. Mới vừa tiến vào liền nghe thấy chính mình một đôi nhi nữ hào phóng như vậy, sở văn tông sắc mặt nháy mắt gục xuống dưới. Mới vừa lánh về nhà nhi tử cùng bọn họ không thân, này còn có thể miễn cưỡng giải thích thông. Nhưng này cực cực khổ khổ dưỡng mười mấy năm tiểu giáo đông lọt gió lậu quá nghiêm trọng nên làm cái gì bây giờ. Rõ ràng đều là thân sinh, này hai cái vì cái gì một đám đều không có kế thừa hắn cần kiệm quản gia tốt đẹp truyền thống. Kh Hắn thật mạnh cụ hai tiếng đi tới. Sở Lan ca lập tức gần cần nên đón ra tiếng. Phụ hoàng, ngươi là giọng nói không thoải mái sao. Nếu không đi mẫu hậu nơi đó uống điểm trà nhuận nhuận hầu. Nàng ý tưởng rất đơn giản, đem người chi đi rồi. Khương hữu Ninh thích cái gì liền đều có thể mang đi. Lúc sau nàng lại coi đây là tử, làm Khương hữu Ninh miễn nàng hai ngày đơn. Kia cảm giác, quả thực không cần quá sảng. Một bên, Khương hữu Ninh dưới đáy lòng hừ hừ hai tiếng. Cái gì giọng nói không thoải mái. Sợ là nghe được hai ngươi nói trong lòng không thoải mái đi. Sở văn tông phỏng trừng là đời trước làm nhiều việc ác, đời này mới có thể có được các ngươi hai cái đại hiếu tử. May không phải ta hài tử, bằng không tỷ không đánh hai ngươi ba ngày hạ không tới giường. Tính tính, vẫn là chạy nhanh tìm được xuất khẩu, cầm tưởng thưởng liền chạy đi. Như vậy nghĩ, Khương Hữu Ninh bắt đầu tiếp tục làm bộ làm tịch mọi nơi nhìn đông nhìn tây sờ soạn lên. Mỗi một khắc, Khương Hữu Ninh dư quăng nhiều một bóng người. Nàng quay đầu. Liên đối thượng sở văn tông kia trương hòa ái khuôn mặt. Hoàng thượng, ngài đây là. chẳng không có việc gì, ngươi không phải muốn tùy tiện nhìn xem. Chấm chính là đột nhiên rảnh rỗi không có việc gì, cũng tưởng tùy tiện nhìn xem, chúng ta các xem các Lẫn nhau không chậm trễ Nói. Sở văn tông ở Khương hữu Ninh bên cạnh góc tường bốn phía sở soạn lên. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nay mật đạo xuất khẩu nếu như bị hắn trước tìm được rồi, hôm nay liền sẽ không có Khương lục chuyện gì nhi. Chương 188 đem các ngươi đầu tán nhuyễn hảo khương hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu nhưng tổng cảm thấy nơi nào có loại không thể nói tới kỳ quái Thức mau nàng lại thay đổi cái địa phương sơ soạng lại quay đầu liền thấy sở văn tông như cũ ở bên người nàng chỉ cần nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái sở văn tông tổng có thể hướng nàng từ mặt mày thiện cười một cái không phải đâu cùng ta như vậy khẩn tiểu tử ngươi sợ không phải đem tỷ đương tặc phòng đâu ta muốn thật muốn đem ngươi này ngự thư phòng cấp dọn không tiểu tử ngươi có thể phòng được ta khương hữu ninh có chút tức giận cổ cổ quay hàm nàng hướng tả thử một bước sở văn tông hướng tả một bước nàng hướng hữu dịch một bước sở văn tông hướng hữu lui một bước nàng đột nhiên đột nhiên một chút ghé vào trên sàn nhà mọi nơi sờ soạng liền thấy sở văn tông cũng nằm sấp xuống tới mọi nơi sờ soạng nàng chu lên tới mông giống chỉ sâu lông giống nhau về phía trước mấp máy một bên sở văn tông liền cũng học nàng bộ dáng mấp máy cứu cái thiên mệnh người này sợ không phải có cái gì tật xấu đi keo kiệt quỷ cư nhiên vẫn là cái học nhân tình À, à, à. nhưng mà khương hữu ninh nội tâm phát điên còn không có kết thúc liền thấy sở lan ca cùng tiểu nộ không mới lạ đã đi tới tỉ tỉ ngươi cùng phụ hoàng đây là đang làm cái gì nha như vậy hảo chơi sao tiểu nộ không vừa nói vừa cũng học khương hữu ninh bộ dáng nằm sấp xuống tới chu lên cái mông mấp máy đi trước sở lan ca cảm thấy này động tác có điểm quái dị có thất nàng công chúa phong độ vì thế bỏ cùng mặt đất kín kẽ tay dựa thượng sức lực một chút đi phía trước hoạt động khương nguyễn dung nhìn như vậy quỷ xúc hình ảnh cảm giác đôi mắt đã chịu ô nhiễm bắt đầu quay đầu điên cuồng hò khan mạ đát a a a một đống bệnh tâm thần ta muốn đem các ngươi đậu tán nhuyễn lạc. khương hữu ninh cảm giác chính mình muốn điên rồi nàng sống không còn gì luyến tiếc quỳ dạp trên mặt đất nhanh chóng từ không gian ba lô tìm được một viên gió xoáy tiểu con quay thuốc viên cùng thuốc tăng lực ngay sau đó nàng bỗng nhiên đứng dậy đơn giản thô bạo đem dược nhét vào trong miệng theo sau cùng cái con quay dường như một lăn long lóc chuyển tới Long sàng biên lúc sau Ở mặt khác ba điều mấp máy sinh vật còn không có phản ứng lại đây phía trước, nàng đột nhiên hướng long sàng đảo qua đi, một quyền nện ở long sàng thượng. Theo sau, chỉ nghe ẩm vang một tiếng. kia tử thợ thủ công hao phí mấy tháng, dùng chầm hương khắc gỗ khắc, giá cả xa xỉ long sàng sụp thành phiên thiến. Ai ra? Khương Hữu Ninh ra vẻ hét thảm một tiếng. Lại là một quyền hướng long sàng phía dưới sàn nhà ném tới. Khương Hữu Ninh, tỉ tỉ, người không sao chứ? Sở Lan Ca cùng tiểu ngộ không vội không ngừng bỏ dậy đi kéo Khương Hữu Ninh. Cách đó không xa. Mới vừa bỏ dậy Sở Văn Tông nhìn một màn này tức khắc khoe mắt muốn nước ra. Hắn nhìn một màn này nhịn không được ôm lấy chính mình lòng đầu. A a a, Chấm lòng sàng. Sở Văn Tông cảm giác chính mình quyền đầu cứng. Giây tiếp theo, chỉ thấy ba con mông toàn dầu ở lòng sàng bên ngoài, đầu dưa toàn ghé vào giường biên nhìn phía dưới kinh ngạc cảm thán. Hoa. Khương Hữu Ninh ngươi thật lợi hại. Chắc không được như vậy nhiều người đều tìm không thấy mật đạo xuất khẩu đâu, nguyên lai like bị phụ hoàng ngông cấp ngăn chặn. hô, nương, rốt cuộc kết thúc. hảo hảo một cái tìm mật đạo hoạt động, gặp gỡ một đống xà tinh bệnh, cấp tỷ làm đến cũng thật tâm mệnh. sở văn tông ánh mắt khó hơn nhiều một kia thanh triệt cùng mờ mịt. hắn nghe được thứ gì? kia tất cả mọi người tìm không thấy mật đạo xuất khẩu, thế nhưng ở hắn long sụp phía dưới. kia mật đạo thế nhưng bị hắn lâu lâu liền ngủ. khương hữu ninh thưởng thức đủ rồi, liền lập tức bò lên nàng bị kích thích tới rồi một chút cũng không muốn cùng sở văn tông chu toàn mở miệng trực tiếp đơn giản dứt khoát hoàng thượng thứ tội ngài long sàng giống như không quá dám chắc ta chính là không cẩn thận vướng đi lên liền sụp nhưng ta giống như phát hiện một cái mật đạo này nói tốt khen thưởng còn có sao nhìn đến sở văn tông không cao hứng ta này đột nhiên liền thoải mái sở văn tông nghiến răng nghiến lợi nhìn khương hữu ninh thiếu nữ trên mặt mang theo ngoan ngoãn dịu ngoan tươi cười mặt hiền tâm hát nha đầu chết tiệt kia Hắn ngủ lâu như vậy long sàng như thế nào sẽ dễ dàng như vậy sụp. Hắn tâm nói cho hắn này tuyệt đối là khương hữu ninh cố ý nhưng cố tình. Lý trí nói cho hắn, hắn này long sàng trọng thận lấy khương hữu ninh thân hình căn bản không có khả năng phát một chút liền sụp. Đau lòng hảo sau một lúc lâu, Sở Văn Tông trên mặt mới lại đôi thượng đế vương giả cười, nhìn đông nhìn tây một phen, Sở Văn Tông suy nghĩ bùng nổ trước chậm rãi nói, ngươi thế chấm giải quyết một cái trong lòng hòa lớn, thưởng ngươi cũng là hẳn là. Chấm xem ngươi rất thích chấm kia tòa phi ảnh lâu kiến trúc ảnh thu nhỏ, liền thưởng ngươi cái kia như thế nào. Rốt cuộc này toàn bộ ngự thư phòng, liền kia dùng vàng chế tạo ngoạn ý nhi, nhìn là không đáng giá tiền nhất. Khương Hiếu Ninh tức khắc trước mắt sáng ngời. Thần nữ tạo hoàng thượng. Nàn lượng hoàng kim cùng san hô đỏ tuy rằng không có, nhưng này kim ngật đáp nhà ở nhìn cũng không tồi, còn nhân tiện có thể xem sở văn tông không vui, đang giá đăng giá, nga giống giống giống. Phúc hang, cho nàng ôm qua đi chàng cái dương mang đi. Các ngươi hai cái, hồi tê ngô cung nấp đi. Lập tức lập tức. Sở văn tông cảm giác giờ phút này chính mình ngược hờn rôi không thuận, trong lời nói bắt đầu bí mật mang theo nổi lên một cổ mùi thuốc súng. Phu. Phu hoàng ngươi đừng nóng giận, chúng ta này liền đi. Sở lan ca khó được xem nhà mình lao cha báo nổi, vì an toàn khởi kiến lập tức lôi kéo tiểu ngộ không hướng khương hữu ninh chớp chớp mắt liền khai trốn. mươi 189 đương hồng nương tiềm chất. Một khi đã như vậy, thời điểm cũng không còn sớm thần nữ liền cùng tỷ tỷ cùng nhau cáo lui khương Hiếu ninh cúi người hành lễ theo sau ma lưu cùng khương Nguyễn dung cùng nhau chạy ra nội điện Ngự thư phòng trước điện khanh thiên tuyết một mình một người rũ mắt ngồi ở chỗ kia bên cạnh một đống ngựa yề bài đội thay phiên cho hắn bắt mạch nhìn kỹ dưới hắn ấy mắt tựa hồ còn mang theo một tia nhạt mèo ý cười ngươi làm sao vậy xem nhiều như vậy ngựa yề bài đội khương Hiếu ninh nhịn không được nhíu nhíu mày khanh thiên tuyết ngước mắt thanh âm khinh phiêu phiêu khu khu không sao đại khái là này hai ngày thổi gió lạnh hôm nay thân mình có chút không quá lưu loát trong lúc nhất thời khương hữu ninh liền nghĩ đến ngày hôm trước khanh thiên tuyết đứng ở nóc nhà chúng gió bộ dáng nàng không chút do dự chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi xứng đáng ân ta xứng đáng khanh thiên tuyết nhẹ nhàng gật đầu ngàn lượng hoàng kim cùng kia đối san hô đỏ tưởng hiện tại muốn vẫn là cho ngươi đưa về phủ khương hữu ninh đáy mắt mang lên một tia mờ mịt tiểu tử ngươi đầu góc bị đông lạnh hỏng rồi sở văn tông đều thay đổi tưởng thưởng cho ta ngươi cho ta vài thứ kia làm cái gì tiểu tử ngươi chẳng lẽ là lại ở đánh cái gì ý đồ xấu vài thứ kia vốn chính là ta dẫn, thân là vũ quốc một phần tử bổn quốc sư vì bệ hạ an nguy liền thuận tay thêm chút điểm có tiền khụ khụ khanh thiên tuyết cười cười theo sau tiếp tục bổ sung hiện nay ngươi tìm được rồi mật đạo xuất khẩu tưởng thưởng tặng cho ngươi là hẳn là đối tượng cặp kia tựa hồ chỉ là ở bình tĩnh trần thuật một sự thật con ngươi khương hữu ninh cảm giác tim đập giống như lỡ một nhịp theo sau nàng lại nhanh chóng phản ứng lại đây vậy đưa đến khương phủ đi đa tạ quốc sư đại nhân nương hôm nay lại là vì người khác tình yêu yên lặng rơi lệ một ngày tuy rằng đời này ngại với thân phận không thể cùng ngươi ở bên nhau nhưng vì ngươi an nguy ta nguyện ý trong lén lút yên lặng vì ngươi tiêu tiền bảo hộ ngươi đây là tình yêu đi nay còn có thể không phải tình yêu sao nếu này đều không thể tính tình yêu ta liền ngay tại chỗ từ xa Khanh Thiên Tuyết, chính là nói hắn làm gì muốn như vậy giải thích. Khương Nguyễn Dung, ta giống như cũng cắn tới rồi. Lựa chọn tự động làm lơ Khương Hữu Ninh kia một đống thí lời nói sở văn tông. Quốc sư lại lại như vậy quan tâm chấm sao. Trên đường trở về, Khương Hữu Ninh tiếp tục bắt đầu cùng nhà mình thống tử tán gẫu. Hết thẻ a, kia cái gì hàn cái gì xương giải dược, có tin tức sao? Ký chủ, tạm thời còn không có tin tức, ngươi còn cần từ từ. Kia. Ngươi nơi này nhưng có có thể làm người hoàn toàn thay đổi giới tính dược. Thống tử bản năng cảnh giác. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Sẽ không ở đánh cái gì vài chủ ý đi. Sao có thể? Ta là tưởng cấp khanh thiên biết dùng, muốn cho hắn có một cái có thể chính đại quang minh tranh thủ hạnh phúc cơ hội. Khương Hiếu Ninh lập tức ra tiếng, theo sau lại ma lưu lắc đầu. Ai, tính tính, hoàng hậu nương nương thật tốt quá, ta luyến tiếp nàng thương tâm. Vẫn là chờ về sau khanh thiên tuyết nếu là coi trọng nhà ai cô nương hoặc là tiểu hỏa nhi tỷ giúp hắn giật dây đương hồng nương đi rốt cuộc ta đương hồng nương nhưng lợi hại ngươi muốn hay không hảo hảo nghe một chút ngươi đang nói gì hệ thống có chút vô ngữ vài giây sau nó lại thử tính đã mở miệng ký chủ ngươi xác định ngươi có đương hồng nương tiềm chất khương hữu ninh vi thường tự giác gật đầu ngẩng tỷ của ta cùng tạ tự hiến không phải ở chung rất vui sướng nhị ca cùng nguyện nhi tỷ tỷ quan hệ cũng phá băng tam ca lâm ra tỉ tỉ cũng không đối nhị ca để bụng này ta còn không xứng đương hồng nương vậy ngươi thật đúng là tâm đại ngươi liền không có chú ý tới tỉ tỉ ngươi cùng tạ tự hiến giao lưu biến thiếu khương hữu ninh đương trường biểu diễn một cái đồng tử động đất ngươi không phát hiện ngươi nhị ca tự thả ngươi huyền nhi tỉ tỉ bồ câu lúc sau hai người gần nhất không có liên hệ quá khương hữu ninh đáy lòng cứng lại ngươi tam ca gần nhất vẫn luôn ở dối gen bảy tám tao chuyện này liền người trong lòng mặt cũng không tái kiến quá Khương Hữu Ninh cảm giác chính mình muốn động kinh. Nga, lại nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta bên này kiểm tra đo lường đến ngươi lâm ra tỉ tỉ trong nhà tựa hồ muốn nương một hồi ngắm hoa hiến, chuẩn bị vì nàng tường xem kinh thành vừa độ tuổi thiếu niên lang, nói không chừng lại quá chút thời gian, nàng liền phải nghị thân gả làm vợ người. Khương Hữu Ninh một đầu nện ở trên xe ngựa. Ninh ninh, ngươi làm sao vậy? Chính là có chỗ nào không thoải mái? Chính mắt chứng kiến khuê nữ thay phiên biến sắc mặt. Hiện tại còn một đầu đánh vào trên xe ngựa, lâm tương âm nháy mắt một lòng nhắc lên. Nương! Ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì. Khương Hữu Ninh trên mặt bài trừ một màn sống không còn gì luyến tiếp tươi cười, theo sau rứt khoát tê liệt ngã xuống ở trong xe ngựa. a a a Chuyện này không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Này đều cái gì cùng cái gì a vận mệnh bánh răng nó vì cái gì không chính mình chuyển. Cái này ra thật liền ly tỉ đến tàn bái. Ta quả nhiên là cái lao lực mệnh một khác cũng không thể rảnh rỗi khương nguyễn dung đánh giá muội muội trong ánh mắt mang theo mờ mịt cái gì cái này ra không có nàng đến tán là lại phát sinh chuyện gì sao xe ngựa vừa đến cửa nhà khương Hiếu ninh liền vội vã nhảy xuống xe ngựa không nói hai lời hướng khương lê sân chạy sự có nặng nhẹ nhanh chậm hiện tại vẫn là khương lê cái này đầu gỗ sự tình nhất mấu chốt nàng đi đến khương lê thư phòng thời điểm khương lê đang ở cùng triệu dịch thương lượng chỉnh ra việc kế tiếp chỉnh ra chi nhánh phía trước đi được gần triều thần Những cái đó ở Thanh Vân xem phát hiện độc trùng, ta hương, thậm chí Còn có không biết tên cổ trùng Tam ca, còn ở vội đâu ân, ninh ninh Tam ca còn có công vụ muốn xử lý Ngươi đi tìm nhị ca, tứ ca hoặc là tỉ tỉ chơi một lát Khương Lê ngước mắt nhìn Khương hữu Ninh liếc mắt một cái Mỏi mệt trong ánh mắt mang lên một tia nhu sắc Khương hữu Ninh hận sắc không thành thép Chơi chơi chơi Chơi cái cây bữa Lại chơi ngươi tức phụ nhi đều phải không có Tiểu tử ngươi cũng thật tâm đại Cái gì công vụ như vậy khẩn cấp, toàn bộ vũ quốc trừ bỏ ngươi lại không ai? Dung đến tiểu tử ngươi suốt ngày đương quân vương. Triệu Dịch tâm thần một đốn, này đó công vụ kỳ thật cũng không như vậy khẩn cấp, kế tiếp chậm rãi làm thì tốt rồi. Vi Phong bị mắng, hắn nháy mắt bưng tỉnh ngủ. Lão Khương, ta đột nhiên có chút không thoải mái, hiện tại liền đi trở về, này công vụ chúng ta vẫn là hôm nào lại nghỉ đi. Chưa 190 bi thôi Triệu Dịch. Khương lên xem Triệu Dịch trên mặt thống khổ chi sắc làm không được giả, chỉ có thể gật gật đầu. Có thể. Khương lục tiểu thư, cáo tử. Triệu dịch hướng Khương hữu ninh chắp tay. Triệu đại nhân đi thong thả. Khương hữu ninh hắc hắc cười hướng hắn vẫy vây tay. Nha, không thấy ra tới triệu dịch tiểu tử này còn quái có, có nhãn lực thấy. Xem ở tiểu tử ngươi như vậy thức thời phân thượng, cha ngươi hãy xuyên lục quần cục khoe ra chuyện này, ta cũng chỉ cười nhạo hắn lược quá ngươi. bổn hồng nương còn có thể suy xét về sau cho ngươi giới thiệu cái đáng tin cậy cô nương, đến lúc đó thiếu thu ngươi điểm tiền. Triệu dịch Ta thật đúng là cảm ơn người Nga. Hắn một chân mới vừa bước ra ngoài cửa, liền manh không ngừng vướng một chút. Nhớ ký địa chỉ FM42ZVW. Theo sau mạc danh kẹp chặt cúc hoa, một bàn tay tưởng sờ ngông, cuối cùng vẫn là thu tay lại chạy trối chết. Hắn cha ái xuyên lục quần quộc sự tình, khương lục cái như thế nào biết như thế nào biết, không biết hắn cũng xuyên là đủ rồi. Di, tiểu tử này sẽ không làm cái gì chuyện trái với lương tâm nhi đi. Như thế nào chạy nhanh như vậy? Khương Hữu Ninh nhìn triệu dịch nhanh chóng từ trước mắt biến mất, nhìn không được chớp chớp mắt. Mọi người đều nói, bụng không thoải mái, tự nhiên là chạy nhà xí. Khương Lê bất đắc dĩ, thuận thế rôi tay méo méo giữa mày. Nga! Khương Hữu Ninh thu hồi tầm mắt. Tam ca, người cấp lâm ra tỉ tỉ điêu khắc gỗ tiến độ như thế nào? Gần nhất mấy ngày công vụ bận quá, quá mấy ngày đi. Khương Lê kéo ra án thương ngăn kéo nhìn thoáng qua, bên trong phóng mười mấy chỉ khắc gỗ, hắn đều không quá vừa lòng. Khương Hữu Ninh nghe răng trợn mắt ý đồ vươn ở cổ tay áo hạ nắm chặt tiểu nắm tay, cuối cùng chỉ có thể âm dương quái khí liễm mi mở miệng. "Nga, nghe nói Lâm gia làm một hồi ngắm hoa yến, quá hai ngày liền chuẩn bị Lâm gia tỷ tỷ tương xem cho tế, cấp vậy ngươi liền chậm rãi điêu đi, điêu xong rồi vừa lúc có thể đưa cho Lâm tỷ tỷ đương tân hôn hạ lễ." "Ngươi nói cái gì?" Khương Lê bỗng nhiên đứng lên. Sách, còn biết cấp?" Khương Hữu Ninh thấy vậy yên tâm thoải mái một phen kéo qua Khương Lê vừa mới ngồi quá ghế bành ngồi xuống. Cầm lấy chung trà cho chính mình đổ một ly trà. Theo sau, nàng nết lên chân bắt chéo ngựa khí nhàn nhạt, nhạt. Trở về trên đường ta hỏi qua nương, Lâm ra bái thiếp đưa lại đây đã có hai ngày. Nương muốn hỏi qua có chút người muốn hay không đi tham gia Lâm ra ngắm hoa hiến, nghe hà có người lấy công vụ bận rộn vì từ cấp cự tuyển Cho nên hai ngày sau Lâm ra ngắm hoa hiến, liền tư nhị ca mang ta cùng ngũ tỉ tỉ cùng đi. Nương khi nào hỏi qua ta? Ta không có. Nói đến một nửa. Khương Lê trong đầu đột nhiên quanh quẩn khởi trước hai ngày nhà mình Lão Nương cười tủm tìm nói. Lão Tam A, quá hai ngày có cái ngắm hoa hiến, nghe nói. Hắn Lão Nương lời nói còn chưa nói xong, hắn liền vội vã bỏ xuống một câu. Nương, ngươi biết ta công vụ vội, không rảnh làm này đó xã giao, ai ai đi ai đi. Lúc sau, hắn, liền đi rồi, đi rồi. Nga, nhìn dáng vẻ thật là có như vậy một hồi sự, nếu ta hảo ca ca ngươi không vội ta đây liền không cần thiết hoàng đế không vội thái giám xuất ruột. khương hữu ninh một ngụm ngưng ngực cương ngực, ngực, ngực uống xong nước trà liền không chút do dự đứng dậy. đi làm, ngươi tiếp tục vội ngươi công vụ, rốt cuộc vũ quốc không có ngươi sẽ chuyển không được. từ từ. khương lê tức khắc nóng nảy, luôn cuống tay chân dưới, hắn chạy nhanh kéo lại đi phía trước đi rồi vài bước khương hữu ninh. ninh ninh, ta khương lê trong mắt mang theo khẩn thiết, một ngày thời gian sợ là vô pháp hoàn thành một cái khắc gỗ, ngươi, nhưng còn có cái gì biện pháp? Nga, nhìn dáng vẻ ngươi còn tưởng cưới vợ nha. Khương Hữu Ninh từ trên xuống dưới đánh giá Khương Lê một vòng, đại náo xoay chuyển, theo sau bình tĩnh lên tiếng. Đem ngươi điêu hư những cái đó một ngật đáp đều dùng một cái hộp trang lên, sau đó đem điêu tốt nhất cái kia, tiếp tục khởi công làm xong. Hảo! Kia! Tam ca ngươi cố lên, ta liền không quấy dày ngươi Nga. Khương Hữu Ninh vừa lòng hướng Khương Lê vẫy vây tay. Tiểu tử biết nóng nảy, kia hẳn là không có gì đại sự. Bên kia. Triệu dịch mới vừa lên xe ngựa, liền thấy trong xe ngựa nhiều một cái hắc y rỉa nhân. Hắn còn không có tới kịp kêu to, người nọ liền cho hắn trên cổ tới một chút, hắn ngáy mắt liền hoa lệ hôn mê bất tỉnh. Trở lại tỉnh lại thời điểm, trời đã tối rồi, hắn chính bỏ ở một chỗ nóc nhà. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, liền nghe phía dưới thanh âm có chút quen thuộc. Đại nhân ngươi tốt xấu nga. Bản quan nếu là không xấu, ngươi có thể theo bản quan. Triệu dịch túi đầu. Liên thấy trước mắt không biết người nào còn chi kỷ rỡ xuống mấy khối mái ngói, vừa lúc có thể nhìn đến phía dưới cảnh tượng. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được kia tươi đẹp màu xanh lục quần xa lọn. A, Chết đi ký ức lại một lần tới công kích hắn, hắn không chút do dự tới một tiếng thổ bát thử tê Ai làm? Rốt cuộc là ai làm? Biết biểu mội theo cha hắn, hắn đã đủ thương tâm, vì cái gì còn muốn hắn chính mắt tới chứng kiến một màn này. Cách đó không xa. Ẩn sâu công cùng danh thiên diễm nhìn một bên thiên miểu. Đại ca, này triệu dịch như thế nào đắc tội chủ tử? Trước kia chúng ta làm nhưng đều là giết người cướp của đứng đắn hoạt động, hiện tại đây là đang làm gì? Hắn cha kia lục quần cộc có cái gì đẹp, còn không có ta hồng quần cộc đẹp đâu. Thiên miệu trầm mặc. Đây là chủ tử trước đó vài ngày công đạo nhiệm vụ, yêu cầu chờ trịnh ra sự tình vội xong lúc sau lại chấp hành. Đến nôi rốt cuộc cớ gì, hắn rồi dám nửa ngày cũng nghĩ không ra cái tên tuổi. Nhưng mỗi một khắc, hắn lại đột nhiên trước mắt sáng ngời. Ta đã biết. A. Thiên Diễm đầy mặt mộng bức, liền thấy Thiên Miểu mãn nhãn chắc chắn. Trước đó vài ngày triệu dịch cấp Khương Lục tặng một con anh vũ, định là chủ tử ghen thị. Cho nên mới sẽ nghĩ ra như vậy cái biến thái biện pháp trừng phạt hắn. Thiên Diễm khỏe miệng chịu chịu, nhưng cũng vẫn là tán thành cái này cách nói. Chủ tử. Hảo bá đạo A. Lạnh lạnh trong bóng đêm. Mỗ bị bắt ghen thả bá đạo quốc sư nhịn không được đánh cái hát xì. Cùng lúc đó, một chỗ âm ú trong mặt thất. Mang theo áo choàng nam nhân sắc mặt tâm trầm đều là một đám phế vật, hầu ra bất giận. tuy rằng kết quả cuối cùng không có đạt tới chúng ta mong muốn, nhưng bất luận như thế nào ít nhất trịnh vạn bá đã chết, sở văn tông tổn thất một viên đại tướng, kia chú biên mười vạn đại quân trong lúc nhất thời khuyết thiếu đắc lực chủ soái, đối chúng ta tới nói lại làm sao không phải một chuyện tốt? chỉ cần chúng ta cẩn thận vận tác một phen, di sầu vũ quốc biên phòng phá không khai. quỳ xuống người lập tức túi đầu ra tiếng. nam nhân thật sâu hút vài khẩu khí, trầm mặc hảo chút thời gian mới lên tiếng. Nhưng có xác định gần nhất truy tra chúng ta chính là người nào? Hầu ra, những người đó hành tung quỷ dị huấn luyện có tố, thuộc hạ đám người hoài nghi là trịnh vạn bá thân tín. Quỳ xuống nhân thân khu run lên. Phế vật. Người nọ bị đá một chân. Kéo xuống đi băng vi cầu. Hầu ra. Cầu hầu ra lại cấp thuộc hạ một lần cơ hội. Mang theo áo choàng nam nhân xoay người, không có lại lý những cái đó động tĩnh Sau một hồi, hắn mới lại khinh phiêu phiêu lên tiếng. Sở hạo trạch thương, dưỡng như thế nào? Trước 191 tình yêu bảo an ninh. Hồi đại nhân, người này mệnh lệnh đã mất cánh mạng chi yêu. Trong bóng đêm, có người không thấy tung tích, lại có thanh âm vang lên. Nếu như thế, đem người đưa Giang Nam đi, chúng ta cũng nên trở về một lần nữa như hoa. Đúng vậy. Hai ngày thời gian phẳng qua. Sáng sớm. Khương Hữu Ninh liền bị kéo tới rửa mặt trải đầu một phen, theo sau cả gia đình liền đi ra cửa lâm ra. Trên đường. Lâm tương âm lôi kéo hai cái khuê nữ một lần lại một lần chiếu gương xác định. Dung nhi, ninh ninh, nương hôm nay cũng đủ đẹp đi. Có hay không nhị phẩm cáo mệnh phu nhân khí chất? Nương, ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay ngươi khí chẳng mười phần. Khương Nguyễn Dung bất đắc dĩ cười. Một bên Khương Hữu Ninh cũng thuận thế gật đầu. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta liền trước nay chưa thấy qua so ngươi còn khí chất nhất tuyệt nữ nhân. Vậy là tốt rồi. Lâm tương âm yên tâm gật gật đầu đương xe ngựa ở lâm phủ cửa dừng lại sau lâm gia phu nhân liền nháy mắt vui vẻ ra mặt lại đây nên đón nha kia một chút chính nhắc mãi khương phu nhân đâu ngươi nhưng rốt cuộc tới mau mau mau bên trong thỉnh này không phải ra roi thúc ngựa chạy đến sao hai nữ nhân cho nhau bắt lấy tay hàn huyên vài câu khương hữu ninh một đám người liền bị mang theo đi vào ở bị lâm tương âm bắt lấy nhận một vòng kinh thành trung quý phụ nhân sau khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung mới có thể chạy thoát đi tìm những cái đó cùng thế hệ các cô nương một chỗ phồn hoa nở rộ đình hóng gió lâm thanh nhiêu môi mỏng mỉm cười chiêu đái tới trong nhà kinh thành quý nữ chỉ là cặp kia con ngươi lại là nhịn không được liên tiếp ra bên ngoài nhìn thẳng đến mỗi một khắc khương Hiếu ninh cùng khương nguyễn dung xuất hiện làm nàng ánh mắt sáng ngời khương ngũ muội muội khương lục muội muội các ngươi hai cái nhưng rốt cuộc tới mau mau mau lại đây ngồi lâm thanh nhiêu đem người kéo qua đi ngồi xuống lại chạy nhanh an bài tiểu nha hoàn châm trà ở đây các quý nữ lần đầu tiên thấy khương Nguyễn dung tham dự trong kinh hoạt động một đám nhìn nàng nhiệt tình đến không được nha vị này chính là khương ngũ tiểu thư a lớn lên thật đúng là xinh đẹp khương ngũ tiểu thư ta là khương ngũ tiểu thư ta a tỷ của ta biến mất mấy trăm năm quan hoàn rốt cuộc có cơ hội làm ta kiến thức một chút à. không tồi không tồi một bên ở quý nữ trong vòng thanh danh không tính quá hảo không ai dám nịnh bợ khương hữu ninh bình tĩnh nhìn khương Nguyễn dung bị một đám tiểu xinh đẹp vây quanh lâm thanh nhiêu thấy vậy nhẹ giọng cười nắm lên khương hữu ninh tay lục mội mội nhưng nguyện bồi tỉ tỉ đi dạo lâm phủ Hảo a khương hữu ninh gật gật đầu đi ra người lôi sau khương hữu ninh xem lâm thanh nhiêu liên tiếp nhìn về phía chính mình rồi lại muốn nói lại thôi nhịn không được nở nụ cười lâm tỉ tỉ ngươi là muốn hỏi tam ca đi nói khương hữu ninh hướng lâm thanh nhiêu trêu ghẹo chớp chớp mắt ngươi yên tâm tam ca đã sớm tới hắn hai ngày này mong ngôi sao mong ánh trăng liền đang đợi hôm nay Ngươi là không gặp hắn kia quầng thâm mắt, ta đánh giá hắn đêm qua sợ là chằn trọc khó miên. Ta, ta lại không hỏi hắn. Lâm Thanh Nhiêu cúi đầu, trên mặt mang lên một tầng thẹn thùng nhàn nhạt phân hà. Khương Hiếu Ninh nhịn không được vui vẻ. Ngươi cứ yên tâm đi, nghe nói Tam ca còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật, nếu không ngươi phái cá nhân đi đem hắn mời đi theo, trước tiên gặp một lần. Ta. Khương Hiếu Ninh không cho Lâm Thanh Nhiêu rồi dám cơ hội. Nàng hướng cách đó không xa một cái lâm gia tiểu nha hoàn vây vây tay làm nàng đi đem khương lê cấp hô qua tới lâm thanh nhiêu rốt cuộc vẫn là thanh âm tiểu nhân cùng mỗi giống nhau bài trừ một cái xác định vị trí sau đó không lâu một chỗ giả thạch phía sau nhìn đến khương lê xuất hiện khương hữu ninh đem lâm thanh nhiêu cấp đẩy đi ra ngoài nhìn đến hai cái ngượng ngùng tích nhân nhi thành công tương lộ, khương hữu ninh trên mặt lộ ra vui mừng gì cười đợi khi tìm được lấy cớ rời đi mị nữ hoa khương nguyễn dung nhìn thấy khương hữu ninh khi liền thấy nàng lén lút xúc ở một chỗ núi đá phía sau tựa hồ ở nhìn lén thứ gì Ninh Ninh, ngươi đang làm gì? Khương Uyển Dung mãn nhãn nghi hoặc. Khương Hiếu Ninh lập tức xoay người bưng kín Khương Uyển Dung miệng. Hương. Ngũ tỉ tỉ, xem náo nhiệt. Khương Hiếu Ninh chỉ chỉ cách đó không xa. Khương Lê cùng Lâm Thanh Nhiêu thanh em không tính đại, nhưng cái này địa phương vẫn là có thể miễn cưỡng nghe được. Lâm Cô Nương. Ngươi kêu ta tới, nhưng có chuyện gì? Ta. Lâm Thanh Nhiêu có chút thẹn thùng, cuối cùng suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra một cái sức sẻo lấy cớ, không... Không phải ta kêu ngươi tới, là... Là ngươi mội mội. Mội mội nghịch ngợm không hiểu chuyện, làm lâm cô nương chê cười. Khương Lê hướng lâm thanh nhiêu chắp tay, đáy lòng âm thầm cảm kích Khương Hữu Ninh 3 giây. Hắn quyết định, chờ hồi phủ lúc sau, đem những năm gần đây tích cóp hạ dư lại không nhiều lắm tiền riêng phân mội mội một nửa. Bị bắt không hiểu chuyện Khương Hữu Ninh trên đầu toát ra mấy cái tiểu dấu chấm hỏi. Không phải. Hai ngươi là sẽ không nói sao. Làm gì muốn bắt ta làm bẻ. Không sao. Ninh Ninh thực đáng yêu, ta rất thích nàng. Lâm Thanh Nhiêu nhếch môi nở nụ cười. Kế tiếp, Khương Hữu Ninh sống không còn gì luyến tiếc ngồi dưới đất, cùng ăn dưa ăn thần thái sáng láng Khương Nguyễn Dung nghe nổi lên hai người liêu nàng. Nhờ phúc của nàng. Khương Lên đem Khương Hữu Ninh từ nhỏ đến lớn sở hữu trải qua chuyện này đều nói một lần, chọc đến Lâm Thanh Nhiêu liên tiếp cười lên tiếng. Hai người không khí cũng trở nên xưa nay chưa từng có hòa hợp. Đúng rồi, ngươi đại khái không biết ninh ninh nhiều năm thượng nguyên tiết hoa đang trộn uống lên chút rượu còn uống say lúc sau phi nói chính mình là một đóa hoa làm mấy cái tiểu nha hoàn bảo cái hố nàng chính mình nhảy đi vào chúng ta tìm được nàng thời điểm nàng nửa thanh thân mình đều ở trong đất còn buộc mấy cái run bẩn bật nha hoàn cho nàng tới nước chương một trăm chín mươi hai là ninh ninh làm ta làm như vậy lúc này đây không chỉ có lâm thanh nhiêu khương Uyển dung cũng không nhịn cười ra tới khương Hiếu ninh nhịn không được bưng kín lỗ thai khương lê ngươi đại gia có tật xấu đi có thể hay không yêu đương a nào có người yêu đương suốt ngày liêu chính mình mỗi a cái gì chó ma thế giới tự động bổ sung đây đều là chút cái gì ngoạn ý nhi a a a không phải ta làm không phải ta làm tỷ ngàn ly không say mới sẽ không làm cái loại này chuyện ngu xuẩn nhi những lời này dừng ở khương nguyện dung lỗ thai liền thành mội mội thẹn quá thành giận nàng không khỏi cười xoa xoa khương hữu ninh đầu trong mắt mang theo tiết hận Chúng ta ninh ninh khi còn nhỏ cũng thật đáng yêu, nếu là tỷ tỷ không có sai quá thì tốt rồi. Khương hữu ninh phát điên, vươn hai tay giống chỉ tiểu hoa miêu giống nhau có điểm tưởng cao người, cuối cùng vẫn là lại buông xuống tay. Tỷ, ta nói ta không trải qua cái loại này chuyện ngu xuẩn nhi, ngươi tin sao? Tin tin tin, chỉ cần là chúng ta ninh ninh nói, tỷ tỷ đều tin. Khương Nguyện Dung cười hoa chi loạn chiến. Rốt cuộc. Ma ban ngày. Ở Khương hữu ninh tưởng đau người thời điểm khương lê nói ra hôm nay tới trọng điểm cái kia ta có cái gì tưởng tặng cho ngươi khương lê rốt cuộc từ phía sau lấy ra chuẩn bị hồi lâu hộp lâm thanh nhiêu đợi khương hữu ninh trong miệng ca ca chuẩn bị lễ vật đã lâu thấy hắn rốt cuộc lấy ra tới đỏ mặt nhẹ nhàng rối tay cảm cảm ơn ngươi nàng tưởng đem hộp tiếp nhận tới nhưng túm hai hạ phát hiện không túm động lâm thanh nhiêu mờ mịt ngầm đầu khương lê đỏ mặt chậm rãi lên tiếng cái kia không quá đẹp ngươi đừng ghét bỏ Ơn. khương lê buông tay hắn treo một lòng nhìn lâm thanh nhiêu ở trước mặt hắn mở ra hộp hộp phóng mười lăm cái khắc gỗ thịnh phóng ba hàng từ hình dáng thượng xem mơ hồ đều có thể nhìn ra tới này đó điêu khắc đều là cùng cá nhân khương lê xem lâm thanh nhiêu nửa ngày không ra tiếng có chút hoảng loạn vườn tay muốn đem đồ vật thu hồi đi kia cái kia điêu không quá đẹp ngươi nếu là không thích nói ta chờ ta điêu cái nhất giống ngươi tặng cho ngươi ai nói ta không thích Tặng cho ta đồ vật, nào có lại thu hồi đi đạo lý. Lâm Thanh Nhiêu nóng nảy, một tay đem hộp quan hảo nhét vào phía sau. Giờ khắc này, nàng mới chú ý tới Khương Lê lòng bàn tay thượng những cái đó thác loạn miệng vết thương. Vết thương cũ tân thương giao điệp ở bên nhau, thuật nhìn có chút đáng sợ. Lâm Thanh Nhiêu đau lòng, đáng ra một bàn tay bắt được Khương Lê thủ đoạn. Ngươi! Ngươi này đó thương, là nơi nào tới? Không phải là điêu khắc mấy thứ này làm cho đi. Không! Không có! Không phải điêu mấy thứ này làm cho. Khương Lê nhìn kia chỉ bắt lấy chính mình tay ngọc, dạng mây đỏ từ mặt lan tràn tới rồi cổ can. Nha nha nha, thuần ái chiến thần lại thẹn thùng A. Không tồi không tồi, đem phía trước tỷ giáo đồ vật đều dùng tới, còn xem như trẻ nhỏ dễ dạy. Khương Hữu Ninh cùng Khương Nguyễn Dung nằm bò giả thạch mặt sau nhìn một màn này, trên mặt đều mang lên vui mừng ý cười. Còn nói không phải, này đó vết đao nhìn chính là điêu khắc khi thương đến. Lâm Thanh Nhiêu trừng mắt nhìn Khương Lê liếc mắt một cái. Theo sau lại tiếp tục lên tiếng, ngươi, ngươi về sau không được điêu mấy thứ này, nhiều như vậy khắc gỗ, đã đủ rồi. Ta, này đó miệng vết thương thật không phải ta điêu mấy thứ này khi làm cho. Khương Lên đem muội muội công đạo lừa gạt qua đi ghi nhớ trong lòng. Rốt cuộc, hắn nghĩ tới một cái hoàn mỹ lấy cớ. Thật sự, ta điêu khắc gỗ thời điểm căn bản liền không thương tới tay, là, là ninh ninh làm ta làm như vậy. Lâm Thanh Nhiêu đỏ hốc mắt, ngươi đừng nói nữa ta đều hiểu. Khương Nguyễn Dung vẻ mặt mờ mịt. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái lấy cớ? Khương Hiếu Ninh hung hăng chú ý hai thành cục đá. Dựa dựa dựa. Tay của ta. Đau quá. A a a. Khương Lê sợ không phải có cái kia gì bệnh nặng đi. Thứ hôm nay trở đi, ta tiếng mẹ đẻ là vô ngữ. Xem Khương Hiếu Ninh điên cuồng phủi tay, Khương Nguyễn Dung bất đắc dĩ rũ tay, đem tay nàng kéo qua đi khai xoa. Thật là cái kêu kêu quát quát tiểu ngốc tử, em đẹp không có chuyện gì sao muốn chủ ý cục đá? Chú ý đau đi. Tuy rằng tam ca không quá có thể nói, nhưng mục đích đạt tới không phải hảo. Ngươi nhìn xem hiện tại hai người ở chung nhiều hòa hợp. Khương uyển Dung lại lộ ra đầu dưa qua đi nhìn thoáng qua, dì cười chất đầy mặt. Khương Hữu Ninh lộ ra đầu qua đi cũng nhìn thoáng qua, theo sau thật dài thở dài. Thôi thôi, tỉ, chúng ta trở về uống trà đi. Tình yêu bảo an không dễ làm a, cũng may kết quả còn hành, cứ như vậy đi. Cậu Khương Lê, tỉ về sau lại giúp ngươi ra chủ ý, ta chính là heo. Hai người lại trở về thời điểm. Mỗi một khắc, Khương Nguyễn Dung đột nhiên lôi kéo Khương Hữu Ninh tránh ở góc tường. Lúc này đây, đến phiên Khương Hữu Ninh bị che miệng. Nha, tỉ của ta tay nhỏ cũng thật hương. Khương Nguyễn Dung nhanh chóng giải khai tay. Hai cái đầu bò dậy, xuyên thấu qua vách tường khắc hoa khe đá xem qua đi. Biểu thiếu ra đã tới. Cách đó không xa, một cẩm y y nữ tử thoải mái hào phóng từ trong lòng ngực lấy ra một bao thuốc bột, cùng không cần tiền dường như giải vào bầu rượu một bên nha hoàn cung kính mở miệng hồi thất tiểu thư biểu thiếu gia đã sớm ở trong xương phòng trở hoa nga đảo như vậy nhiều thuốc bột cũng không sợ rào không để như vậy kích thích đại hình độc dược trộn lẫn rượu hiện trường nhà ai thiếu gia muốn tao thương dựa theo giống nhau thoại bản từ liệu tính kế tiếp liền sẽ trình diễn vừa ra bắt gian tuần ai ta sẽ không hôm nay cái cũng có thể may mắn nhìn đến đi nay mội mội nhìn rất xinh đẹp không giống như là sẽ hãm hại người ác độc nữ xứng a nhà ai tiểu sinh đẹp muốn tao ương lạc. Có phải hay không muốn tới tỷ anh hùng cứu Mỹ nhân thời điểm lạc? mươi 193 tôn quý tiểu tiên nữ không thể nghe. Thức mau, liền thấy nàng kia lại ở nha hoàng bên thai đưa lỗ thai nói hai câu lời nói, theo sau nhìn đông nhìn tây một phen, xác định bốn bề vắng lặng liền nhanh chóng rời đi. Giữa ăn một nửa nhi không cái tên tuổi, khương hữu ninh nhịn không được nhíu mày. Đáng giận. Có nói cái gì là tôn quý tiểu tiên nữ không thể nghe sao? Linh ninh ninh ngươi nếu là muốn biết mặt sau sẽ phát sinh gì đó lời nói tỉ tỉ mang ngươi cùng đi nhìn xem khương nguyện dung quay đầu nhìn mội mội gục xuống dưới mặt nhịn không được bật cười đại gia tộc chi gian gặp hiễng nàng cũng có nghe qua nhưng chưa từng có gặp qua có điểm muốn đi xem kế tiếp ân khương hữu ninh gật gật đầu hai người đi theo kia tiểu nha hoàn một đường đi bộ rốt cuộc ở nhìn đến tiểu nha hoàn đi vào một chỗ sân sau hai người ánh mắt chợt lóe muốn tỉ tỉ mang ngươi thượng nóc nhà sao Nhớ kỹ địa chỉ web fm42zv. Khương Uyển Dung câu môi. Khương Hữu Ninh nhanh chóng gật đầu. Tuy rằng tỷ cũng là có thể bay lên nóc nhà người, nhưng bị mỹ nữ ôm một cái loại sự tình này, ta sao có thể sẽ bỏ được cự tuyệt nhất. Khương Uyển Dung ôm Khương Hữu Ninh eo nhỏ, mang theo nàng chân ngọc nhẹ điểm, nháy mắt đi tới kia tiểu nha hoàn đi tới nóc nhà rơi xuống. Đứng vững sau, Khương Uyển Dung cùng Khương Hữu Ninh đầu đối đầu bỏ xuống dưới, vạch trần trước mắt mấy khối ngói phiến. Phía dưới, U Hương quấn quanh Ở mái ngói bị vạch trần sau, liền như như vô hương vị phiêu ra. Hương vị rất dễ nghe, Khương Hữu Ninh nhịn không được dùng sức ngửi ngửi. Di, này hương vị còn quái hương lặc Khương uyển dung lại ở ngửi được mùi hương trong ngáy mắt, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ninh ninh, đừng nghe này hương vị. ân Khương Hữu Ninh có chút mở mịt chớp mắt hai cái, bắt đầu biểu hiện ra mắt thường có thể thấy được hương phấn. Tỉ, là cái này mùi hương có vấn đề sao? Quả như nột sở hữu cốt chuyện đều không rời đi kia gì dược bỏ thêm vào a bất quá này mùi hương nghe lên còn rất cao cấp a kia tỉ hôm nay thế tất thích đáng một lần anh hùng cứu vớt sắp trượt chân thiếu nữ khương nguyễn dung nhịn không được vỗ vỗ khương hữu ninh cái chán đừng suy nghĩ vớ vẩn đây là tà hương hương vị tỉ tỉ không phải cùng ngươi đã nói hút vào nhiều sẽ trí huyễn. nga khương hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu tùy ý khương nguyễn dung cho chính mình trên mặt mang lên một tầng bị dược vật nhuộm dần quá khăn che mặt Khăn che mặt thượng kia nhạt nhẽo trung dược vị nhi làm kia cổ nói không nên lời mùi hương bị ngăn cách kế tiếp tỷ mỗi hai người liền nhìn thấy phía dưới nha hoàn đổ nói không rõ chất lỏng cấp một mực chắc hơn hai mươi tuổi nam tử nam tử nhìn kia vẫn đục chất lỏng chủ động tìm cái cái muông rào rào mới một ngụm buồn đi xuống theo sau bất mãn ra tiếng lầm bầm tỷ của ta đâu như thế nào còn chưa tới hồi biểu thiếu gia tiểu thư còn có chút việc nhì ngài chờ một lát tiểu nha hoàn ngoan ngoan theo tiếng sau đó không lâu Tiểu Nha Hoàng đột nhiên thần sắc mê ly, bắt đầu đi qua đi ôm cây cổ thụ yếm, trong miệng còn ở si mê lẩm bẩm, "Đại hoa, ngươi nhưng rốt cuộc trưởng phì, chờ mấy ngày nữa đem ngươi bán, liền đủ đệ đệ cưới vợ." Nam tử xem Tiểu Nha Hoàng kia ngây ngô bộ dáng, đáy mắt mang theo một tia ghét bỏ. Không hổ là cái thô bị cấp thấp Nha Hoàng, liền dục vọng đều ngu xuẩn buồn cười, làm ngươi nghe bổn thiếu gia này hương thật đúng là lãng phí. Nói, chỉ nghe nam tử vô vô tay, liền lập tức có gã sai vặt tiến vào đem kia nha hoàn cấp ném đi ra ngoài khương hữu ninh nhịn không được kinh ngạc tỷ nay tà hương vì sao đối kia tiểu nha hoàn ảnh hưởng lớn như vậy nhưng nam nhân tựa hồ lý trí vẫn luôn đều ở a khương nguyện dung sắc mặt càng khó nhịn nàng nhịn không được nắm chặt nắm tay người thường ngay từ đầu hút vào trí huyễn tốc độ sẽ phi thường mau nội tâm dục vọng càng mãnh liệt chúng chiêu liền sẽ càng nhanh chóng mà kia nam tử ngươi nhìn sắc mặt của hắn vừa thấy chính là trung khí không đủ sợ là dùng số lần quá nhiều đã sinh ra chịu được thuốc cái này liều thuốc với hắn mà nói căn bản liền sẽ không khởi cái gì tác dụng nga khương hữu ninh gật gật đầu tiêu ngọn ý nhi này không phải cùng không sai biệt lắm sao quả nhiên cái nào thời đại đều có cái nào thời đại rắc rưởi bao a sau đó không lâu khương hữu ninh cùng khương nguyện dung nhìn đến viện ngoại có người tới là lúc ấy hạ dược nàng kia khương hữu ninh cùng khương nguyện dung liếc nhau hai người ánh mắt đều mang lên hiếm thấy ngây thơ cùng thanh triệt a này này này, này. Giống như cùng trong dự đoán không quá giống nhau a Nào có người cho người ta hạ dược, sau đó chính mình tới a Này rốt cuộc là cái cái gì đi hướng, ai tới cho ta giải giải thích nghi hoặc. Xem nàng kia vào nhà, Khương Hữu Ninh lại một lần nhẹ nhàng kéo kéo Khương Nguyễn Dung tay áo. Tỉ, ta nếu là không nhìn lầm nói, kia cô nương thuộc hạ tảng chính là doi đi. ân Khương Nguyễn Dung nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái này phát triển phương hướng, nàng cũng có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Vốn dĩ nàng ý tưởng cùng mội mội giống nhau, nếu là gặp được cái gì phiền thoái, liền đi xuống cứu người. Nhưng hiển nhiên, xem này nữ tử thế tới, giống như không quá yêu cầu cứu. Ôn Chí lương, ai làm người lại điểm kia ghê tẩm người ngoạn ý nhi. Nữ tử vừa đi đi vào, ánh mắt quét ở một chỗ đang ở toát ra sâu kín mùi hương thoang thoảng lư hương khi, đỉnh đầu roi nháy mắt đảo qua đi, đem kia lư hương cấp nhanh chóng đánh nghiêng. Nam tử vừa thấy người tới, trên mặt lập tức mang lên lấy lòng ý cười. Hắc hắc tỷ ngươi nhưng rốt cuộc tới ta đều nhớ ngươi muốn chết đừng cùng ta giả ngu ta cực cực khổ khổ cho ngươi nghĩ cách lộng khôi phục thân mình dược ngươi lại quang minh chính đại ở trước mặt ta tiếp tục dùng thứ này ai cho ngươi bạc nữ tử màu mắt càng thêm không vui nhìn kỹ dưới còn phiếm một khổ hận sắt không thành thép hơi ẩm tỷ ngươi không cần sinh khí sao ngươi nếu là cảm thấy khó chịu vậy ngươi liền chịu ta một đốn chịu ta một đốn ngươi liền hết giận kia bị kêu ôn chín lương nam nhân kéo kéo nữ tử ống tay áo ngoan ngoãn cùng chỉ mèo con dường như cùng vừa mới kia phó ghét bỏ nha hoàn sắc mặt hoàn toàn không giống nhau hảo a nhìn dáng vẻ là ta thượng một lần đánh không đủ tàn nhẫn ta đây lúc này đây liền làm người hảo hảo trường cái chi nhớ chỉ thấy nữ tử tay cầm roi dài bắt đầu hung hăng ở kia ôn chín lương trên người trự lên kia ôn chín lương cũng là cái lợi hại roi mỗi rơi xuống đi một chút hắn phía sau lưng liền sẽ nháy mắt xuất hiện một đạo vết máu cố tình hắn từ đầu đến cuối đều không có nhiều cổ họng một tiếng Thằng đến mỗ một khắc, ở nữ tử quất đánh hắn đến phun ra huyết, hắn bỏ tới rồi trên mặt đất, nữ tử đau lòng bắt đầu ôm hắn khóc. "A Lương, ngươi vì cái gì liền không thể nghe Tỷ Tỷ nói? Tỷ Tỷ nhất định sẽ nỗ lực vì ngươi tìm được giải dược, ngươi liền không thể đừng lại đụng vào kia đồ vật sao?" "Tỷ, ngươi đừng khóc, tất cả đều trách ta, là ta không phải cái đồ vật, ngươi nếu là cảm thấy chưa hết giận, liền tiếp tục đánh ta, hoặc là giết ta cũng có thể." Nam tử cũng đỏ hốc mắt, đáy mắt bi thương tuyệt vọng hoàn toàn làm không được giá khương nguyện dung nhìn phía dưới kia một màn nắm tay khẩn nắm chặt móng tay đều sắp khảm nhập thịt nàng hốc mắt cũng nhịn không được đỏ lên thân hình bắt đầu run nhẹ nhẹ linh linh ngươi thấy được sao đây là tà hương uy lực làm người biết rõ không thể ham sâu rồi lại bị bắt cam nguyện trầm luân ta dược vương cốc những năm gần đây khuynh tẫn sở hữu các sư tỷ hối hả ngược xuôi sư phụ lấy thân thí dược hôn mê bất tỉnh nhưng ta hiện tại uổng có tà hương phối phương như cũ lộng không ra giải dược tới Tỷ tỷ có phải hay không? Rất kém cỏi a. Chương 194 Nhà Ai Kim Sơn phóng trong viện. Xem Khương Nguyễn Dung cảm xúc không đúng, Khương Hữu Ninh hoàn toàn không có an dưa hứng thú. Nàng giơ tay, lôi kéo Khương Nguyễn Dung nhanh chóng rời đi nơi này, đi vào một chỗ bốn bể vắng lặng đỉnh hóng gió. Lúc sau, nàng đem người nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Tỷ tỷ, ta đều biết đến, ngươi không cần khổ sở. Ngươi rất lợi hại, ngươi sư phụ các sư tỷ cũng đều rất lợi hại. Đều nói tốt người có hảo báo. Đại gia lòng mang thiên hạ, có được nhân ái chi tâm, cuối cùng cũng định có thể được đến một cái tốt kết quả. Khương hữu ninh nhịn không được không tiếng động thở dài. Lại nói tiếp, tỷ này nghe nói tà hương đã nhiều ngày, vẫn là lần đầu tiên ở kinh thành nhìn đến có người châm hương sau trạng thái. Nay kinh thành bên trong cũng không biết còn cất giấu nhiều ít sử dụng tà hương người, toàn bộ vũ quốc lại không biết lan tràn bao nhiêu. Sở văn tông kia tao lão nhân nếu là lại không xuống tay xử lý ngoạn ý như này, sợ là sớm hay muộn đến ra đại sự. Rốt cuộc. Hồi lâu lúc sau. Khương Nguyện Dung cảm xúc thư hoán lên tiếng. Ninh ninh, tỷ tỷ tưởng một người chờ lát nữa. Ngươi đi tìm nương hoặc là những người khác chơi tốt không? Ân, tỷ, ngươi nếu là gặp được cái gì vấn đề liền nói cho ta, ta còn là câu nói kia, Khương gia vĩnh viễn đều là ngươi hậu thuẫn. Khương hữu ninh nhẹ nhàng bông ra người, theo sau ba bước quay đầu một lần rời đi. Mắt thấy Khương Nguyện Dung một người ngồi ở đình hóng gió phát ốc, nàng nhịn không được không tiếng động thở dài liền khanh thiên tuyết ám ảnh các điều tra không ra tả hương rốt cuộc đến từ người nào chuyện này cũng cũng chỉ có thể chậm rãi đảo có thể đi đi tới khương hữu ninh đột nhiên cảm giác trước mắt lung lay một chút nàng nhịn không được lắc lắc đầu theo sau đôi mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh gặp quỷ nhà ai kim sơn hướng đình viện đôi a nơi này cũng không những người khác cũng không biết có hay không chủ mặc kệ đi trước nhìn một cái tìm không thấy người mất của chính là của ta hắc hắc hắc vì thế Khương Hữu Ninh dón ra dón dén đi bước một thật cẩn thận hướng kia dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên kim sơn đi qua đi. Thiên miểu canh giữ ở đình hóng gió một bốn phía, là vì phòng ngừa có người quấy rầy nhà mình chủ tử thanh tĩnh. Đột nhiên nhìn đến Khương Hữu Ninh lại đây, hắn không chút do dự hướng Khương Hữu Ninh chắp tay. Khương Lục tiểu thư. Nhưng mà, chỉ thấy hắn không người thiếu nữ mạng nhãn ghét bỏ nhìn hắn một cái, trong miệng còn không chút do dự ra tiếng lẩm bẩm. Đi đi đi. Từ đâu ra tao điểu? lại kêu đem ngươi này một thân lung tung rối loạn mau rút hạ nổi ngươi muốn đem người dẫn lại đây ta kim sơn bị người phát hiện làm sao bây giờ một bên thiên diễm nghe được lời này nháy mắt cười lên tiếng phúc tao điểu ha ha ha ha ha ha đại ca ta không nghĩ tới một ngày kia ngươi cư nhiên sẽ bị kêu tao điểu ha ha ha ha thiên diễm còn không có cười xong liền thấy khương hữu ninh cho hắn một cái miệng rộng nhà ai vịt chạy ra a lung tung cặc cặc cặc tâu thanh âm khó nghe đã chết Lại kêu, lại kêu đêm nay liền băm người ăn cay rắt vịt đầu. Thiên diễm im tiếng. Thiên miểu nhét miệng, tuy rằng không nói chuyện, nhưng kia khiêu khích ánh mắt đó là thuyết mình sở hữu. Tại hạ cờ khanh thiên tuyết nghe đến mấy cái này lung tung rối loạn nói, nhịn không được quay đầu. Ngay sau đó, liền thấy kia trên mặt mang theo hương phấn tươi cười thiếu nữ, hướng hắn đột nhiên một cái phi phác. Hắn bản năng vội vàng dối tay đem người tiếp được. Trong nháy mắt, khanh thiên tuyết sững sờ ở tại chỗ, nhị hơi bắt đầu nhanh chóng phím hồng nô no, ta kim sơn hẳn là không ai ném vàng đi đều là ta lạp mang đi mang đi đều mang đi một viên tròn xoe đầu ở khanh thiên tuyết trong cổ cọ cọ trong thanh âm tiểu tiếu hưng phấn mãn muốn tràn ra tới khương hữu ninh ngươi đây là làm sao vậy khanh thiên tuyết gian nan từ trong miệng bài trừ mấy chữ trong lòng ngược thiếu nữ không hài lòng nước mắt nàng nhịn không được nhữ nhữ mày kỳ quái kim sơn thành tinh lạp như thế nào còn có thể nói vì thế Chỉ thấy Khương Hữu Ninh như như mày, theo sau hung hăng một đầu nện ở khanh thiên tuyết trên đầu. Yêu tinh, trốn chỗ nào. T. Khanh thiên tuyết cảm giác chính mình óc có điểm hoảng, đại nao đột nhiên có điểm không thể nói tới choáng vắng cảm. Hắn vừa định dối tay xoa xoa cái chán, còn không kịp nói cái gì, liền thấy Khương Hữu Ninh nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận, này nguyên bảo tinh cũng quá ngạnh. Ta cắn. Tay bị cắn, khanh thiên tuyết kia giấu ở mặt nạ hạ mặt có trong nháy mắt và mẹo. Hắn không chút do dự buông ra một cái tay khác bắt lấy Khương hữu ninh tay, ở nàng trên cổ tới một cái đao thiết. Người hôn mê. Ngã vào trong lòng ngực hắn, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Khanh thiên tuyết nhìn trên tay kia một loạt rõ ràng dấu răng, sững sờ ở nơi đó hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Cách đó không xa. Thiên miểu cùng thiên diễm nhìn này hoàn toàn không tưởng được cốt chuyện phát triển. Ngốc. Đại. Đại ca, này Khương Lục làm sao vậy, ta như thế nào nhìn nàng nơi này giống như ra điểm vấn đề. Thiên Diễm nhịn không được chỉ vào đầu mình nuốt nuốt nước miếng. Thiên Miểu ở một bên ánh mắt đồng dạng một lời khó nói hết. Đừng, đừng nói bậy, nhưng khả năng chính là Khương Lục cùng chủ tử chi gian chơi một chút tiểu tình thú đâu. Tất, rốt cuộc, nàng ôm tới rồi chủ tử, còn cùng chủ tử có điểm thân mật tiếp xúc. Tuy rằng, Thiên Miểu cảm thấy, lời này có chút khó nói phục chính mình. Nhưng, này đã là hợp lý nhất giải thích. Khương Lục muốn thật gờ, chủ tử nửa đời sau đã có thể gian nan A. Hơn nữa, vạn nhất ngày sau sinh hạ tiểu chủ tử cũng là cái đầu gốc có vấn đề, kia nhưng làm sao bây giờ. mươi 195 ngẫu nhiên đương thứ cẩu cũng không tồi. Hồi phủ. Khanh thiên tuyết trầm ngâm 2 giây sau, ôm cương hữu ninh đứng dậy. Thiên miểu cùng thiên diễm thấy vậy lập tức đem kia không có hạ song ván cờ nhớ hảo vị trí thu lên. Chờ tạ tư yến tránh thoát một đống hoa hồ điệp tới tìm khanh thiên tuyết thời điểm, thành công chỉ có thấy tịch mịch. Kỳ quái, này lâm phủ đều bị ta xoay cái hơn phân nửa. Người rốt cuộc đi đâu vậy? Ở tạ tư hiến chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, đi qua một chỗ hai mặt núi giả hoa cỏ bao vây tiểu đạo, xuyên qua một chỗ viện môn, tạ tư hiến thiếu chút nữa cùng một đạo cấp chết tám sống bóng người đánh vào cùng nhau. Từ đâu ra tạ tư hiến lời nói đến bên miệng, lập tức lại cười mắt cong cong sửa lại khẩu. Tiểu tiên nữ nha! Tiểu tiên nữ như vậy vội vội vàng vàng, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Khương Nguyễn Dung nôn nóng gian, nhìn đến tạ tư hiến như là thấy được cứu tinh Tạ Tiểu hầu ra, Ta mội mội không thấy, phiền thoái ngươi giúp ta tìm xem mội mội, muốn nhanh chóng. Ân. Là phát sinh chuyện gì sao? Tạ từ yến có chút nốc. Khương Nguyễn Dung lập tức gật đầu, này lâm phủ có người sử dụng ta hương. Lúc ấy ninh ninh không cẩn thận nghe thấy được điểm, ta nhất thời tâm thần hoảng hốt đã quên thế nàng bắt mạch nhìn xem. Chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã tìm không thấy nàng người. Ta hương một chuyện quá mức nghiêm trọng, Tạ từ yến cũng tức khắc sắc mặt cứng đờ. Sóc phong! Ngươi đi tìm lâm Phu nhân. Làm nàng trong lén lút phái vài người đi tìm cương lục, tận lực không cần nháo ra động tĩnh. Nói, hắn lại nhìn trước mắt lòng tràn đầy nôn nóng thiếu nữ lên tiếng, tiểu tiên nữ đừng có gấp, ngươi mội mội cổ linh tinh quái, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề, ta bồi ngươi cùng nhau tìm. Quốc sứ phụ, đêm cung điện trên trời nhìn trên giường hôn mê người, những mày hùng hùng hổ hổ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lao tử lần trước liền nói qua, ta lại cho nàng xem bệnh ta là cậu. Đêm cung điện trên trời dẫn theo hồng thuốc vừa đến cửa, liền lại bị thiên diễm cùng thiên miểu giá trở về. Hán chân ở giữa không trung điên cuồng thịt, trong mắt tràn ngập cự tuyệt. Khanh thiên tuyết, ngươi liền tùy ý ngươi người đối với ta như vậy. Ra phải rời khỏi ngươi này phá quốc sư phụ. Khanh thiên tuyết nhìn còn ở trong lúc hôn mê khương hữu ninh bình tĩnh ra tiếng, thiên miểu, đi nói cho khương nhị, đêm cung điện trên trời từ hôm nay trở đi rời đi quốc sư phụ, về sau liền không hề bị ta che chở. Từ từ đêm cung điện trên trời lập tức hô to thiên miểu cùng thiên diễm thấy vậy đem người bông đêm cung điện trên trời thần sắc lập lòe theo sau biệt nữ lên tiếng khu khụ cái kia người đương lâu rồi có điểm mệnh ngẫu nhiên đương một lần cẩu kỳ thật cũng rất không tồi khanh thiên tuyết vừa lòng tránh ra vị trí đêm cung điện trên trời tinh tế thế khương hữu ninh đem nổi lên mạch vài giây sau hắn có chút kinh ngạc từ hòm thuốc nội lấy ra một chi ngân trầm ngân châm chát quá khương hữu ninh ngón giữa đầu ngón tay một giọt hồng lộ ra đạm phấn máu bị bài trừ tới rơi xuống hắn đem kia lấy máu thu vào một cái tiểu bạch bình ngọc theo sau đem ngân châm trà lau sạch sẽ thu lên hảo tưởng đem người đánh thức liền ấn huyệt nhân trung muốn cho người tự nhiên tỉnh trở thì tốt rồi nàng đây là chúng độc trước đây không thiếu bị chắt quá khanh thiên tuyết nhàn nhạt lên tiếng đáy mắt chỗ sâu trong tựa hồ vựng nhiễm một cổ như có như không gió lốc kia tả hương ngươi biết đi nha đầu này sợ là đi chỗ nào chơi thời điểm không cẩn thận hút điểm Đơn giản cũng liền hút mấy khẩu, vấn đề không lớn, về sau đừng lại tiếp xúc đến thì tốt rồi. Đêm cung điện trên trời nhìn khanh thiên tuyết kia muốn giết người ánh mắt có chút vô ngữ. Tiểu tử ngươi muốn hay không cứ như vậy cấp. Không biết còn tưởng rằng ngươi mới là người thân ca đâu. Ngươi vô nghĩa có chút nhiều. Khanh thiên tuyết ánh mắt lại thả lỏng không ít. Đêm cung điện trên trời vô ngữ. Hảo hảo hảo, ta vô nghĩa nhiều, ta cút đi tổng được rồi đi. Chờ khương hữu ninh tỉnh lại thời điểm lại đánh giá này tựa hồ có chút xa lạ lại có điểm tử quen mắt địa phương nàng phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh một lăn long lóc bỏ dậy xem chính mình trên người quần áo xác định y dị quan hoàn chỉnh thật cũng không ném nàng mới nhẹ nhàng thở ra nương làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng này an dưa không an thành chính mình thành bị an dưa đâu bất quá rốt cuộc phát sinh chuyện gì ta này cổ giống như cũng có chút đau ta nhớ rõ rời đi tỉ của ta sau không phải thấy được một mảnh kim sơn sao Ta Kim Sơn đâu? A a a. không phải là cái nào vương bắt dê con cũng phát hiện ta Kim Sơn, đem ta đánh hôn mê một người độc chiếm đi. Ở gian ngoài tiếp tục chơi cờ khanh thiên tuyết ở nghe được này rậm rạp pháo đốt thanh khi, bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày đứng dậy tiến bảo. Tỉnh! Nhìn đến khanh thiên tuyết. Khương Hữu Ninh sở hữu dưới đáy lòng nói thành công mắc kẹt. Nga, nghĩ tới, cái này địa phương hình như là bạn tốt trong viện nhà kề. Khương Hữu Ninh lập tức khoanh tay trước ngực mãn nhãn cảnh giác nhìn về phía khanh thiên tuyết ta như thế nào sẽ ở nhà ngươi tiểu tử ngươi đối ta làm cái gì ta đối với ngươi làm cái gì khanh thiên tuyết không khỏi ý vị thâm trường nở nụ cười bổn quốc sư hảo hảo ở lâm phủ chơi cờ có chỉ tiểu dã miêu không thể hiểu được liền hướng ta phát lại đây nhào vào trong ngực còn nói bổn quốc sư là nàng kim sơn nga bổn quốc sư còn bị cắn một ngụm đến bây giờ dấu răng còn không có biến mất đâu khanh thiên tuyết vươn kia chỉ năm ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng dễ dàng làm người Miên Man bất định tay. Đôi tay kia thượng bởi vì nhiều một loạt dấu răng, lại nhiều vài phần dục. Khương Hữu Ninh sửng sốt. Chương 196 thực sự có tuần không thấy. Khương Hữu Ninh nhìn kia một loạt dấu răng, đại não đột nhiên như là giải khóa cốt truyện giống nhau, như là đèn kéo quân giống nhau đoạn ngắn bắt đầu ở nàng trong đầu quấn quẩn. Đáng giận, tỉ nhìn đến rõ ràng chính là Kim Sơn, như vậy đại một tòa Kim Sơn. Kim Sơn vì cái gì sẽ biến thành khanh thiên tuyết? Ta này hình như là có nghe được khanh thiên tuyết thanh âm. Không được, đầu óc có điểm đau, giống như có thứ gì muốn mọc ra tới. Đúng nhiên mà, Khương Hữu Ninh trong đầu hiện lên một cái đoạn ngắn, theo sau tức khắc một cái giật mình, nhìn khanh thiên tuyết ngượng ngùng cười. Này, này chỉ tiểu giam yêu, cắn còn quái đẹp ha. Nói xong, nàng lại nhanh chóng bưng kín đầu ngã xuống đi, ai ra nha nha nha, ta này đầu giống như đột nhiên có chút đau, ta ngủ tiếp một lát nhi. Đáng giận, không phải là kêu Tả hương nổi đi. Tỷ chỉ là cảm thấy hương vị không tồi liền dùng lực hút hai khẩu. Liền hai khẩu. Kim Sơn là Khanh Thiên Tuyết, kia kia chỉ ngũ thải ban lan hắc tao điệu cùng thanh âm khó nghe, nếu máu xấu vịt là không đầu óc cùng không tao hứng. Rốt cuộc ta giống như thật là có nghe được bọn họ thanh âm. Thứ đồ kia tạo thành ảo giác cũng quá chân thật đi. Cư nhiên so tỷ năm đó ăn nấm độc nhìn đến một đống lam tinh linh còn thái quá. Nhớ ký địa chỉ web FM42ZV$. Á a a. Mất mặt ném đến bảng ngoại gia có hay không đi sao hỏa phi cơ mang ta đoạn đường cái này địa phương đã không thích hợp ta đãi xem khương hữu ninh một tay đem chăn mông qua đỉnh đầu trong đầu thanh âm rầm rạp tất cả đều là phát điên khanh thiên tuyết nhấp nhấp môi thoạt nhìn tâm tình còn tính không tồi ngươi hôn mê đã có chút thời gian đánh giá lâm ra ngắm hoa yến đều sắp kết thúc xác định còn muốn tiếp tục ở ta nơi này ngủ không xong ngắm hoa yến khương hữu ninh đột nhiên một cái cá chép lộn mình phát lên hiện tại giờ nào sắp giờ thân giờ thân giờ thân chính là buổi chiều ba giờ tỉ của ta tìm không ra ta nên sẽ không điên rồi đi kia gì ta nhớ tới còn có việc liền trước không phải để lại a cảm tạ thu lưu có duyên gặp lại xấu hổ ung thư phạm vào khương hữu ninh lập tức mặc vào giày cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy như bay thân hình nhanh chóng từ khanh thiên tuyết tầm nhìn biến mất sạch sẽ thật đúng là khanh thiên tuyết nhìn nháy mắt chống giông phong úc bất đắc di thở dài từ quốc sư phủ đến lâm gia Khương Hữu Ninh chỉ tốn vài phút công phu. Tái ngộ đến nhà mình Lão nương thời điểm, xem nàng sắc mặt có chút kỳ quái, Khương Hữu Ninh tìm cái góc đi ra. Nương, đang làm cái gì đâu? Tam ca cùng ngũ tỷ đâu? Ngươi này con khỉ quậy, đi nơi nào chơi? Hiện tại mới nhớ tới trở về tìm nương. Bất quá ngươi Tam ca cùng ngũ tỷ hôm nay cũng có thể chạy, đến bây giờ cũng không gặp người. Từ đầu đến cuối, Lâm Tương Âm cũng không biết Khương Hữu Ninh mất tích một đoạn thời gian, nhìn đến khuê nữ lại đây. Liền thân mật đem người kéo ở bên người. Nương, ta chính là dạo mệt mỏi, tìm cái đỉnh ngủ một giấc. Khương Hữu Ninh thuận thế ôm lấy lâm tương âm cánh tay hắc hắc nở nụ cười. Đúng rồi nương, nơi này không khí như thế nào có chút quái, là xảy ra chuyện gì sao? Hư, trở về lại nói. Lâm tương âm vẻ mặt giữ kín như bưng. Sau đó không lâu, lâm phu nhân trên mặt mang theo không quá đẹp tươi cười lại đây, đem các gia phu nhân tiểu thư đều đưa ra đi. Nhìn đến Khương Hữu Ninh trong ngay mắt. Xác định nàng không bị va chạm, nàng này trong lòng ngất đáp, mới rốt cuộc rơi xuống đi một tiểu khối. Hai mẹ con lên xe ngựa sau không lâu, Khương Nguyễn Dung liền vội vã chạy tới, cũng chưa lo lắng cùng tạ từ hiến từ biệt, liền trực tiếp lên xe ngựa. Ninh ninh, ngươi, đi nơi nào? Lao nương ở bên cạnh, vì không cho kêu kêu quát quát lâm tương âm lo lắng, Khương Nguyễn Dung đến bên miệng không xảy ra chuyện gì biến thành đi nơi nào. Thì, ta chính là cảm thấy nhàm chán, tìm cái địa phương ngủ một giấc khương hữu ninh có chút trêu ghẹo hướng khương nguyễn dung cười cười nhưng thật ra tỉ tỉ ta như thế nào nhìn tạ tiểu hầu gia cùng ngươi cùng nhau ra tới sinh ra ảo giác an vạ khanh thiên tuyết loại này mất mặt sự tỉ của ta vẫn là đừng đã biết thật sự là quá mất mặt ta vậy là tốt rồi ta là chuẩn bị ra tới thời điểm gặp gỡ tạ tiểu hầu gia liền một đạo nói nói mấy câu khương nguyễn dung trên mặt bất động thanh sắc đáy lòng lại ám đạo quả nhiên nàng có chút ảo não nhăn nhăn mày chuyện này quái nàng Em đẹp nàng làm Ninh Ninh cho nàng lưu cái gì tư nhân không gian. Bất quá con hảo, Ninh Ninh gặp gỡ chính là quốc sư, bằng không nói không chừng còn sẽ gặp được càng phiền tài sự. Thì ra là thế. Khương Hữu Ninh gật gật đầu. Thứ Khương Nguyễn Dung nơi này nhìn không ra cái gì. Xe ngựa bắt đầu cuồn cuộn về phía trước, Khương Hữu Ninh lại nhìn về phía nhà mình lao nương. Cho nên nương, lâm ra là phát sinh chuyện gì như sao. Còn không phải chút hậu viện dơ bẩn chuyện này, các ngươi này những cô nương mọi nhà về sau ra cửa đều phải khẩn tỉnh điểm nhi đừng uống cái gì lung tung dối loạn đồ vật càng muốn đề phòng bị cái gì không trường mắt nha hoàn đụng phải thân mình bắt nước trà đi thay quần áo may mắn hai ngươi không ở bằng không muốn nhìn thấy chuyện đó nhi thế nào cũng phải trường lỗ kim không thể lâm tương âm không chút do dự ra tiếng theo lý mà nói những cái đó sự tình không nên nói cho tiểu cô nương nghe để tránh bẩn cô nương ra lỗ thai nhưng lâm tương âm lại cảm thấy lòng người khó dò Có một số việc trong lén lút làm tiểu cô nương ra sớm chút minh bạch cũng chưa chắc không thể. a có người bị bắt, gian. Khương hữu Ninh mở to hai mắt nhìn, theo sau quay đầu nhìn thoáng qua Khương uyển Dung, đáy mắt hiện lên tiếc hận chi sắc. Cái gì ngoạn ý như nha? Tỷ lời thề son sắc đi anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả nhìn vừa ra cuối cùng chỉ một mình ta ra khiếu lạn diễn. Ai từng tưởng quay đầu này lâm phụ thật là có tuồng nhưng xem. Vì cái gì không cho ta cơ hội xem ta bỏ tiền khai vip còn không được sao ninh ninh những lời này ở nương cùng tỉ tỉ trước mặt nói hai câu tạm được nhưng ngày sau đừng vội ở bên ngoài nói lâm tương âm đoán trách nhìn khương hữu ninh liếc mắt một cái khương hữu ninh ngoan ngoãn gật đầu nương ngài cứ yên tâm đi nữ nhi hiểu được đáp lời khương hữu ninh cùng khương Uyển dung cơm chưa trong lúc cũng chưa xuất hiện ở bản tiếp thượng lâm tương âm đau khuyên nữ xe ngựa cuối cùng khỏe đến quán rượu cửa ngừng lại chương đầu bếp làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn Mẹ con ba người chuẩn bị khai ăn thời điểm, Khương Hữu Ninh mới hổ chi hổ giác lại một lần ra tiếng. Đúng rồi nương, tàm ca đâu? Hụ nút không ở nơi này, ta đây còn như thế nào ăn dưa? Người tàm ca a, ăn qua ngọ tịch liền đi vội công vụ. Bụ. Bụng no rồi đôi mắt còn bị đói, lâm tương âm cầm lấy chiếc đũa kẹp đồ ăn từng cái thì ăn lên. Nga! Khương Hữu Ninh đáy mắt mang theo tiếc hận. Bất quá cũng không bao lâu. Phòng sông vào một cái tiểu khất cái. Xa lạ! khương hữu ninh mấy người cũng không nhận thức nhưng tiểu khất cái vừa thấy các nàng mẹ con ba cái nháy mắt liền quỳ xuống khương gia tỉ tỉ ta ta không phải muốn cô y quấy dày của các ngươi ngươi các ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem a thất hắn khả năng đã xảy ra chuyện lời này nhưng thật ra làm khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung có động tĩnh hai người nháy mắt đứng lên a thất đã xảy ra chuyện hắn xảy ra chuyện gì chương một trăm chín mươi bảy a thất chuyện xưa Từ trước đó vài ngày cảm giác trong kinh phải có gió lốc lúc sau, Khương Hữu Ninh liền cố ý dặn dò A thất, làm hắn mấy ngày nay tìm cái an toàn địa phương trốn đi đừng lại ra cửa. A thất mấy ngày trước đây nói cho ta hắn khả năng phải có người nhà, ngày thứ hai hắn liền hạ quyết tâm mau chân đến xem, còn cùng ta ước Hảo yên ổn xuống dưới liền tới nhìn xem ta, nhưng hắn rời đi đến bây giờ đã có ba ngày, nhưng vẫn không có trở về. Tiểu khất cái chậm rãi lên tiếng. Hắn trong ánh mắt mang theo lo lắng, không giống làng bộ. Hảo! Cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết này đó, ngươi đứng lên đi, chúng ta sẽ hỗ trợ tìm người. Khương Hữu Ninh chậm rãi lên tiếng. A thất cùng tiểu thùng cơm đều là Khương Hữu Ninh bắt quái suối nguồn, có giao tình ở, một cái tiểu vội nàng vẫn là nguyện bang. Tiểu thùng cơm là kia chỉ mẫu đơn anh Vũ, bởi vì nó cái gì ngũ cốc ngũ cốc đều ăn, ăn xong rồi như cũ tung tăng nhảy nhót căn bản không chết được, liền hỉ đề ra tiểu thùng cơm danh hiệu. Tiểu thùng cơm gặp qua A thất. Về nhà sau. Khương Hữu Ninh liền lấy một bao que cây vì dụ, đem tiểu thùng cơm thả đi ra ngoài. Lúc sau, nàng lại tìm tới Khương Hạc, Khương Hạc trong tay nhân thủ cũng đủ nhiều, dùng để tìm người nhất phương tiện bất quá. Trời tối phía trước, tiểu thùng cơm bay trở về. Nhị ca đem khất cái tìm trở về làm. Nhị ca đem khất cái tìm trở về làm. Khương Hữu Ninh nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Người ở đâu? Tiền viện phòng cho khách. Tiểu thùng cơm phịch hai hạ cánh, que cây, ta muốn que cây. Hành, hành, hành cho ngươi ăn khương hữu ninh bất đắc dĩ lấy ra một bao que cây cho nó lúc sau nàng nhanh chóng đi phía trước viện chạy a thất thoạt nhìn vẫn chưa bị thương rửa sạch sẽ trên người còn thay một thân sạch sẽ quần áo lộ ra một trường thanh tú khuôn mặt nhìn đến có đại phu cấp a thất bắt mạch khương hữu ninh an an tĩnh tĩnh đi qua chờ khương hạc mang đại phu đi khai căn búp thuốc thời điểm khương hữu ninh nhìn về phía từ đầu đến cuối an an tĩnh tĩnh a thất a thất ở nhìn đến khương hữu ninh thời điểm vẫn đục trong ánh mắt rõ ràng nhiều hai phân thanh triệt. Mọi nơi an tĩnh, hắn khỏe miệng động thật lâu, cuối cùng mới nói ra mấy chữ, Ninh tỉ tỉ, cảm ơn các ngươi cứu ta trở về. Nói một chút đi, ngươi ở Kinh Thành không phải không có thân nhân sao? Lại từ đâu ra người nhà? Khương Hiếu Ninh cho chính mình đổ ly trà, nói xong câu này sau liền kiên nhẫn đợi xuống dưới. Dù sao là ở trong nhà, A thất trầm mặc, nàng cũng không vội mà thúc giục. Khương Hạc biết A thất để phòng tâm trọng, Cố ý ở khai xong dược sau vẫn chưa tiến vào quấy dậy. Rốt cuộc. A thất dứt khoát ở trên giường nằm xuống. Hắn lang thang không có mục tiêu ngẩng đầu nhìn nóc nhà, ấp ủ hồi lâu mới lên tiếng. Ninh tỉ tỉ, ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta còn có cái gì? Dì một nhà ở mười mấy năm trước ly kinh, nhưng trước đó vài ngày, bọn họ lại về rồi. Dì liên tục vài ngày đều đi nhà ta kia đã sớm rách mướp tiểu viện tử, còn nói cho láng giềng quê nhà nàng mới biết được ta nương đã qua đời, muốn tìm đến ta mang ta trở về quá ngày lành. Sau đó đâu, bọn họ lừa ngươi. Ta nhớ rõ rửa theo ngươi lúc trước cách nói, ngươi hẳn là chưa thấy qua ngươi gì đi. Khương hữu ninh có chút ngoài ý muốn. Gì cùng ta nương lớn lên rất giống, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là nương trở về tìm ta. Nói lên cái này thời điểm, a thất đuôi mắt nổi lên hồng. Nàng cùng nương giống nhau ôn nu, không chê ta giờ, sẽ ôm ta khóc, sẽ cùng ta giảng nương trước kia sự, nàng còn thân thủ cho ta nấu cơm, thân thủ vì ta may áo. Ninh tỷ tỷ, tự nương qua đời về sau, ta đã thật lâu không có thể hội quá như vậy quan tâm. Cho nên, ở gì nói muốn mang ta về nhà thời điểm, lòng ta động. Nhưng, ta không nghĩ tới cùng nàng trở lại kia tòa tiểu tòa nhà đêm đó, nửa đêm ta rời giường thời điểm, không cẩn thận nghe được nàng cùng dượng đối thoại. Nguyên lai like bọn họ là có đứa con trai, những năm gần đây, bọn họ nhi tử được một loại quái bệnh, có vị bà cốt nói cho bọn họ, cần dẫn tuổi sắp xỉ họ hàng gần huyết mạch tâm đầu huyết, lấy huyết chế dược uống 77409 thiên, bọn họ nhi tử kia bệnh mới có thể chữa khỏi. Ta muốn chạy trốn, lại chưa từng tưởng bị bọn họ nhìn chằm chằm đến gắt gao mà, trừ bỏ kia tòa tòa nhà, ta căn bản nơi nào đều đi không được, nhưng ta lại không dám cùng bọn họ cứng đối cứng. Nói xong này đó, A thất lại quay đầu nhìn về phía Khương Hữu Ninh. Ninh tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi cứu ta thoát đi kia tòa nhà giam. Chuyện kể trước khi ngủ nghe xong, Khương Hữu Ninh đứng lên. Ừm, hảo hảo nghỉ ngơi đi ta ngày mai lại đến xem ngươi ninh tỷ tỷ a thất lại ở khương hữu ninh phải rời khỏi thời điểm lại một lần gọi lại nàng nàng quay đầu liền thấy a thất tựa hồ là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau ninh tỷ tỷ không phải thích nghe kinh thành bắt quái sao ta nơi này còn có một cọc trong kinh chuyện xưa hiện giờ hẳn là coi như là trong kinh mật tân ngươi có không nguyện ý nghe a thất lời này vừa ra khương hữu ninh chân liền tự động đổ trở về không chút do dự ngồi xuống mật tân hai chữ lực hấp dẫn Đối một cái ăn dưa cao nhân tới nói, dù hoặc lực quả thực không cần quá lớn. Cái này chuyện xưa muốn từ mười mấy năm trước nói lên. A thất ánh mắt lại một lần trở nên mê ly. Cha ta lúc ấy chết ở trong cung đều không phải là ngẫu nhiên. Mà là, hắn không cẩn thận nghe được một quọc mật đàm. Hắn biết chính mình sợ là cựu tử nhất sinh, liền trộm cấp nương để lại một phong quyết biệt tin, thắc một cái bạn tốt mang ra cung. mươi 198 quang minh chính đại. Cha ở tin nói có người mua được một cái đạo sĩ mê hoặc tiên đế báo cho tiên đế sắp lâm buồn hoàng hậu nương nương trong bụng đem có tử vi tinh dáng thế yêu cầu nương nương ở lâm buồn phía trước đi chùa miếu vì tử vi tinh tụng kinh cầu phúc chín ngày mà những người đó mưu đồ bí mật là đến lúc đó nghĩ cách làm hoàng hậu nương nương ở chùa miếu chấn kinh trước tiên sinh sản theo sau mang đi nương nương hải tử tiên đế hoàng hậu nhưng còn không phải là lão tiên nữ sao khương hiếu ninh tức khắc tinh thần tỉnh táo nàng ngồi thẳng chút liền nước trà đều không uống. Nàng chỉ biết lao tiên nữ nem quá hài tử, lại chưa từng tưởng này sau lưng thế nhưng còn cất dấu bậc này chuyện xưa. Cha đánh vỡ như vậy đại sự, nương biết cha giữ nhiều lành ít sau, liền thu thập hảo sở hữu trong nhà hiện bạc dấu ở dưới một cây hoại lớn, hoa bạc từ khất cái nơi đó mua một bộ quần áo. Nàng đem ta làm cho dơ hề hề sau trà trộn ở đám khất cái, làm ta chưa hôn ra khỏi thành đi. Khi đó ta cũng không có nghĩ nhiều, nương nói nàng muốn đi cửa cung tiếp cha, đến lúc đó chúng ta một nhà ba người liền nhưng đoàn tụ. Nhưng, ta ở ngoài thành ước chừng đợi ba ngày, chờ đến trơ mắt nhìn có người đem nương thi thể từ bên trong thành kéo ra khỏi thành ngoại, cuối cùng ném tới rồi bãi tham A. Nói tới đây sau, A thất dùng tay áo lau một phen nước mắt, hốc mắt mang theo một cổ vượng không khai hận. Sau lại, hoàng hậu nương nương hải tử đích sang ném, ta vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy đi qua. Thẳng đến đêm qua, đêm qua gì cùng dựng bởi vì ngân lượng không đủ, suy xét bán trong tay bọn họ cuối cùng một tòa tòa nhà xảo nổi lên giá. Cãi nhau chung, Dưỡng nhắc tới năm đó chuyện này. Năm đó an bài người giết ta cha mẹ người nọ dữ dội ngoan độc, bọn họ giết ta cha mẹ, theo sau lại lấy tiền tài vì dụ tìm tới gì một nhà. Dì trước tiên đi chùa miếu tiểu trụ, sau sấn loạn giả làm bà mụ giúp nương nương đỡ đẻ, lúc sau ở những cái đó kẻ xấu vận tắc hạng, thành công từ mật đạo đem hải tử mang đi đưa cho một vị đã sớm an bài cũng may chùa ngoại chờ đợi cung nữ. Ninh tỉ tỉ, ngươi nói gì bọn họ sao lại có thể? Sao lại có thể dẫm lên ta cha mẹ thi thể đi che lại lương tâm kiếm bạc? A thất giờ phút này đồng tử phiếm hồng, luôn luôn bình thản ánh mắt mang theo dữ tợn cùng sát khí. Khương Hữu Ninh nghiêng đầu nhìn A thất hồi lâu, theo sau chậm rãi lên tiếng, vì cái gì đột nhiên tưởng giảng câu chuyện này cho ta nghe. A thất đột nhiên thanh tỉnh chút. Hắn nhìn Khương Hữu Ninh cặp kia sáng ngời có thần đôi mắt, vài giây sau lại nản lòng xuống dưới. Thực xin lỗi, Ninh tỉ tỉ, là ta vừa mới nói lỡ. Những lời này nghẹn ở lòng ta quá khó tiếp thu rồi, ta nếu là không tìm cá nhân nói ra, sẽ ngày đêm khó ngủ. Hơn nữa, ta vừa mới trong lòng còn có điểm tiểu tư tâm, ta lại vẫn nghĩ mượn ngươi trí khẩu, đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, làm gì một nhà được đến bọn họ nên có trừng phạt. Ninh tỉ tỉ, ngươi nếu là sinh khí, ta ngày sau liền không hề xuất hiện ở ngươi trước mặt. Khương hữu ninh đứng dậy, nhìn A thất nở nụ cười. Nay có gì đó, ngươi có loại suy nghĩ này ta tự nhiên có thể lý giải. Bất quá. chúng ta chỉ là hợp tác đồng bọn ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe làm hồi báo ta phó bạc cho ngươi hôm nay ta cứu ngươi nay chuyện xưa coi như làm là thù lao ta đã biết a thất đáy mắt quăng lại dập tắt vài phần khương hữu ninh đi bước một đi vào cửa cuối cùng vẫn là dừng bước chân nàng không có xoay người cung thương ngươi tưởng ngươi gì đã chịu ứng coi trừng phạt ta liền cho ngươi một cái cơ hội ngày mai ta mang ngươi tiến cung thấy đương triều thái hậu có thể hay không nắm chắc được cơ hội Toàn bằng chính ngươi. Ngữ bãi, nàng bước ra bước chân, đi nhanh rời đi sân. A thất ánh mắt nháy mắt sáng lên, hắn tử trên giường xuống dưới, hướng về phía Khương Hữu Ninh rời đi phương hướng thật mạnh dập đầu lệ ba cái. Lại trở lại sân, Xuân Đào đã chuẩn bị tốt nước tám, Khương Hữu Ninh ngồi ở thao tám, lay Xuân Đào chuẩn bị tốt cánh hoa, làm thống tử cho chính mình thả bài hát, nháy mắt liền đem những cái đó lung tung rối loạn chuyện xưa tất cả đều ném tại sau đầu. Mới từ thao tám Khương hữu ninh ánh mắt dừng ở phóng quần áo trên giá, đột nhiên lại ngồi trở lại đi, thuận tay túm lên một bên tạo phiến liền tạp qua đi. Á á á, Số điểu, ai chuẩn ngươi rình coi tỉ tắm rửa, quang minh chính đại, quang minh chính đại, tiểu thùng cơm không chút do dự ra tiếng sửa đúng nàng, còn phành phạch cánh lại thay đổi cái địa phương rơi xuống. Mỹ nữ, Mỹ nữ, Mỹ nữ đẹp, hào bạch, thật xinh đẹp, hào bình, hào bình, cảm giác có bị mạo phạm đến khương hữu ninh cảm giác ngực có ngọn lửa bốc cháy lên tới chết sắp điểu. xem ta đêm nay không rút người mau, đem người nướng cắt miếng mỹ nữ hào hùng hào hùng tiểu thùng cơm nhận thấy được khương hữu ninh thật sự sinh khí ma lưu khai chạy chi bay khương hữu ninh đứng dậy đem trên người vệt nước lau khô sau nàng cầm lấy xuân đảo cho nàng tân chuẩn bị yếm màu đỏ mặt trên thêu một tấc giản nhã phong lan nàng ánh mắt dừng ở yếm mô căn tơ hưởng thượng ánh mắt tức khắc động lại bị xem nhẹ ký ức lại một lần qua đầu óc. Có Thiên Xuân Đào cho nàng theo hiếm thời điểm, phát hiện thiếu một sợi tơ hồng, nàng làm Xuân Đào tùy ý từ trong ngăn tủ quay cuồng ra tới một cây. Nàng xem kia tơ hồng còn hành, liền đáp ứng làm Xuân Đào dùng. Chương 199 gốc bạch ngọt thống tử. Nghĩ đến ngày ấy thái hậu cách làm, ma xui quỷ khiến, Khương Hữu Ninh dứt khoát trực tiếp không có mặc yếm chòng lên áo trong. Nàng cầm yếm trở lại phòng, nhảy ra một phen kéo sau, trực tiếp răng rắc hai hạ đem kia tơ hồng cấp cắt xuống dưới học ngày ấy võ thanh diên bộ dáng nàng đem kia tơ hồng một chút tắc hai tơ hồng giữa thêu một cái nho nhỏ du tự khương hữu ninh liên tục chấp vài hạ đôi mắt ánh mắt trung nổi lên thanh triệt ngu xuẩn a này thống tử ngươi nói ta là bữa tối ăn nấm độc vẫn là không cẩn thận ở đâu hút tà hương ta như thế nào cảm giác chính mình lại sinh ra ảo giác này hai ngày bị bắt chăm chỉ tuy thời đợi mệnh thống tử vừa nghe đến ký chủ triệu hoán lập tức mượt mà đi bộ ra tới thịch thịch, ký chủ ta có thể tiến vào sao? Ngừng, vừa mới vấn đề nghe rõ đi. Rõ ràng ký chủ, ta hiện tại liền thế ngài già quét một chút thân thể. Chúc mừng ngươi ký chủ, thân thể của ngươi tổng hợp tố chất toàn yêu, cũng không bất luận cái gì dị tượng nhớ ký địa chỉ fm 42 la. Khương hữu ninh yên tâm một ít, ánh mắt lại càng thêm kỳ quái khẩn. Kia này cũng thật liền kỳ quái, mặt trên theo tự cũng cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ a. Kia vì cái gì sẽ vẫn luôn ném ở ta trong phòng. Tổng không có khả năng ta thân thể này chính là Nói đến một nửa, Khương Hữu Ninh bỗng nhiên một đốn Ta là cái đại thảo Nàng hung hăng trụt một phên đùi Theo sau lại đau bắt đầu ở trên giường qua lại quay cuồng a Ta rửa ta rửa Đau quá đau quá Giống phát bệnh giống nhau ở trên giường qua lại lăn vài phút Khương Hữu Ninh bỗng nhiên ngồi dậy Thống tử, ta ngã bài không trang Kỳ thật ta cũng không phải Khương Hữu Ninh Ta bổn tử vi tinh dáng thế độ kiếp Sinh ra ngày đó chân trời liền phiếm thất thải hà quang còn xuất hiện khó được bách điểu triều phượng chi tướng ta sinh ra liền tọa ủng hậu cung giai lệ ba nghìn ngày ngày trầm mê sắc đẹp sống mơ mơ màng màng nghề hà ta bị kẻ gian mê hoặc cuối cùng ta lại rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục hôm nay ta hồn xuyên tại đây thay đổi một thân phận chính là vì cho chính mình cùng người nhà báo thủ ở thống tử chính nghe mùi ngon thiếu chút nữa liền tin thời điểm nó nghe được nó hảo ký chủ nói ra cuối cùng một câu tổng kết nói vê ta một trăm vạn tích phân ta tới nói cho ngươi ta báo thủ kế hoạch hệ thống hệ thống tạm dừng vài giây khương hữu ninh liền lại một lần nghe được hồi lâu chưa từng nghe qua tư tư thanh cảnh cáo cảnh cáo hệ thống trình tự thác loạn hệ thống trình tự thác loạn cảnh cáo cảnh cáo hệ thống xuất hiện trục trặc, nhu cầu cấp bách thu về duy tu nhu cầu cấp bách thu về duy tu hệ thống quay song chung. nam bốn ba một thống tử khương hữu ninh có chút ngoài ý muốn lên tiếng đã không có thống tử đáp lại khương hữu ninh lại một lần nằm xuống nay thống tử không quá hành a nói chuyện xưa liền trục trặc đây là nhà ai xuất xưởng ngốc bạch ngọt nột. nếu đều ra trục trặc kia trình tự thác loạn đưa ta trăm vạn tích phân không nên cũng là hợp tình hợp lý sao bất quá tính tính đều hại nhân ra trục trặc vẫn là không nói việc này cứ như vậy khương hữu ninh đỉnh đầu bắt lấy kia căn tơ hồng đáy lòng suy đoán chính mình thân phận thật sự một giấc ngủ qua đi cách nhật mau đến giữa trưa thời điểm Một giấc ngủ tỉnh đi cấp nhà mình lão nương thỉnh an thời điểm, Khương Hữu Ninh cầm kia căn tơ hồng cùng nhau đi. Bất luận như thế nào, vẫn là muốn sớm chút làm rõ ràng hảo. Nếu không phải nàng đồ vật, vậy sớm một chút đêm này phỏng tay khoai làng nghị cách quang ra ngoài. Nếu thật là nàng, giống như có 8 ngày phú quý ở hướng nàng vây tay. Nàng cùng Khương ra khả năng đều phải phát đạn. Nương, ta tới cấp ngươi thỉnh an lạc. Bước đi tiến khỉ tú viện, Khương Hữu Ninh đáy mắt mang theo ý cười. Tới tới tới. Ninh Ninh tới vừa lúc, chúng ta đang ở thương nghị ngươi tam ca hôn sự đâu, ngươi mau tới ngồi, cùng nhau tham nưu tham nưu. Nhìn đến Khương Hữu Ninh lại đây, Lâm Tương Âm trong mắt mang theo ý cười. Từng cái cấp đang ngồi người thỉnh an qua đi, nàng ngồi xuống hạ, liền có Nha hoàn đi cho nàng đoàn phòng bếp đã sớm chuẩn bị tốt sớm một chút. Nha, tam ca đây là. Cùng Lâm gia tỷ tỷ tương xem thành công. Khương Hữu Ninh nhịn không được hướng Khương Lê chớp chớp mắt. Khương Lê bị một đống người nhìn chằm chằm, vành hai phím hồng, thẹn thùng gật gật đầu. Dùng môi thanh âm ân một tiếng. Khá tốt khá tốt, ta không có gì ý kiến, nương ngươi sớm một chút tìm cái đáng tin cậy bà mối cùng nhau tới cửa cầu hôn liền hảo. Lâm tương âm nhẹ nhàng gật gật đầu, theo sau lại vẻ mặt hận sắc không thành thép nhìn về phía ở một bên yên lặng ăn dưa khương hạc. Lúc sau, nàng ngữ khí bắt đầu trở nên âm dương quái khí. Thời gian này quá đến thật là nhanh à, ai có thể nghĩ đến nhà ta trước hết thông suốt cư nhiên là cùng cái du một ngật đáp dường như lao tam. Không biết còn tưởng rằng lão tam hắn đại ca nhị ca đã sớm hải tử đều sẽ mua nước tương đâu. Đều nói này bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, nhà của chúng ta khen ngược, một dưỡng liền dưỡng ra hai cái bất hiếu tử. Khương Hạc lập tức đứng dậy, chân chó thế lâm tương âm méo lên bả vai. Nương, đều nói nam nhi khi trước lập nghiệp sau thành ra, tam đệ hiện tại công vụ ổn định, cũng không cần hối hả ngược xuôi, hắn thành ra tất nhiên là hẳn là. Nhưng ta cùng đại ca không giống nhau à, ta cùng đại ca đều phải lâu dài bên ngoài. Qua đến đều là phi thường không yên ổn nhật tử, chúng ta sao lại có thể tùy ý thai họa người khác ra cô nương, ngươi nói có phải hay không? Lâm tương âm nghe được Khương Hạc này qua loa lấy lệ nàng qua loa lấy lệ đã nhiều năm lý do thoái thác, không chút do dự một phen vô rất hắn mong bước. Ngươi nhưng đừng nghĩ lại không ta. Cho ngươi một năm thời gian, một năm trong vòng ngươi muốn tìm không thấy hái mộ nữ tử thỉnh nương đi giúp ngươi cầu hôn, ngươi liền đừng tưởng lại bước vào này Khương phủ đại môn một bước. Ngươi nương nói chính là... Ngươi muốn một năm nội không chiếm được tức phụ nhi, cũng đừng về nhà. Khương Hoài An không chút do dự ở một bên phụ họa. Khương Hạc chỉ có thể ngượng ngùng cười, ha ha, cha mẹ, ta, ta sẽ nỗ lực. Suy nghĩ của hắn chuyển thực mau, nếu là một năm nội đuổi không kịp viện nhi cô nương, cùng lắm thì liền đến thời điểm tốn chút bà khóc thảm thỉnh nàng giúp đỡ, lúc sau hoặc là từ diễn thành thật có tức phụ nhi, hoặc là liền nói chuyện này thổi, đồng. Nhưng mà, hắn ý tưởng này vừa ra hạng, Trong đầu nháy mắt liền có muội muội tiếng lòng vang lên. Quả nhiên bất luận cái gì thời điểm, cha mẹ thúc giục hôn đều là tuyên cổ bất biến đề tài a. Bất quá, nhìn Khương Hạc tiểu tử này cười như vậy cổ quái, hắn không phải là tính toán bỏ tiền cố người diễn kịch đi. Hắn muốn tìm ai? Muốn tìm bên, hắn đời này phỏng trừng đều đừng nghĩ lại đổi tới Uyển Nhi tỷ tỷ, nếu là tìm Uyển Nhi tỷ tỷ. Uyển Nhi tỷ tỷ có lẽ sẽ đáp ứng đi. Khương Hạc trên mặt xuất hiện đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh ngạc. Rốt cuộc ai có thể nghe được ai tiếng lòng a? nay tiểu nha đầu liền này một tầng đều có thể nghĩ đến. Một bên, Khương Nguyện Dung không hề có bỏ lỡ Khương Hạc trên mặt biểu tình, đang muốn cười thời điểm nhịn không được cầm lấy chung trà nhấp trà ngăn trở. Đến nỗi Khương Lê, hắn nhìn Khương Hạc trong ánh mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa. Lớn như vậy, rốt cuộc nhìn đến cả ngày cùng cái hòa thượng nghiệm kinh giống nhau nhị ca ăn mệt ta, quả thực quá không dễ dàng. Chương hai trăm nàng là thái hậu thân quê nữ. Bất quá! hôm nay đại gia còn rất vui vẻ tỉ toát ra tới hỏi cái này tơ hồng chuyện này có phải hay không không quá thích hợp a khương hữu ninh cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tơ hồng nhìn không được lâm vào trầm tư một bên nghe được lời này khương nguyện rung đáy lòng tức khắc một cái lộ bộ nàng tâm mắt khinh phiêu phiêu phóng tới khương hữu ninh trên tay nhìn thấy lộ ra nàng lòng bàn tay một đoạn hồng ý tâm tình nháy mắt liền té thung lũng khương hạc nhưng thật ra không quá minh bạch hắn còn đang lo tìm không thấy đề tài có thể rời đi đâu nghe được khương hữu ninh lời này đứng lên hắn nhìn thấy khương hữu ninh trong tay tơ hồng không chút do dự cười tủm tỉm xoay cái vòng đi vào bên người nàng một phen đem kia tơ hồng một đầu nhéo từ khương hữu ninh trong tay xả ra tới nha làm nhị ca nhìn xem ninh ninh đỉnh đầu lấy đây là cái gì thứ tốt xem kia tơ hồng rách tung tóe hắn nhịn không được nhíu nhíu mày ninh ninh muốn tơ hồng nói nhị ca đi cho ngươi mua bái muốn nhiều ít có bao nhiêu cái này đều thành như vậy liền ném đi hết thể phát sinh ở trong chất nhoáng xem khương hạc nhanh chóng đem chuyện này thọc ra tới không sai biệt lắm trải vớt rõ ràng chuyện này khương nguyện dùng sắc mặt càng khó nhìn cái gì kêu heo đồng đội đây là ánh mắt mọi người đều dừng ở kia căn tơ hồng thượng khương hữu ninh không tiếng động thở dài một tiếng thôi thôi có một số việc sớm làm rõ ràng sớm an tâm cha mẹ nhưng nhớ rõ sợi dây đỏ này là từ đâu nhi tới nha khương hoài an chỉ là nhìn thoáng qua liền nhanh chóng lắc lắc đầu trong ánh mắt mang theo nghi hoặc Tơ hồng tử không đều lớn lên không sai biệt lắm sao. Bất quá này căn là rách nát phá lệ dẫn nhân chú mục một ít. Một bên lâm tương âm liền càng tâm lớn, ai nha ninh ninh, một cây phá dây thừng mà thôi. Thích tơ hồng nương nơi này cũng có không ít, thích chờ lát nữa nương làm lý ma ma đều cho ngươi thu thập qua đi. Lâm tương âm mới vừa nói xong lời này, liền thấy một bên không biết khi nào đỏ hốc mắt lý ma ma đột nhiên quỳ xuống. Lục tiểu thư, này căn dây thừng là của ngươi, tự ngươi lúc sinh ra liền ở bên cạnh ngươi. Khương Hữu Ninh mở to hai mắt nhìn. Một bên trừ bỏ Khương Nguyễn Dung bên ngoài. Tất cả mọi người ngốc. Lâm Tương Âm chớp vài hạ đôi mắt mới lấy lại tinh thần. Đây là Ninh Ninh năm đó rơi vào tã lót kia can. Lý ma ma, ta không phải là ngươi ném sao. Đống nhiên địa. Lâm Tương Âm lại dừng lại. Ngày ấy Khương Nguyễn Dung tìm nàng lời nói. Giờ khác này gần từng chữ một ở nàng trong đầu bắt đầu quênh quẩn. Nàng nháy mắt nóng nảy, hồng hốc mắt lôi kéo Khương Hữu Ninh ngồi xuống. Ninh, ninh là nương nơi nào làm được không tốt làm ngươi không vui sao nếu là nương nơi nào xem nhẹ ngươi ngươi nói cho nương được không chúng ta không tìm cái gì thân sinh cha mẹ được không nguyên bản cười vui một đường khỉ tú viện không khí nháy mắt đọc lại từ khương hữu ninh trong tay rút ra thơ hồng khương hạc sững sờ ở tại chỗ trên mặt tươi cười tức tức đọc lại nương ngươi đối ta thực hảo mọi người đều đối ta thực hảo ngươi không cần tự trách khương hữu ninh bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ lâm tương âm tay ra tiếng chỉ là nương Sợi dây đỏ này nơi phát ra chúng ta cần thiết đến lộng minh bạch, ngươi lại nhìn kỹ xem, này một cây giống không giống trước đó vài ngày tiểu ngộ không bị nhận về đi về sau, thái hậu nàng lao nhân ra cắt khai kia một cây. Lâm tương âm xúc ở hốc mắt nước mắt dừng một chút, nàng vội vàng từ khương hạc đỉnh đầu đoạt lấy kia căn tơ hồng nhìn kỹ lên. Ngày ấy thái hậu cắt tơ hồng thời điểm, nàng liền tại bên người, tất nhiên là có xem rõ ràng. Hiện giờ, nữ nhi trong tay sợi dây đỏ này không chỉ có hình thức cùng tiểu ngộ không kia căn giống nhau Mặt trên còn ở cùng cái địa phương theo một cái du tự. Nàng cả người đều ngốc, hai lô thai tựa hồ đột nhiên thất thông, đại não tựa hồ cũng bắt đầu nổi lên từng trận tiếng gầm rú. trừ cái này ra, giống như cái gì cũng nghe không thấy. Này, sợi dây đỏ này làm sao vậy? Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, lấy ra chủ Khương Hoài An cầm đầu bốn cái nam nhân có chút mờ mịt. Cuối cùng, lại tòa một đám người chung biết một ít tình huống Khương nguyện Dung đem ánh mắt phóng tới quỷ gối nơi đó lý ma ma trên người. Ma ma, nếu này tơ hồng nương lúc trước muốn ngươi ném, vì sao lại sẽ tới ninh ninh nơi đó? Lý ma ma trầm mặc thật lâu, cuối cùng bắt đầu đã mở miệng, bởi vì ninh ninh là đường kim thánh thượng thân muội muội, thái hậu nương nương thân khuê nữ, ta. Không thể ném. Ngươi nói cái gì? Khương Hoài An tức khắc mở to hai mắt nhìn đứng lên, hắn thân hình ngăn không được bắt đầu run rẩy, ở gã sai vặt tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn thời điểm, hắn bắt đầu dối tay điên cuồng ấn huyệt nhân trung. Khương Lê cùng Khương Hạc chỉ cảm thấy xét đánh giữa trời quang, một đạo thiên lôi đem bọn họ phách chính là ngoại tiêu lý nột. Tuy rằng sớm biết mội mội đều không phải là thân sinh, nhưng... Mội mội lại là hoàng thân. Này sau lưng sợ là sẽ có một đống lớn lung tung rối loạn sự tình. Khương Hằng nhưng thật ra nhà ca lên, ta ngũ tỷ là công chúa. Ta đây về sau không phải có thể ở kinh thành đi ngang. Vì thế, hắn rất vui sướng cực sinh bi, thu được đến từ nhà mình nhị ca tam ca một người một cái đại bước đấu. Tuy rằng có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng Khương Hữu Ninh biểu tình cũng không nhường một tấc. Nương, thế giới này ma huyễn. Chân tướng tới quá nhanh như là gió lốc, tỷ bị này một trận gió quát có chút lốc. Vốn tưởng rằng ta này tiểu nhật tử đã qua đến đủ dễ chịu, kết quả một giấc ngủ dậy phát hiện tỷ còn có cái càng như bức thân phận. Nhưng, so với kia phá hoàng cùng, ta còn là càng thích nơi này ai, không quá tưởng nhận thân, nhưng không nhận giống như lại không quá thích hợp, đáng giận. Kế tiếp, Liền thấy Lý Ma Ma đối với Lâm Tương Âm, Khương Hoài An cùng Khương Nguyễn Dung nơi phương hướng thật mạnh khái hai cái đầu. Lao ra, phu nhân, ngũ tiểu thư chuyện này. Lao nô yêu cầu cùng các người xin lỗi. Cho đến ngày nay, kinh thành hết thể đều đã yên ổn xuống dưới, Lao nô cũng không có gì nhưng giấu giếm. linh 201 lựa chọn. Ánh mắt mọi người dừng ở Lý Ma Ma trên người. Đại gia nghe nổi lên Lý Ma Ma rong rải. Ta ở 10 tuổi cửa nát nhà tan sau bị mẹ mìn lừa bán sau lại bị phu nhân trong nhà mua hồi làm bạn phu nhân phu nhân những năm gần đây không phải vẫn luôn tò mò lão nô mỗi năm vì sao đều phải đi một chỗ không có lập bia mổ chủng nơi đó thắp hương tế điện sao đó là ta thân muội muội ta là tùy phu nhân gả đến kinh sau có thứ may mắn ở trên đường phố gặp được nàng sau lại nhiều lần khúc chiết sau chúng ta tương nhận nàng một đường lang bạt kỳ hồ cuối cùng ở cơ duyên xảo hợp dưới tiến cung đường cái chọn mua cung nữ kia mấy năm chúng ta tỉ muội hai người lẫn nhau nâng đỡ Nhật tử quá đến cũng coi như không tồi. Chính là sau lại, Lý Ma Ma xoa xoa đôi mắt nước mắt, nghẹn ngào vài thanh mới tiếp tục đã mở miệng. Mười bốn năm trước, biên quan dung chuyển, phu nhân lĩnh bụng đi chùa miếu vì đại công tử cầu phúc. Chỉ là ta không nghĩ tới, ở đêm đó phu nhân lâm buồn sau không bao lâu, ta thế nhưng gặp được muội muội. Muội muội cả người ướt đẫm, trong tay dẫn theo một cái rổ. Nàng nói cho ta, lúc trước đưa nàng tiến cung người nọ cho nàng hạ cổ, bước nàng mang đi đường kim thái hậu hải tử. Người nọ không biết Thái Hậu từng cùng nàng có ân cứu mạng, nàng không muốn ân nhân hải tử mất đi tính mạng, cầu ta nghĩ cách bảo vệ tốt đứa nhỏ này. Nhưng chúng ta còn không có thương lượng hảo đối sách, muội muội lại đột nhiên sắc mặt thống khổ che lại ngực, nàng báo cho ta có người ở thúc giục nàng, theo sau liền không màng ta ngăn trở đi rồi. Ta biết, nàng kia vừa đi, sợ là có đi mà không có về. Nghe đến đó, Lâm Tương âm hồng hốc mắt đứng lên, nàng đi bước một đi đến Lý Ma Ma bên người, trong thanh âm mang theo khó có thể tin cùng run rẩy cho nên ngươi vì bảo hạ ninh ninh liền tiến đi ta dung nhi lý ma ma trực tiếp đem đầu cắn ở trên sàn nhà không còn có lên phu nhân kia hải tử là muội muội dùng mệnh bảo hạ tới lúc ấy lại tình huống khẩn cấp nếu bị kia đám người biết hải tử bị đưa đến chúng ta nơi sân mọi người sợ là đều không thể tồn tại rời đi nơi đó ta chỉ có thể làm ra hai đứa nhỏ trao đổi chuyện này lão nô hổ thẹn phu nhân một nhà nhưng bằng phu nhân xử trí việc đã đến nước này hết thể chân tướng đại bạch sở hữu ánh mắt đều dừng ở lý ma ma trên người trong ánh mắt có phẫn uất, có phức tạp cuối cùng khương nguyện dung không tiếng động thở dài cũng đi tới lý ma ma trước mặt ta tã lót tường kép kia chương viết ta thân phận thật sự tờ giấy cũng là ma ma lưu đi đúng vậy lý ma ma chậm rãi ra tiếng khương nguyện dung tâm tình liền càng phức tạp đáy lòng còn trào ra tới một cổ cảm giác vô lực lý ma ma hai chị em hành động nàng hận nhưng nếu không có các nàng hai chị em này vừa ra Ninh Ninh có lẽ đã sớm chết ở kia một hồi âm mưu tinh kế. Lại có lẽ nàng sẽ trở thành bị dùng giỏ che phiêu đi cái kia, cũng có thể sẽ sống sót, sẽ gặp được sư phụ, gặp qua thượng nàng đi qua nhân sinh, nhưng nàng cũng có thể sẽ chết. Cha mẹ, ta có chút mệt mỏi, chuyện này nên xử lý như thế nào, xem các ngươi đi. Khương Nguyễn Dung đi bước một đi ra ngoài. Khương Hoài An căm giận lắc lắc tay háo, nhìn thoáng qua nhà mình nướng tử, lại nhìn nhìn Khương Hữu Ninh, muốn nói gì? nhưng tưởng tượng đến dưỡng mấy ngày nhi tử hoàng đế loại dưỡng mười mấy năm khuê nữ là hoàng đế hắn bội hán hắn liền cái gì cũng không dám nhiều lời cuối cùng hắn chỉ có thể run run rẩy rẩy nhìn về phía khương lê việc này như thế nào xử lý toàn quyền giao cho ngươi dựa theo vũ quốc luật pháp đến đây đi phụ thân mẫu thân ta sẽ xử lý tốt chuyện này khương lê trầm ngâm một lát muốn cầu hôn vui sướng lúc này đã biến mất sạch sẽ cuối cùng Hắn chỉ có thể nhìn ôm khương hữu ninh bắt đầu không tiếng động khóc thút thít lâm tương âm, chậm rãi lên tiếng, nương, ninh ninh đã là hoàng gia huyết mạch, việc này. Liền cần ninh ninh tùy ta tiến cung diện thánh, hết thể đều từ bệ hạ tới định đoạn. Ta không cần. Lâm tương âm ôm khương hữu ninh, nước mắt như là không cần tiền đi xuống lăn. Ninh ninh là ta một tay nuôi lớn, nàng tuy không phải ta thân sinh, nhưng cũng hơn hẳn ta thân sinh. Hoàng gia chính mình xử lý không tốt cục diện rồi dám, đánh mất ta ninh ninh kia thuyết minh bọn họ cùng ninh ninh vô duyên. Ninh ninh thật vất vả bị ta dưỡng lớn như vậy, dựa vào cái gì một câu ninh ninh là thái hậu sinh, bọn họ là có thể như vậy nhẹ nhàng trích đào tử. Khương hữu ninh nhẹ nhàng trụt phủi lâm tương âm bả vai, chỉ có thể không tiếng động thở dài. Ai? Liên biết tỷ phải có cái lao tiên nữ đương đương, sẽ nhìn đến kết quả này. Chỉ là không nghĩ tới kết quả này nó công bố đáp án nhanh như vậy à, đều không cho đại gia giảm sóc một chút thời gian. Lâm tương âm khóc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là hồng hốc mắt đã mở miệng, ninh ninh. Ngươi nếu là tưởng nhận hồi thân nhân nói, nương cũng sẽ lý giải ngươi, hoàng gia gia đại nghiệp đại, về sau ngươi liền có thể ở kinh thành đi ngang. Khương hiểu ninh lấy ra khăn, đem lâm tương âm trên mặt vết nước mắt thật cẩn thận lau khô. Nương, chuyện này ta tưởng tiến cung đi cùng hoàng thượng tâm sự, nhưng bất luận như thế nào, ta đều cùng ngươi bảo đảm. Về sau ta còn cứ gọi ngươi nương, ngươi sẽ thường xuyên nhìn thấy ta, bọn họ nếu là không đáp ứng, ta liền không nhận bọn họ. Hảo. Lâm tương âm ánh mắt nhu hòa nhẹ nhàng sờ sờ khương hữu ninh đầu, vậy làm ngươi tam ca mang người tiến cung đi. Giờ này khắc này, rõ ràng là đại Nhị thiên, đang ở trong cung phê tấu trương sở văn tông mạc danh cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người. Hắn còn không có nhịn xuống đánh cái hắt xì. Xoa xoa cái mũi sau, sở văn tông nhịn không được lẩm bẩm ra tiếng, gặp quỷ, như thế nào có loại điểm xấu dự cảm. Chương hai trăm linh hai hống tỷ tỷ vui vẻ. Ở khương phủ một đám người thần sắc gáp lực chung Khương Hữu Ninh nhìn đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, mới vừa thượng hai bước sau lại đột nhiên xuống dưới. Cha mẹ, nhị ca, tam ca, tứ ca, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc, các ngươi chờ ta một chút. Nói. Khương Hữu Ninh xách lên làn váy, lại quay đầu chạy như bay vào Khương phủ. ở tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm, thân hình nhanh chóng ở Khương phủ du đãng. Vài phút công phu, nàng ở Khương phủ hậu hoa viên một chỗ núi giả thượng tìm được rồi chính nhìn nước ao dung ngư phát ngốc Khương Nguyệt Dung. Nàng ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Ngũ tỉ tỉ. Khương Nguyễn Dung thần sắc hoàng hốt, có chút cứng đờ xoay qua cổ. Ánh mắt ở rơi xuống Khương Hữu Ninh trên người khi, nàng trong mắt ánh sáng lại một chút hội tụ rõ ràng, nàng rối tay nhẹ nhàng sờ sờ Khương Hữu Ninh mặt, khoe miệng mang lên một tầng ôn nhu ý cười. Ninh ninh như thế nào tới rồi? Không nên là tiến cung đi gặp chính mình thân nhân sao? Lập tức liền phải đi, bất quá tưởng ở đi phía trước cấp tỉ tỉ xem cái hảo ngoạn nhớ kỹ địa chỉ fm 42 zv Khương hữu ninh trên mặt mang theo cùng quá vãng giống nhau như đúc tươi cười. Ai, một đống chân tướng nện xuống tới, tỷ của ta hiện tại nhất định rất khổ sở đi. Ta phải nỗ nỗ lực, đem nàng hống vui vẻ chút. Bất quá đại gia giống như đều có điểm quá thương cảm, ta này thân phận đều phải lại thăng một đoạn, ngày sau muốn đi nào ai có thể ngăn được ta. Khương phủ này không phải tưởng xoay chuyển trời đất thiên là có thể hồi. Nghe muội muội tiếng lòng, Khương Uyển dung tâm lại mạc danh mềm mại chút. Ân, Cái gì hào ngoạn tỉ tỉ xem trọng lạc ta hôm nay chỉ biểu diễn một lần khương hữu ninh cười hắc hắc đem tay háo che ở mặt trước tiếp theo nháy mắt nàng ném xuống tay háo lộ ra mặt một khuôn mặt biến thành màu đen không nói còn dưới ánh mặt trời sầm lượng lại xứng với giữa trán kia màu vàng trăng rằm, mặc danh có loại nói không nên lời hỉ cảm khương hữu ninh lại một lần che tay háo phóng tay háo lúc này đây mặt biến thành một con vai hề vai hề gương mặt tươi cười liệt tới rồi nhị sau can ở khương hữu ninh lần thứ ba đổi mặt Mặt biến thành một con làm quái màu xanh lục đại hết xanh đầu khi, Khương Uyển Dung rốt cuộc là không nhịn cười. Ninh ninh, ngươi đây là từ nơi nào học được kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hắc hắc, đây chính là ta hống tỉ tỉ vui vẻ vũ khí bí mật, không thể nói cho ngươi. Khương Hữu ninh cười hắc hắc, tiếp tục biến sắc mặt. Đây chính là tỉ ở mua biến sắc mặt khuôn mẫu, tuy rằng có điểm tử quý, nhưng tốt xấu cái gì mặt đều có thể biến, vẫn là vĩnh cửu. Xem tỉ của ta vừa mới kia tới cười giống như có điểm tử lý giải những cái đó công tử phóng đẳng ném thiên kim chỉ vì bác mỹ nhân cười ai, này tiền tiêu đến giá trị. Khương Nguyễn Dung không nói thêm nữa cái gì, nghiêm túc nhìn Khương Hữu Ninh thay đổi đã lâu mặt. Mặc danh, nàng đáy lòng cái loại này cảm giác vô lực, bắt đầu trở nên nhạt nhẽo xuống dưới một ít. Thời vậy, mệnh vậy, hiện giờ như vậy kết quả, lại làm sao không thể xem như tốt nhất an bài. Nàng cười ngâm ngâm lên tiếng, ít nhiều nhà của chúng ta ninh ninh, tỉ tỉ vui vẻ không ít, thời điểm không còn sớm. Ta đưa ngươi ra phủ ngồi xe ngựa đi. Hảo A, muốn tỉ tỉ ôm ta đi xuống.